Từ trong nhà có một cái manh hoa, Phương Đông không bạch ngãi ba sinh hoạt liền vui sướng mà bắt đầu rồi. Đâu một tháng, nghe nói là muốn ở cữ, cho nên Trương nhất tình bị Phương Đông không bạch nghiêm khắc quy định chỉ có thể ngốc tại biệt thự ngoan ngoan mà ở cữ. Cái gọi là ở cữ, chính là này một tháng, trừ bỏ ăn chính là ngủ, cái gì đều không được làm, liền hoa khóc, cũng chỉ có thể kêu hắn tới ôm, nói trắng ra là, chính là một đầu heo đáy ngộ, chỉ phụ trách trường thị. Trương nhất tình ở hắn cái này nghiêm khắc quy định hạ. Mỗi ngày không phải nằm chính là ngồi, duy nhất nhiệm vụ chính là ăn ăn, chỉ là hai con mắt tương đối vội, vội vàng xem hắn một người bận rộn trong ngoài. Phương Đông không Bạch đem nấu phu công năng phát dương quang đại, hiện tại trừ bỏ chiếu cố đại, còn muốn chiếu cố tiểu nhân, nhưng hắn vội đến thập phần ý chí chiến đấu ngầm cao. Hắn năm nay tiểu mục tiêu, chính là đem một cái nữ thần cùng một cái tiểu công chúa đều dưỡng thành hạnh phúc heo. Bởi vì trương nhất tình mới vừa sinh xong, xưa không nhiều lắm, hắn tiểu công chúa là một cái trời sinh đồ tham ăn. Mụ mụ về điểm này chữ hàng căn bản không đủ nàng hạ đồ ăn một không đủ ăn chính là hoa hoa khóc lớn kia tiếng khóc tuyệt đối so với trời quang tiếng sấm còn muốn rung trời động mà vì thế phương đông không bạch một bên nếu muốn biện pháp cấp nhà mình vú em bổ sung dinh dưỡng tràn đầy kho lúa một bên còn nếu muốn biện pháp làm nhà mình tiểu công chúa ăn yên tâm sữa bột rốt cuộc trải qua chính miệng nếm thử lại kết hợp chúng anh danh tiếng hắn ở đông đảo sữa bột chọn lựa ra khẩu vị cùng dinh dưỡng liền tương đối thích hợp một loại tới phương đông. Ngươi tiểu công chúa lại đói lạc, nhanh lên ôm đi. Trưng nhất Tỉnh vừa mới mới tự mình cho ăn tên kia không lâu, đôi mắt mới mị một lát, còn không có cảm giác được có cái gì chạy trở về tiến tiểu công chúa kho lúa. Tiểu công chúa liền lại bắt đầu đói đến hướng to lên, nàng bất đắc dĩ mà hướng về phía còn ở phòng bếp bận rộn lại ba thằng hô. Tới rồi, tới rồi. Phương Đông không bạch chạy nhanh mà buông cái sẻng, tắt hỏa, trăm mét lao tới mà chạy ra tới, quay cuồng bình sữa, nước sôi, nước lạnh, sữa bột thập phần thành thạo mà hướng hảo một lọ 240ml mà dung lượng đặt ở tiểu công chúa hai chỉ béo đô đồ, đồ tay nhỏ sau đó một mông ngồi ở trương nhất tình bên cạnh dùng vạn phần cưng chiều ánh mắt nhìn nhà mình càng ngày càng béo đến tiếp cận hình tròn tiểu công chúa phương đông ngươi nói nàng như vậy ăn xong đi tương lai có thể gả phải đi ra ngoài sao trương nhất tình đem đầu ai tới rồi phương đông không bạch trong lòng lực, rất là sầu khổ trạng hỏi nói bà làm mụ mụ vẫn là tương đối lo lắng vấn đề này sẽ không a Ta cảm thấy như vậy rất đáng yêu đâu, như thế nào sẽ gả không ra. Ta nhưng thật ra lo lắng, đến lúc đó theo đuổi chúng ta tiểu công chúa tiểu tử có thể hay không muốn xếp hàng bài đến Thái Bình Dương đi đâu. Phương Đông không bạch rất là kiêu ngạo mà nói. Trương nhất tình đấm một chút hắn ngực, rồi nói, còn bài đến Thái Bình Dương. Ta xem có một người chịu muốn liền không tuổi, người nhà, chạy nhanh nhiều tích cóp điểm của hồi môn, đến lúc đó xem có thể hay không nhiều dán điểm đem nàng cấp gả đi ra ngoài. Trương nhất tình rất nghiêm túc mà nói liền nhà nàng tiểu công chúa này dáng người, hơn nữa này sức ăn còn có kém ăn trình độ, người bình thường ra phòng trường liền tính nhìn chúng, cũng nuôi không nổi, vẫn là đến ở của hồi môn mặt trên xuống tay thêm lượng tương đối bảo hiểm. Phương Đông không bạch ngấm lại, cũng có đạo lý, gật gật đầu, ừn, cũng là, này ăn vương diện, vẫn là nhà mẹ để nhiều gia điểm tương đối hảo, bằng không, dáng người không dọa đến nhà chồng, này ăn một đốn lúc sau, liền đem nhà chồng của cải cấp ăn không có, kia nhưng không tốt. đúng rồi, tiểu gia hòa tên ngươi rốt cuộc nghĩ kỹ rồi không có. Trương Nhất Tình hỏi, nghe được Trương Nhất Tình này vừa hỏi, Đông Chủ Không Bạch lập tức vẻ mặt đưa đám lên, tuyệt đối mà hủy khuất, ta đều đã suy nghĩ như vậy nhiều tên, nhưng nàng một cái cũng không thích à? luôn là một kêu liền khóc, bằng không, ngươi tưởng một cái đi. Phương Đông Không Bạch cảm thấy nếu Trương Nhất Tình không chịu tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang, hắn liền lấy bản tự điển ra tới, ấn mặt trên tự, một chữ một chữ mà tụ tự niệm, niệm đến tiểu công chúa chính mình vừa lòng cái nào liền tuyển cái nào. Khởi cái tên, còn phải một tháng không đủ và chính mình đi tuyển, này lại nói tiếp, cũng là thiên hạ độc nhất ra, này không có biện pháp, ai kêu hắn tiểu công chúa chẳng những ăn mặt trên trọn, liền cái tên cũng chọn thật sự, từ nàng sinh. Hạ tới sau, hắn phía trước phía sau, ít nhất suy nghĩ thượng trăm cái tên, chính là một đề, nàng liền khóc cho hắn xem, nói rõ là có thanh kháng nghị sao. Hắn cảm thấy vẫn là đem cái này động não sự tình giao cho một tình tương đối hảo. kia gọi là gì hảo đâu. Trứng nhất tình cũng là nghĩ đến thực cố Sư ca, sinh cái như vậy bắt bẻ nữ nhi, nàng cũng là say, đâu giống nàng, gia gia nói nàng sinh ra liền thuyết tình, cho nên đã kêu một tình, nàng liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, sổ hộ khẩu thượng liền giấy trắng mực đen cấp đóng dấu hảo. Sinh là người mẹ, nên động não địa phương, vẫn là đến động động não, không có biện pháp, phương đông không bạch đều xin tha, nàng lại không nghĩ cái tên ra tới, tiếp tục như vậy tiểu công chúa tiểu công chúa mà kêu cũng không thành, tổng không thể đến lúc đó đi học thời điểm. Còn cứ gọi đồng học kêu nàng làm ông chủ phương công chúa đi, khẳng định đến bị đồng học cười chết. Tiểu công chúa khẳng định là đi theo Phương Đông họ, tên kia tự nói. Nàng nhớ tới ngày đó liền ở nàng sinh ra lúc sau, kia Nguyên Lai chỉ có cắt đá hoang mạc cư nhiên ở trong vòng một ngày biến thành ốc đảo, thanh thanh ốc đảo thượng nở khắp thất sắc đóa hoa, thậm chí bay tới chim nhỏ, chạy tới tàu thú, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Trứng nhất tình linh cảm tức khắc tới, quay đầu đắc ý mà nhìn Phương Đông không bạch đạo, có Tiểu gia hỏa đại danh đã kêu làm ông chủ phương hân đi, chỉ một cái hân tự, lấy chính là vui sướng hướng minh ý tứ, sau đó nhũ danh nói, bởi vì trên người nàng có bảy viên thượng cổ bảo châu, chúng ta dứt khoát đã kêu nàng bảo châu, coi đây là danh, cũng coi như là không phụ bảy viên bảo châu, ngươi nói thế nào? Trương Nhất Tình nhìn Phương Đông Không Bạch, chờ hắn cấp ý kiến. Phương Đông Không Bạch còn không có nói chuyện, một bên tiểu công chúa vừa mới ăn xong rồi một lọ lại, lúc này buông ra bình sữa, trong miệng cư nhiên khanh khách mà nở nụ cười. Phương Đông Không Bạch vừa thấy nàng cười, liền tiến lên hướng về phía nàng thẳng têu, "Phương Đông Hân, Bảo Châu, ngươi có phải hay không cũng thích tên này?" Tiểu Bảo Châu lại cười, một đôi mắt cong đến giống trắng non, lộ ra còn không có trưởng nhà phấn nộ lợi. Hai cái ba mẹ lẫn nhau nhìn thoáng qua, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, bắt bẻ tiểu công chúa rốt cuộc có nàng thích tên. "Phương Đông Hân, Bảo Châu, thật là cái tên hay." Phương Đông Không Bạch cũng nghĩ như vậy, nhà mình phu nhân quả nhiên là lấy tên cao thủ, điểm này vạn năm trước hắn cũng đã kiến thức qua hắn nghiêng đầu nhìn đến phu Nhân gương mặt hồng hồng đang ở chính mình mặt sườn giống một cái thuộc thấu hồng quả táo mê người thật sự hắn dán lên đi liền hôn một cái chính nhìn trầm trầm hắn hai tiểu bảo châu a ôm một tiếng mở to khẩu sau đó liền mắt lấp lánh mà nhìn hắn lao ba một bộ tác hôn bộ dáng trương nhất tình sửng sốt sau đó chu lên miệng tỏ vẻ tiểu bất mãn này bảo châu tiểu công chúa còn như vậy tiểu liền bắt đầu tranh sủng đều nói nữ nhi là lao ba kiếp trước tình nhân Tuy rằng phương đông không bạch này thập thế tình nhân đều là nàng, nhưng này tiểu tình nhân nói không chừng là tiền mười một đời, xem phương đông không bạch nhìn nàng đôi mắt nhỏ sẽ biết, xung nịch đến quả thực muốn đem ngôi sao hai xuống. Phương đông không bạch nhìn nữ nhi biểu môi tác hôn bộ dáng quả nhiên vui vẻ, thò lại gần nói, hảo, ba ba hôn một cái. Nói xong dán tiểu bảo châu bên trái khuôn mặt liền hôn một cái vang. Ba ba thân song, tiểu bảo châu lại đem đôi mắt nhìn mụ mụ, chứng nhất tình vừa thấy, tiểu ra hỏa này. Một cái thân còn ngại không đủ đâu, nàng cười cũng rán tiểu bảo châu bên phải khuôn mặt bá mà một tiếng thân đi xuống. Mụ mụ cũng hôn một cái, hì hì, ai dấm đều có thể ăn, tiểu bảo châu dâm chính là ăn không hết. Tiểu bảo châu tựa hồ vừa lòng, một đôi mắt ở ba ba mụ mụ trên mặt các dạo qua một vòng, sau đó vừa lòng mà cười, bất quá, dây tiếp theo, nàng trụt phủi bên cạnh không bình sữa, lại hoa hoa mà khóc lên. Thật là thiếu chút nữa đều không làm. Đối với Tiểu Bảo Châu, mỗi lần ăn mãi đều phải ăn đến tuyệt đối vừa lòng thói quen. Phương Đông Không Bạch đã sớm rõ ràng minh bạch, hắn từ bên cạnh lấy lại đây một cái tiểu hào bình sữa, bên trong đã sớm đói hảo 60ml mãi, bình sữa vừa đến nàng tay nhỏ, nàng lập tức cầm hướng trong miệng phóng, còn nửa hé mắt, tựa hồ thực hưởng thụ nàng cơm trưa. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước cho nàng định cái hoa hoa thân, tương đối có bảo đảm. Nhìn Tiểu Bảo Châu nhíu lại đôi mắt, đôi mắt đều mau biến mất ở trên mặt thịt bên trong. Trương Nhất Tình lại bắt đầu lo lắng nhà mình nữ nhi kết hôn vấn đề. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Trương Nhất Tình cùng Phương Đông không bạch bắt đầu cẩn thận mà tưởng tương lai con rể người được chọn hoặc là yêu tuyển. Chỉ là, Trương Nhất Tình nghĩ đến là, nhà ai dám cưới chính mình cái kia ăn nhiều nữ nhi. Mà Phương Đông không bạch tưởng chính là, nhà ai tiểu tử có thể xứng đôi chính mình cái kia đáng yêu nữ nhi. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một biện pháp tốt, luận võ chiêu thân. Về sau, mỗi 10 năm minh giới đều phải cử hành một lần luận võ đại hội. Không có hôn phối giống được mới có thể tham gia, thắng được cái kia, trừ bỏ có thể được đến minh giới đệ nhất dung sĩ chi sừng còn có một cái thần bí giải thưởng lớn, đương nhiên, cái này thần bí giải thưởng lớn sao, từ phương đông không bạch cái này vương định đoạn. Hắn nghĩ tới, đến lúc đó thắng được giả hướng hắn nữ nhi trước mặt vừa đứng, nữ nhi nếu là khóc, trực tiếp tùy tiện ném cái phần thưởng đi ra ngoài liền hảo, nữ nhi nếu là cười, ha ha, kia thần bí giải thưởng lớn, đương nhiên chính là trực tiếp chiêu vì con rể, trao đổi tín vật định ra hoa hoa thân lạc. chính cái gọi là hoàng đế nữ nhi không lo gả, Hắn phương đông không bạch nữ nhi còn dùng lo lắng gả không ra sao kỳ thật bọn họ thật là lo lắng đến quá sớm điểm tiểu bảo châu một bên ăn sữa bò một bên ở trong lòng nho nhỏ mà xem thường một chút nhà mình một đôi không hề thức mị nữ ánh mắt lao cha lao mẹ bọn họ chẳng lẽ không biết nhân gian có như vậy một câu nữ lại mười tăng biến càng đổi càng đẹp sao nàng nha chính là phương đông không bạch cùng trương nhất tình nữ nhi chẳng những có yếu tú di truyền gen còn có được sử thượng mạnh nhất ba hồn bảy phách, sao có thể là cái xỉu bắt quái, còn làm cho bọn họ từ nàng mới mấy ngày đại thời điểm liền bắt đầu sầu như thế nào đem nàng gả đi ra ngoài. Nàng không thể không hoài nghi nàng này đối kỳ ba cha mẹ, rốt cuộc là đối chính mình không tin tưởng đâu, vẫn là đối nàng không tin tưởng đâu. Hơn nữa, giống như nàng đều đã bị một cái xoái ca thân qua nhà, cái kia xoái ca vẫn là một cái không tồi xoái ca, giống như nghe hắn nói, Minh Vương trong phủ bảo bối nhậm nàng tuyệt tới. Tiểu Bảo Châu dùng ra ăn mãi sức lực dùng sức hút, nàng đến chạy nhanh ăn, chạy nhanh lớn lên, hảo đem kia xoáy ca quải về đến nhà tới. Phiên ngoại nhị minh giới làm trường học. Thật vất vả nhìn lịch ngày từng ngày phiên, phiên đủ 40 trang, ngồi song phương đông không bạch yêu cầu tăng mạnh bản ở cữ, chứng nhất tình cảm giác chính mình rốt cuộc có thể thông khí. Nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi một đầu heo vận mệnh, bắt đầu rồi bình thường nhân loại sinh hoạt hình thức, bởi vì ban còn không dùng tới, nàng như cũ này đây ra làm chủ yếu hoạt động trung tâm, hơn nữa. Phương Đông không nói vô ích gần nhất muốn mời khách. Phương Đông không bạch dựa theo nhân gian lệ thường, tính toán mang lên mấy bảng trang tròn rượu. Sau đó nhân cơ hội thu lễ, ha ha, lần này hắn tính toán muốn hung hăng mà đánh cướp một chút những cái đó ăn không, đặc biệt là dạ lân gia hỏa kia. Nghe nói gần nhất lấy tu luyện vì danh, kỳ thật trốn Lam Vũ cái kia tiểu yêu, chính bế quan ở Minh giới cấm địa toàn tâm tu luyện, ném xuống Minh vương phủ còn có thẩm giới hết thể công việc cấp Lam Vũ kia tiểu yêu đi lan lội. Lần này. Hắn cũng truyền tin tức cho hắn, hơn nữa nói rõ làm hắn mang theo quý trọng lễ vật tham dự. Đương nhiên, giữa Thắng Thiên, Lục Hàm, Lý Quang Ảnh, Lãnh vô Song, còn có cái kia liền tính không thỉnh cũng sẽ tự đến Lam Vũ, toàn bộ, đều ở mời khách danh sách bên trong. Vốn dĩ hắn còn tưởng thỉnh Hắc Phong hai ông bà, bất quá, nghĩ đến hắn vội vàng kiếm tiền, liền thôi. Nói Hắc Phong vì cái gì sẽ như vậy vội đâu, nguyên nhân tiền để là gần nhất lại thêm một con tiểu Hắc Hùng, đang ở vì đồ ăn vấn đề phát sâu, còn hảo. Phương Đông Không Bạch cho hắn một cái công việc béo bở trông coi phong ấn giếng. Phong ấn giếng từ hồng đồng sau khi tỉnh dậy, phong ấn chi lực đã giảm đi. Phàm là có điểm bản linh yêu đều có thể lao tới, lại phải có năng lực đánh thắng được khắc yêu, lại phải có tâm tư thủ miệng giếng không thiện ly trước thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất thích hợp yêu tuyển chỉ có một lòng muốn kiếm tiền dưỡng hoa hất phong. Vì thế, Phương Đông Không Bạch phái hát Phong gác miệng giếng. Hơn nữa lần này ở quản lý thượng Phương Đông Không Bạch tham khảo nhân loại quản lý biên giới phương pháp. Cũng không nghiêm khắc cấm yêu tộc tiến vào nhân loại thế giới, mà là đối phong ấn diễn ra vào tiến hành đăng ký quản lý, mà cái này đăng ký quản lý công tác giao cho người khác cũng không yên tâm, liền dứt khoát cấp hát phòng. Hiện tại, chỉ cần nghĩ ra phong ấn diễn yêu, có thể đi trước đi hát phòng nơi đó đăng ký thông báo, sau đó phong ấn yêu lực, ký tên tiến vào nhân loại thế giới. Hành vi chuẩn tắc đồng ý thư, lại giao thượng nhất định phí dụng, liền có thể ra tới, sau đó chỉ cần ở trong thời gian quy định lại đúng hạn trở về, như vậy liền có thể tới một chuyến người không biết, quỷ không hay nhân gian lữ hành. Bất quá, nếu là ở giữa thân phận bại lộ hoặc là xúc phạm nhân gian pháp luật, tác lập tức bị mạnh mẽ đưa về minh giới, hơn nữa vĩnh viễn mất đi lại lần nữa tiến vào nhân loại thế giới tư cách. Cho nên, có lẽ là ở trên đường cái, có lẽ là ở tiểu quán trăn biên, đừng ngươi nhìn thấy nào đó nhìn đến cái gì thưa thất bình thường đồ vật đều sẽ ngạc nhiên mà kêu lên hai câu người, ngàn vạn không cần lại nói bọn họ là nông thôn đến, có lẽ. Bọn họ là từ ngầm tới, so ở nông thôn nhưng xa nhiều. Hát phong vòng quanh phong ấn giếng kiến thật lớn một mảnh khu biệt thự, ở giữa phong ấn giếng vị trí, dọc theo kia một quyển hát chủ thể, xây lên một tòa tháp cao, này thật là danh xứng với thật thông thiên tháp cao, từ minh giới trực tiếp liền đến nhân loại thế giới, tháp cao đem phong ấn giếng hoàn toàn bao vây lên, mà duy nhất tiến xuất khẩu, là tầng chốt nhất một phiến môn, từ hát phong gác. Hát phong một tay ôm tân sinh không lâu tiểu hát hùng tử một tay đem một cái sọt thư ném cho lại một cái tới đăng ký muốn tiến vào nhân loại thế giới tiểu yêu kia tiểu yêu nhìn thấy kia một cái sổ thư đem hai cái mảy linh thành bánh quai chèo hắc phong đại nhân sách này có thể hay không không xem a nhiều nhất ta ra bảo bối nhiều một chút đem nhà ta tổ truyền bảo bối đều cho ngươi ngươi liền phóng ta trực tiếp đi ra ngoài đi tiểu yêu lấy ra một khối chói lọi ngọc tới hắc phong đôi mắt nháy mắt liền sáng bất quá đảo mắt hắn liền nghiêm mặt tới thập phần khó chịu ngự khí chém đinh chặt sắt địa đạo không học thuộc lòng tất nhân loại các nơi pháp luật, tập tụ, tuyệt không cấp ra phong ấn giếng, đây là vương nhất định tốt, ta hiện tại nếu là thả ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó bị vương phát hiện, đừng nói ngươi có việc, ta đầu cũng khó giữ được. Hát phong đem kia cái sọt thư cùng còn kia còn tưởng có kẻ mặc cả tiểu yêu cùng nhau ném đi ra cửa. Sau đó kêu lên, tiếp theo cái, lại có một cái tiểu yêu liền chạy như bay chạy tiến vào trong tay đồng dạng là cầm bảo bối tính toán tới đi cửa hông. Sau đó, đồng dạng mà cũng bị hát phong vẫn đi ra ngoài. Hát phong ở hôm nay liền ném mười tới chị yêu lúc sau, thang giải, mẹ ơi, này nơi nào là công việc béo bở, rõ ràng là khổ sai, tới tới lui lui nhiều như vậy bảo bối tất cả đều chỉ có thể xem không thể thu. Hơn nữa cuối cùng là, vương quy định mỗi yêu cần thiết đem kia một cái sọt thư xem xong, thông qua khảo hạch mới có thể đi ra ngoài, như vậy đại một cái sọt thư, một cái yêu, đến nhìn đến năm nào tháng nào mới có thể tiêu hóa xong, lại còn có thông qua hắn khảo thi A. Liền hát phong chính mình đều cảm thấy đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự, vương này bản tính đánh đến thật tốt, nói rõ biến tướng tăng thêm phong ấn sao, đương nhiên, này trong đó nhất thảm chính là hắn, sống sờ sờ. Bị này khổ sai cấp vây chết ở chỗ này, khó trách lúc trước giữa tháng thiên, la vũ dạ lân, không một cái chịu tiếp, liền hắn một đầu hôn mê, chỉ nhìn đến tiền, không thấy được khó khăn, quang vinh mà mắc mưu bị lửa. Lại lần nữa ai thán một tiếng. Hắn đem trên tay tiểu hát hùng tử ném cho ở một bên trên mặt đất chính phiên nhân loại thư chơi đại nhi tử, 200 tuổi, đã là một đầu lớn lên đã thực chắc nịch gấu đen. Đừng phiên, dù sao ngươi cũng xem không hiểu, ôm ngươi đệ đi một bên chơi bùn đi, làm ngươi lão ba ta trước tìm khẩu uống rượu. Hát phong cách không từ hắn quán ba lấy tới một lọ rượu ngon, liền ngửa đầu rót một muỗng to. Đại nhi tử lại bất mãn mà ngẩn đầu nói, ba, ngươi làm đệ đệ chính mình chơi bùn hảo, ta muốn nhìn xong quyển sách này, sau đó đi tìm vương khảo thí Hát Phong sợ tới mức thiếu chút nữa một lọ rượu ném tới trên mặt đất, nắm chặt mới hỏi nói: "Lão đại, ngươi sách này liền xem xong lạp, sẽ bối lạp, đừng nói rớ lạp, ngươi mới xem nhiều ít tiên, nhân gia những cái đó sống mấy ngàn năm yêu đều nhìn không được, cả ngày nghĩ đi cửa hồng, ngươi như vậy đinh đại cái hoa, cùng ta nói, ngươi muốn đi khảo thí. Đừng cả ngày bị mẹ ngươi tẩy não, muốn đi cưới vương gia cái kia tiểu công chúa, ta cùng ngươi nói, nghe nói kia nữ hoa khả năng ăn lạp, ta dưỡng các ngươi mấy chỉ ăn nhiều hùng đều mau nuôi không nổi." Nhưng đừng lại cho ta thêm cái sẽ ăn tiến bảo. Hát Phong thừa dịp nhà mình lão bà không ở, chạy nhanh một lần nữa cấp nhi tử tẩy não, đều là Lam Mi cả ngày xảo muốn đem trong nhà tùy tiện nào chỉ đưa lên nhân gian đi quải nhân gia Vương tiểu công chúa cấp làm hại, hiện tại trong nhà kia mấy cái tiểu hắc hùng tử tử, trừ bỏ một cái sẽ không nói, mặt khác đều muốn đi nhân gian, nói quải không tới làm tước phụ quải tới làm muội muội cũng hảo, trong nhà trừ bỏ một cái sẽ mắng hùng đánh hùng mẹ, liền chưa thấy qua khác giống cái, giới tính nghiêm. trọng không cân bằng Như vậy, thực dễ dàng ảnh hưởng bọn họ lớn lên thành yếu hậu tính cách vấn đề. Hát phong không nghĩ tới nhà mình kia đôi buồn hùng còn có lý luận biết như thế phong phú một mặt, hắn làm lao ba đều nói không thắng, cuối cùng chỉ phải một hùng cho một cái sót thư, cảm thấy nhiều lời vô ích, vứt cặp sách liền lập tức có thể dọa đến hùng, ai ngờ, nguyên lai, bọn họ cư nhiên nghiêm túc mà thoạt nhìn. Gấu đen da lão đại là cái thật sự tiểu yêu, cũng không dễ dàng bị ba ba cấp hù dọa trở về, húng chi lần trước. Lão mẹ cho hắn nhìn vương ra kia tiểu nữ hoa cái kia cái gì ảnh chụp hắn vừa thấy liền chảy nước miếng lạ kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà, tuyệt đối so với minh giới ăn ngon nhất trái cây còn muốn mê người, hắn dù sao là tính toán thế nào đều phải thượng nhân gian đi xem một cái, có thể quải liền quải, không thể quải, hắn liền ở nhân gian ở lại, cho nên này đó vương yêu cầu. Tất quá khảo hạch, hắn nhất định đến học thuộc lòng nhớ lao, sau đó thông qua khảo thí, thành công thượng cao nhân gian. Ba ba. Ta còn có thật nhiều bằng hữu đều nói muốn xem từ đâu, bất quá, nhà bọn họ không ai nhận được tự, xem không được, ta đột nhiên có một cái kiếm tiền môn đạo, lão ba muốn hay không nghe. Gấu đen ra lão đại, vẻ mặt nghiêm túc cùng chính mình ra lão ba giảng đạo. Kiếm tiền môn đạo. Hát phong vừa nghe có kiếm tiền môn đạo, nơi nào tồn tại có nghe hay không, thúc Dục bắt nhi tử chạy nhanh nói tới. Gấu đen lão đại lúc này mới thong thả ung dung nói, lão ba ngươi tưởng, hiện tại muốn đi nhân gian yêu rất nhiều, chính là thẳng đến trước mắt còn không có một yêu thành công, bởi vì bọn họ đều không có thông qua vương khảo hạch. Vì cái gì nha, nguyên nhân rất lớn một cái, chính là bọn họ căn bản không quen biết tự à, thế giới ngầm nhận thức tự yêu, cùng sẽ kết ăn ngon trái cây thụ, giống nhau thiếu, cho nên, ta cảm thấy mấu chốt không phải bọn họ nhìn không thấy thư, mà không phải có thể hay. Không đọc sách. Hát Phong nghe nhi tử như vậy một phân tích, cảm thấy qua có đạo lý, hóa ra bọn họ đều không biết chữ đâu, khó trách thà rằng lấy nhà mình bảo bối tới đổi cũng không muốn đi xem một cái sổ so thư. Chính là, này thương cơ, ở nơi nào, ta tổng không thể bán chính mình biết chữ học tập ký ức cho bọn hắn đi, liền tính bán, cũng chỉ có thể bán một lần, hơn nữa các ngươi mấy cái, cũng không nhiều lắm. Hát phong đếm hạ, đem sẽ nhận hai chữ nhỏ nhất cái kia tính thượng, cũng mười mấy cái, phát không được cái gì đại tài. Gấu đen lão đại thấy nhà mình lão bà còn không có suy nghĩ cẩn thận lại đây, chỉ phải minh kỳ. Bán ký ức nào hành, lại nói cũng bán không được mấy cái tiền. Ta là ý tứ là nói, học bọn họ nhân loại bộ dáng, chúng ta tới tổ chức trường học, ngươi thường à, chỉ cần hoa giá cao thỉnh minh giới sẽ biết chữ mấy cái tới làm tiên sinh, sau đó đem muốn học biết chữ tất cả đều thu vào tới làm học sinh, ngươi thường à, đến lúc đó muốn đi nhân gian những cái đó yêu, còn không tê phá đầu đều phải tới học, thô thô tính một chút, liền gần nhất hai ngày này tới nơi này báo bị số lượng, đều đã vài trăm. Cái kia tiến thu có thể so ngươi ở chỗ này thủ phong ấn giếng nửa năm không một bút khi hạng muốn thật nhiều lạc. Hát phong nghe xong nhi tử này một phen nói tử, bừng tỉnh đại ngộ, hoa hoa thẳng kê Hắn như thế nào không nghĩ tới như vậy một cái kiếm tiền hảo biện pháp, tổ chức trường học, giáo yêu biết chữ, còn có thể truyền thụ nhân gian hoặc là yêu giới các loại kỹ năng, ấn bọn họ các loại nhu cầu, mở các loại ban, đến lúc đó, thật không sợ không yêu không muốn tới học. Hạ Phong cảm thấy chính mình đến lúc đó không bao giờ dùng sầu nhà mình kia mấy cái tiểu tử tử ăn cái gì, như vậy một tuyệt bút tiền thu, mà là trường làm chiều dài, đến lúc đó, minh giới nhà giàu số 1, thực mau chính là hắn Hát Phong. Nhi tử, ta xem ngươi tạm thời cũng đừng đi nhân gian, lưu lại cho ta xử lý trường học, chúng ta trước kiếm đủ tiền lại nói." Nghe nói, vương gia cái kia tiểu công chúa chính là cái điệu đạo đồ tham ăn, một đôn ăn, liền đủ các ngươi mấy cái ăn một năm, nếu không có tiền, ngươi tưởng nha, đến lúc đó Ngươi như thế nào dưỡng nàng, cho nên, đi lên sự không đổi. dù sao nàng hiện tại mới đinh đại một cái, ngươi trước đem trường học khai lên, chúng ta cầm gái minh giới nhà giàu số 1, lại phong cảnh. Đi lên, gấu đen ra lão đại ngẩng người, gì, nàng thật sự như vậy có thể ăn, hắn có điểm đổ mồ hôi lạnh. Phiên ngoại tam trăng tròn rượu lễ vật, về tiểu bảo châu trăng tròn rượu, chỉ có thể dùng một cái thành ngữ hình dung, trâu quang bảo khí. Ngay đó, nên đến, không nên đến, đều tới rồi. Giữa tháng thiên mang theo lục hàm cùng lễ vật. Lý Quang Ảnh mang theo lãnh vô song cùng lễ vật. Dạ lân một mình không biết có hay không mang theo lễ vật. Lam Vũ chậm sau một bước nhỏ, bên người còn có Lam Mi, hai yêu cắt mang theo thi lễ vật. Đương nhiên còn có ông ngoại bà ngoại cùng bối phận lớn nhất trương gia Lào Thái Gia, đều vui tươi hớn hở mà tới rồi, hơn nữa trương gia Lào Thái Gia, hôm nay còn chuẩn bị truyền thống tiết mục Một cơm cơm chiều sau, chính là đại gia phơi lễ vật lúc. Giữa tháng thiên đầu tiên lấy ra lễ vật đó là giữa tháng bệnh đậu mùa một tháng thời gian dùng vọng nguyệt sơn chân núi một loại quý hiếm khoáng thạch chế tạo một cái phát kẹp cùng loại nhân gian ngọc bích giống nhau nơ con bướm đương nhiên cái này lễ vật chẳng những xinh đẹp còn hữu dụng loại này khoáng thạch cứng rắn vô cùng có thể đây là nguyên liệu chế tạo bất luận cái gì thần binh lợi khí đây cũng là vì cái gì vọng nguyệt sơn sẽ tao mặt khác yêu tộc mắt thèm địa phương giữa tháng thiên nói tiểu bảo châu con nhỏ không biết nàng thích cái gì binh khí liền dứt khoát đưa cái nguyên vật liệu về sau Chính mình thích cái dạng gì, lại đến chế tạo. Phương Đông không bạch nhìn kia nơ còn bướm, gật gật đầu, cái này lễ vật sao, còn tính hào phóng. Tiếp theo là làm vũ lễ vật, làm vũ đáng giá nhất ra sản chính là nàng lông chim chế tạo vũ luyện. Nàng chính mình có một cái, lần này cô y cấp tiểu bảo châu làm một cái, vũ luyện giống như tôn ngộ không kim cô đồng giống nhau. Có thể bất luận cái gì biến nào lớn nhỏ, nàng đem nó thu nhỏ lại thành một cái dây của tóc, cột vào tiểu bảo châu đỉnh đầu. Cũng đáp ứng nếu Tiểu Bảo Châu về sau muốn học đánh nhau, có thể tùy thời đi minh giới tìm nàng, nàng nhất định sẽ dốc túi tương thụ, những lời này. Rơi xuống, xem như nhận cái đồ đệ. Chỉ là sao, nhân ra lão ba không chịu, đông phương gia Tiểu thụ Nữ, sao lại có thể học được giống Lam Vũ như vậy đâu, đến lúc đó cũng giống nàng giống nhau mấy ngàn năm gà không ra, khó mà làm được. Phương Đông không bạch nhận lấy lễ vật nhưng đến nôi đánh nhau câu kia, hắn tính toán sẽ không chuyển đạt ý tứ cho phép sau Tiểu Bảo Châu, chẳng qua. Tiểu Bảo Châu nghe được Lam Vũ nói đánh nhau kia hai chữ thời điểm, đôi mắt chớp hai cái, tựa hồ đã nghe hiểu. Còn tựa hồ vứt cái ánh mắt cấp Lam Vũ, đại khái là nói, hảo, ước định người, cái gì cũng không biết phương Đông không bạch, còn tưởng rằng nhà mình tiểu công chúa sẽ ở hắn phong bế thức thục nữ thức giáo dục hạ tốt đẹp trưởng thành, xem ra chỉ có thể là hắn một bên tình nguyện ý tưởng. Sau đó là Lang Mi, luôn luôn keo kiệt đến có tiếng Lang Mi, lần này cư nhiên thật sự mang lễ vật lên đây, hơn nữa vẫn là không tuổi lễ vật. Cái này làm cho Phương Đông Không Bạch có điểm ngoài ý muốn. Hắc Phong vài ngàn năm trước từ đối thủ nơi đó thăng tới đế giày, hắc hắc, đừng nhìn chỉ là cái đế giày, kia nhưng cũng là cái hiếm, có bảo bối, mặc ở trên chân, có thể là thủy, có thể ngự phong, lửa đốt không hủy, vũ khí sắc bén xuyên không ra, thật là trên trời dưới đất, nhậm quay lại, tuyệt đối không thương chân. Lam Mi đưa xong rồi đế giày, liền nhìn chằm chằm vào tiểu Bảo Châu béo đô đô tinh bột mặt thẳng xem, hết sức vui mừng bộ dáng giống như đang xem nhà mình tiểu tức phụ. Ai kêu nàng sinh ra sinh đi, không một thai là thư, trong nhà tất cả đều là thuần một sắc tiểu hát hùng, liền cái tạp sắc đều không tồn tại. Càng đừng nói một cái như vậy phấn nộn nữ thiếu nữ đẹp, nàng là càng xem càng thích, tính toán trở về liền cho nàng ra kêu một đống tiểu hát hùng tẩy não, nhất định đến đưa một cái đi lên, làm thuê dài hạn cũng hảo, làm làm công nhật cũng thế, đi lên hôn cái mắt thủ, xem hạ có thể hay không thừa dịp tiểu bảo châu còn không có lớn lên, trước cận thủy lâu, đai, thu không được làm tức phụ cũng muốn nhận cái kết nghĩa trở về, cho chính mình làm nữ nhi. Lam Mi đưa xong rồi lễ vật, còn bá chiếm cái hảo vị trí nhìn chầm chầm tiểu bảo châu xem, lãnh vô song không giấu vết mà đem nàng tệ đến một bên đi. Bá chiếm tịnh vị xem đã nửa ngày, như thế nào đều luận đến nàng cái này gì đi, nàng cùng lục hàm hai cái đều thương lượng hảo, luật tuổi, nàng đại, cho nên nàng là gì cả, lục hàm là tiểu gì. Lãnh vô song nhìn cũng nhìn nàng cười tiểu bảo châu liền vui vẻ, hoa nhi này giống như biết bọn họ đại nhân nói cái gì dường như, Linh tính thật sự, liền nàng vừa rồi cố ý tế đi làm mi động tác, nàng đều thu vào đáy mắt, lúc này chính nhìn nàng cái này tự phong gì cả cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng nhi. Tiểu Bảo Châu, ngươi này quỷ linh tinh, có phải hay không ở đoán gì cả lễ vật đâu, lần này lễ vật a, chính là ngươi gì cả trượng chuẩn bị. Lãnh vô song từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, từ kia cái chai đảo ra một viên viên nhỏ dùng hai tay chỉ kẹp ở chỉ gian, đắc ý về phía Tiểu Bảo Châu lắc lắc. Xem. Đây là gì cả cùng gì cả trượng đưa tiểu đường hoàn, tuyệt đối là tiểu bảo châu thích nhất, có thể ăn nga, chua chua ngọt ngọt mà, bảo đảm ngươi thích. Quả nhiên, tiểu bảo châu nghe được có thể ăn những lời này, ánh mắt liền sáng, hai mắt đăng một chút mở to gấp hai có bao nhiêu, lộ ra manh manh đát biểu tình, màu đen con ngươi đều bị chảy ra thủy tới. Ở lãnh vô song phía sau ngắm qua đi Lam mi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa rồi tiểu bảo châu đều không để ý tới nàng, nguyên lai, like, là ngại nàng đưa cái kia đế giày không thể ăn nha. Nàng như thế nào liền không nghĩ tôi muốn đưa cái có thể ăn đâu, thật là thất sách, này muốn làm bà bà hoặc mẹ nuôi gì đó, xem ra là chồng, cậy vào không lớn, lần đầu ấn tượng đã hủy hoại. Lam Mi bên này chính thương tâm khổ sở, bên kia Lãnh Vô Song đã đem tiểu đường hoàn bỏ vào tiểu Bảo Châu trong miệng. Giữa tháng Thiên thấy Lãnh Vô Song đem như vậy cái màu đỏ tiểu đường hoàn đương trang tròn lễ vật liền cấp tặng, đầy mặt mà thế tiểu Bảo Châu không đáng giá. Ui, Vô Song, nhà các ngươi cái kia cũng quá mọi đi, này ngày mấy?" liền đưa viên đường hoàn hống tiểu hải tử lãnh vô xong mới không để ý tới nàng chỉ nhìn tiểu bảo châu thấy tiểu bảo châu ăn xong tuét miệng cười nàng mới hướng về lý quang ảnh nói ngươi tới giải thích đi dù sao những cái đó ta cũng không hiểu ta liền cùng tiểu bảo châu chơi nói xong liền cầm lấy tiểu bảo châu béo đô đô tay nhỏ tới nít lục hàng thấy cũng ra nhập trời tay đội ngũ lý quang ảnh thấy mọi người đều nhìn hắn liền nói kỳ thật cũng không có gì ta dùng vài loại quý hiếm dược liệu điều phối làm thành này viên giải độc hoàn Này một cái ăn xong đi, giống nhau độc dược cơ bản đều không thể có tác dụng, miễn dịch cố giữ vương tục ít nhất có thể vài trăm năm. Giữa tháng thiên nghe xong này phiên giải thích, mới xem như tiếp nhận rồi cái này lễ vật, bất quá, nói nửa ngày, cư nhiên là dược, này lý quang ảnh, thật đúng là sẽ không tặng lễ, nghe nói trước đây liền tặng trương mua sắm tạp đã cho trương nhất tình, hiện tại lại ở tiểu bảo châu trăng tròn thời điểm đưa dược, còn hảo lãnh vô song không có nói thẳng là dược, nói thành là tiểu đường hoàn, bằng không. Liền tính kia đổ vật lại hữu dụng, hắn giữa tháng thiên cung cái thứ nhất không làm. Mọi người đều tặng lễ vật, chỉ có dạ lân còn không có cái gì tỏ vẻ, mọi người đều đem đôi mắt nhìn về phía cái kia duy nhất không có tặng lễ, lại ăn đến nhiều nhất ra hoặc kia. Dạ lân lại còn không có cái gì tự giác, đang ở lãnh vô song bên cạnh cũng đùa với tiểu bảo châu chơi, hai chỉ tay nhỏ bị lãnh vô song cùng lục hàm một yêu một người một cái cấp chiếm, hắn đành phải xách theo kia chỉ béo hô hô góp chân nhỏ chơi. Thịt thịt nộn n nhau giống như mới vừa phát tốt cục bột, dạ lân cảm thấy này xúc cảm cực hảo. Phương Đông không bạch thấy hắn còn không có cái gì phản ứng, liền giống lên, huy, dạ lân, người hôm nay không phải là không mang lễ vật đến đây đi. Dạ lân ngừng đầu, nhìn hắn, lễ vật, thật không có, lần trước ta đã cùng Tiểu Bảo Châu nói tốt, minh vương trong phủ đồ vật nhậm nàng lấy làm, cho nên minh vương trong phủ đồ vật hiện tại tất cả đều là nàng, chỉ trừ bỏ ta chính mình còn xem như chính mình, còn muốn lễ vật nói kia chỉ có thể đem ta chính mình đường lễ vật đưa ra đi. Vốn là nói dỡn một câu, ai ngờ tiểu bảo châu giống như nghe được, hai tay buông tha một tả một hưu hai cái gì, rồi lại đây liền kéo lại dạ lân tay không bỏ. Sau đó chính là ngươi muốn nói lời nói tính toán một bộ biểu tình nhìn chầm chầm hắn xem, mọi người cùng yêu đầu tiên là cả kinh, đại phản ứng lại đây sau một trận cười to. Dạ lân, ngươi xem ngươi là muốn làm thuê dài hạn vẫn là làm công nhật, chúng ta nhiều như vậy cái làm chứng, ngươi này bán mình khế là ký kết ha. Nữ nhi manh thiên thiên, chứng nhất tình tâm tình rất tốt, khó được treo gẻo nổi lên dạ lân tới. Dạ lân nổi tâm chạy như điên nước mắt, còn không phải là trộm hôn một cái sao, cần thiết bồi cái minh vương phủ còn bồi thượng trương bán mình khế sao. Này nữ hoa không hổ là phương đông không bạch ra, lão ba cả ngày mơ ước hắn bảo từ không thành công, nữ nhi mới như vậy đinh đại liền đem hắn cấp ăn đã chết. Bất quá, thua bảo thua người không thể thua khí thế, dạ lân mở ra không bị tiểu bảo châu bắt lấy một cái tay khác, đều được, dù sao. Có người chịu cùng cơm là được. Đối này, Phương Đông không bạch tỏ vẻ, sẽ nấu cơm lại không phải chỉ có hắn một cái, lao động trái cây là nhất thương ngọt, cho nên cơm thay phi làm, bằng không chỉ có thể nhìn bọn họ ăn, tưởng ăn không, môn đều không có. Cơm chiều sau, Trương gia gia lấy ra một đống lớn đồ vật, đây là chọn đồ vật đoán tương lai, người khác đều là một tuổi mới trảo, bất quá, Tiểu Bảo Châu mới chăng tròn cũng đã sẽ bỏ. Chờ nàng một tuổi cũng không biết còn có thể hay không làm nàng ngoan ngoãn mà mặc cho bọn hắn buồn lịch, cho nên cái này chọn đồ vật đoán tương lai bị Trương Gia ra trước tiên, xem như chảo nguyện đi, dù sao chỉ là đồ cái ý tứ, bao lâu chảo, nhưng thật ra vấn đề không lớn. Trương Gia ra đem vài thứ kia dọn xong, đại gia vừa thấy, Hảo Gia Hỏa, Hảo Phong Phú, có tư điển, có bút lông, có thước đo, có tiểu y hề phụ, có kéo cây búa, có ống nghe bệnh, có bản tính, có con dấu. Đương nhiên còn có bọn họ lao trương ra truyền thống áp trục kiếm gỗ đào. Mặt khác yêu cũng không biết đây là cái gì. Lục Hàm biết một ít, liền hướng bọn họ giải thích này đó đại biểu cho các ngành các nghề. Thì như nói bút lông đại biểu làm văn nhân, bàn tính đại biểu về sau làm buôn bán, ống nghe bệnh đại biểu bác sĩ, con dấu đại biểu quan. Từ từ, nhớ trước đây Trương nhất tình chảo chính là kiếm gỗ đào. Hôm nay, mọi người đều rất có hứng thú, xem hạ Tiểu Bảo Châu sẽ trảo cái gì. Trương nhất tình ôm Tiểu Bảo Châu từ trong xuống dưới. Đem nàng nằm bỏ đặt ở trên mặt đất. Tiểu Bảo Châu ngẩng đầu nhìn một chút phía trước cách đó không xa Trương ra ra đùa nghịch vài thứ kia. Nửa ngày không nhúc nhích, cuối cùng dứt khoát một mông ngồi ở tại chỗ, khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Mọi người xem nàng không có gì phản ứng, đều thúc giục nàng. Trương nhất tình cũng ở một bên tia, Bảo Châu, đi, tuyển một cái, tuyển đến cái nào cái nào chính là của ngươi. Nghe mụ mụ nói như vậy, Tiểu Bảo Châu mới có điểm ý tứ, chuyển đầu lại nhìn một vòng. Sau đó cư nhiên không phải triều trương ra ra đùa nghịch kia đôi đổ vật đi, mà là chậm rãi bỏ hướng về phía dạ lân. Mọi người cùng yêu lại lần nữa cái xỉu, này tiểu bảo châu, đối dạ lân cái này đứa ở thật đúng là không buông tay không vứt bỏ a Sau đó, dạ lân rất có điểm bất đắc dĩ mà bế lên béo đô đô bảo châu tiểu công chúa, vỡ ra một cái tươi cười, xem ra, hôm nay hắn thật là đem chính mình đưa ra đi. Chỉ có phương đông không bạch nhất vui vẻ, minh vương trong phủ bảo bối đều là hắn bảo bối nữ nhi. Liên quan cái này không ai bị nổi dạ lân minh vương, cũng thành trung phó, không còn có so này càng làm cho hắn vui vẻ lễ vật Phiên ngoại bốn manh hoa đầu kê Ở phương Đông không bạch tỉ mỉ chiếu cố hạ, trương nhất tình cùng Tiểu Bảo Châu đều như nguyện mà bị hắn dưỡng thành mau thành cầu trạng thể. Tiểu Bảo Châu không biết là gì truyền gen quá cường đại, vẫn là ba hồn bảy phách quá lợi hại, dù sao, trăng tròn thời điểm liền xe bò, hơn nữa một bò chính là mãn thế giới loại bò. Chỉ thấy nàng viên hô hô mà tiểu thân mình trước sau các vươn củ sen phấn nộn mượt mà hai tay hai đủ, đừng nhìn nàng lớn lên mượt mà, nhưng bỏ dậy, kia tư thế tuyệt đối là tiêu chuẩn quân nhân phụ phục thức đi tới, hơn nữa kia tốc độ, tuyệt đối làm ngươi không thể tưởng được đó là một cái mới chăng tròn không lâu tiểu manh oa đó là ở bò. Con ôm ở trong tay thời điểm, chứng nhất tình liền hy vọng nàng có thể bò, như vậy, liền có thể giải phóng hạ chính mình đôi tay, rốt cuộc, nhà người khác một tháng đại hoa béo cực đều mới mười tới cân. Nhà nàng cái này, đã hai mươi tới cân, tương đương mà chầm tay. Nhưng, đương mô bảo ngay từ đầu sẽ bỏ thời điểm, nàng liền cảm thấy, vẫn là ôm ở trong tay hảo. Nay không, Trương Nhất Tình lại bắt đầu ở biệt thự mãn thế giới tìm hoa. Bảo Châu, Bảo Châu không hoa ứng. Phương Đông, Phương Đông nàng chỉ phải xin giúp đỡ mô nấu phu. Phương Đông không bạch từ trong phòng bếp sát xuất đầu tới, như thế nào, tiểu Bảo Châu lại bỏ không thấy. Đúng vậy, người mau tìm xem. Trương Nhất Tình nóng nảy. Gia hỏa này bò tốc độ như thế nào so cái thành nhân chạy tốc độ còn nhanh, nháy mắt liền lại không biết đi đâu vậy. Vì thế một đôi cha mẹ, bắt đầu dùng linh nhãn khắp nơi tìm hiểu nhà mình lo rơi xuống, cuối cùng ở sau núi trong rừng một thân cây thượng tổ chim bên cạnh tìm được rồi nàng. Nàng chính học nhân ra chim nhỏ dương miệng, chờ điều mụ mụ trở về uy thực, để nặng nhân ra chim nhỏ hoa chiếm căn nhanh cây nhỏ mau dán mặt đất, còn cùng chim nhỏ nhóm hô động đến không khí thập phần hòa hợp, giống như nàng chính là một con chim dường như. Trương Nhất Tình cùng Phương Đông Không Bạch chỉ phải từ nhỏ điểu trong nhà đem nàng cấp sách trở về. Trương Nhất Tình nhìn xem không được manh hoa thẳng sầu, lần trước bỏ đến trong Audi, trở lên thứ bỏ đến trong sơn động đi, một lần so một lần xa, lúc này mới một tháng đại đâu, muốn lại trường kỳ tháng, sẽ chạy, đến lúc đó còn không chừng chạy đi nơi đâu, kia nàng suốt ngày thật sự gì sự đều không cần làm, quan tìm được cũng đã rất bận. Phương Đông Không Bạch không có biện pháp, đối nhà mình loạn bỏ hoa, lượng thân định chế một cái hạ quyển. Là hắn huyết dung hợp chế tạo, hao hắn một thành linh lực, có cái này hạ quyển, mặc kệ bảo châu bò đến nào, hắn đều có thể chuẩn xác định vị, nháy mắt tìm được, không bao giờ dùng lo lắng hoa ném tìm không trở lại vấn đề. Sau đó, giao đái một câu, từ chỗ nào bò đi ra ngoài, còn bò lại nơi nào, bằng không, không cơm ăn. Sau đó, phương đông không bạch liền phát hiện, loại này phóng như thức giáo dục quả nhiên không tồi, từ nay về sau, tam cơm thời gian vừa đến, có hoa tự động xuất hiện ở cổng lớn so trên tường trung còn đúng giờ. Hai tháng đại thời điểm, tiểu bảo châu quả nhiên đã sẽ đi rồi, sẽ đi đầu một ngày, nàng hưng phấn thật sự, trực tiếp đi đến bắc bán cầu cối, đối, thật là đi, chỉ là tốc độ so phi cơ còn nhanh đi, nàng cùng hai chỉ gấu bắc cực cùng nhau ở bắc băng dương tóm được nửa ngày cá mới hồi, trở về đem một túi mới mẻ cá hướng lao ba phòng bếp thượng ăn, Chớp chớp mắt, ý bảo lao cha chạy nhanh khai hỏa làm cá, sau đó liền chạy tới mụ mụ trước mặt lấy lòng khoe đi. Học được đi rồi ngày hôm sau, Tiểu Bảo Châu mới có thể nói chuyện, nói cái thứ nhất tự, không phải mụ mụ, cũng không phải ba ba, mà là Lân, bởi vì Dạ Lân tới. Nghe nói, ngày đó là cái dạng này. Dạ Lân nghe nói Tiểu Bảo Châu sẽ đi rồi, xách theo chính hắn làm tiểu món đồ chơi lại đây chúc mừng. Tiểu Bảo Châu vừa thấy là Dạ Lân tới, lập tức liền nhảy đến hắn trên đùi đi ngồi, sau đó liền bắt đầu dắt hắn đầu tóc, lộng nuôi hắn, chơi hắn thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay. Chính chơi đến vui vẻ vô cùng. Dạ Lân Tử trên người móc ra một cái thỏ con tới, đó là một con dùng tuyết trắng đầu gỗ làm thỏ con, sinh động như thật, liền trên người lông tóc đều có cẩn thận mà dùng đao một tia một kia mà khắc họa ra tới, con thỏ đầu sẽ chuyển, đôi mắt sẽ chớp, lỗ tai còn sẽ dựng thẳng lên tới hoặc là đáp đi xuống, đem nó đặt ở trên mặt đất, kêu nó đi nó liền tung tăng nhảy nhót mà đi phía trước, kêu nó lui, nó cũng tung tăng nhảy nhót mà sau này, thật phần đáng yêu cùng nghe. Lời, Tiểu Bảo Châu nhìn, quả nhiên thích vô cùng. Khanh khách mà cười không ngừng, còn muốn học thỏ con nhảy tới chung nhảy đi bộ dáng. Khi đó Tiểu Bảo Châu còn sẽ không nói đâu, dạ lân liền làm mẫu cho nàng xem, sau đó cổ vũ nàng mệnh lệnh thỏ con đi phía trước, lui về phía sau gì đó. Lúc này Trương nhất tình đi tới, thấy dạ lân luôn là ở giáo Tiểu Bảo Châu nói chuyện, không khỏi cười nói, dạ lân, nàng mới 2 tháng đại đâu, ly nói chuyện còn sớm đâu. Người liền tính giáo nàng, cũng giáo chút dễ dàng điểm một chữ độc nhất, tha khẩu chỉ xuống đất đặt ở mặt sau tài học. Dạ lân nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, chính là cái gì là dễ dàng điểm đâu, tổng không thể giáo nàng kêu ba ba mụ mụ đi, cái kêu lưu chữ bọn họ hai phu thê chính mình giáo. Nghĩ tới nghĩ lui, dạ lân cảm thấy chính mình tên cái kia lân tự tương đối dễ dàng kêu, liền nhìn tiểu bảo châu kêu, không bằng, ta dạy cho ngươi kêu tên của ta đi, ngươi biết ta gọi là gì sao, lân, dạ lân lân. Dạ lân tuyết miệng, chậm rãi đọc từng chữ cho nàng xem miệng mình hình, lặp lại cái lân tự, thực nghiêm túc mà giáo tiểu bảo châu. Làm mẫu 2-3 lần, liền nhìn chằm chằm tiểu bảo Châu, ý tứ là kêu nàng thử chính mình kêu một chút, tiểu bảo Châu chấp một đôi mắt to, khẽ mở cặp môi thơm, sau đó khai thanh, lân. Thanh âm mãi thanh mãi khí mà, cư nhiên là rất êm thai cái loại này, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng thanh âm kia là xuất tử với một cái viên trạng thể thịt thị sinh vật phát ra tới, so trên thế giới tốt nhất nghe thanh âm còn muốn dễ nghe gấp 10 lần. Dạ lân chỉ cảm thấy nàng kêu cái này lân tự, thế nhưng kêu đến chính mình tâm hoa nộ phóng mà. Trong lòng giống lần đầu tiên ăn đường tiểu hài tử như vậy, ăn xong rồi một viên liền cả đời khó quên, còn nghĩ lại ăn một viên. Đương nhiên, muốn lại kêu tiểu bảo châu kêu hắn, bắt đầu có điểm khó khăn. Mặc kệ dạ lân lại như thế nào đậu nàng, nàng chính là chỉ nghiêng đầu cười nhìn chầm chầm hắn xem, không chịu kêu, rất có điểm đầu cơ kiếm lợi như vậy, muốn điếu đi tới bán. Dạ lân chỉ phải dùng gia đòn sát thủ, lấy ra hối lộ phẩm. Kêu một tiếng, cho ngươi một cái bảo bối. Mô ba lắp đầu. Kêu một tiếng cho ngươi một viên đường. Mỗi hoa nghĩ nghĩ, thực kiên quyết mà lắc lắc đầu. Bằng không, kêu một tiếng đưa bổn xoáy ca môi thơm một cái. Dạ lân câu này vốn là nói giỡn mà nói, ai biết, tiểu bảo châu tựa hồ tâm động, đột nhiên gật đầu, thành dao, sau đó nâng lên béo đô đô tiểu viên mặt tắc hôn. Dạ lân bật cười sau đó kêu ngạo lên, xem ra, mị lực của hắn quả nhiên không giống bình thường, liền cái hai tháng đại hoa cũng có thể thông xác, sớm biết rằng một hôn là có thể thu phục cái manh hoa. Hắn vừa rồi liền không nên đem chính mình toàn bộ cấp bán. Ở tiểu bảo châu phấn phấn mà trên má ấn tiếp theo cái môi thơm sau, quả nhiên nghe được nàng lại dùng tiên mai thanh mai khi tiếng nói kêu hắn. Lân! Sau đó lại một cái môi thơm, sau đó lại kêu một tiếng, lại một cái môi thơm. Lúc này, nếu trương nhất tình hoặc là phương đông không bạch thấy, nhất định sẽ đem cái này ăn nhà bọn họ hai tháng đại tiểu công chúa đậu hủ đăng đồ tử cấp đánh ra môn đi. Bất quá bọn họ nếu là biết, này tác hôn hình như là nhà mình manh hoa, không biết có thể hay không té xỉu. Phiên ngoại năm bảo châu thượng nhà trẻ nhớ. Tiểu bảo châu ba tháng đại thời điểm, đã nói chuyện thực lưu loát, luôn là dịu rít mà nói cái không ngừng. Suốt ngày nhìn cái gì đều mới lạ, mười vạn cái vì cái gì ở nàng nơi đó chỉ dùng một ngày liền hỏi một cái biến. Đối với nàng vì cái gì, phương đông không bạch có vẻ thập phần kiên nhẫn, chẳng những cấp ra đáp án còn cho nàng giảng giải phân tích. Liền nhất không đâu vào đâu vì cái gì, tỉ như, vì cái gì ba ba sẽ thân mụ mụ loại này vấn đề phương đông không bạch cũng sẽ nghiêm túc mà cấp ra thượng trăm cái bất đồng đáp án, sau đó từ tiểu bảo châu chính mình đi chọn lựa chính mình thích đáp án, tỉ như, tiểu bảo châu liền cảm thấy, ba ba kia đôi về ba ba vì cái gì sẽ thân mụ mụ đáp án bên trong, để cho nàng tin phục đáp án chính là, mụ mụ mặt thoạt nhìn giống quả táo, bởi vì không thể cắn một ngụm, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, nhiều, thân thân, nghe cái hương vị cũng hảo. Cha con hai hòa thuận vui vẻ, chưng nhất tình lại rất là lo lắng, nhà mình hoa trường tốc dò người. Mới 3 tháng, đã giống nhà người khác 3 tuổi lớn, thể trọng thẳng bước 40 cân. Như vậy đi xuống, nàng nghỉ xanh đều còn không có hưu song, manh hoa đã có thể đi thượng nhà trẻ, đây là cái gì tiếp tấu. Lại sau đó, chẳng phải là chờ nàng nửa năm nghỉ xanh hưu song, tiểu bảo châu trực tiếp học tiểu học. Chính là, học tập là cái tuần tự tiệm tiến quá trình, tri thức có thể hay không có thể giống nàng lớn lên tốc độ như vậy nhanh chóng lấp đầy tiến nàng trong đầu, vì thế trương nhất tỉnh thực lo lắng. Như vậy đến lúc đó liền tính lớn lên giống 18 tuổi, đã là cái đại cô nương bộ dáng, tâm trí lại còn giống tiểu hài tử giống nhau, Kia nhưng đến không được, đi ra đường cái đều sẽ bị người lừa đi trở về không tới. Phương Đông không bạch cũng không nghĩ nàng lớn lên quá nhanh, chính mình thật vất vả làm một lần ba ba, này nghiện còn không có quá đủ đâu, hoa cũng đã lớn, kia nhiều không hào chơi. Vì thế thỉnh giáo luôn luôn lấy đầu hóc so nắm tay dùng tốt minh giới toàn khoa thư dạ lân lúc sau đã biết, tiểu bảo châu thân đủng bảy châu lực lượng. Hút thiên địa chi tinh hoa, tự nhiên so khắc tầm thường hoa lớn lên mau nhiều, chỉ là trường nhanh như vậy, hán đảo không cảm thấy là cái gì chuyện xấu, phòng trường trường đến thành nhân bộ dáng lúc sau, liền sẽ thả chậm tốc độ, bởi vì bảy viên bảo châu chỉ là muốn cho chúng nó chủ nhân mau trong có sử dụng chúng nó năng lực, lại không phải muốn. Cho nàng mau chóng đi hoàn nhân sinh. Thấy dạ lân cũng nói không có gì hảo biện pháp, hai cái ba mẹ đành phải đi một bước tính một bước, trước đưa nàng thượng nhà trẻ lại nói. Bất quá sợ nàng ở nhà trẻ còn giống ở nhà giống nhau loạn đi, đến lúc đó sẽ dọa hư lão sư cùng tiểu bằng hữu, hai ba mẹ đưa nàng đi học trước cũng đã dặn dò một vài biến, đi đến nhà trẻ, quan trọng nhất sự chính là học tập khác tiểu bằng hữu là thế nào bình thường đi đường, bình thường ăn cơm, bình thường nghỉ ngơi, bình thường cùng người ở chung, tiếp theo mới là cùng lão sư học tập tri thức. Nay phòng trừng là cái thứ nhất đi học không phải trước cùng lão sư học tập, mà là cùng tiểu bằng hữu học tập nhà trẻ tiểu minh hoa. Mới vừa đưa đi nhà trẻ Dựa theo Tiểu Bảo Châu tuổi tác, viên trường đem nàng phân tới rồi mâu giao bé, Tiểu Nhất Ban. Trương Nhất Tình gắt gao mà tay nắm tay mang theo nàng đi đến Tiểu Nhất Ban đưa tin, sợ nàng một cái ngại phiền liền chạy ra. Bất quá, rất làm Trương Nhất Tình vui mừng chính là, hôm nay Tiểu Bảo Châu biểu hiện đến đặc biệt ngoan, có thể là đầu một ngày đi học, có điểm Tiểu hưng phấn ở bên trong, nhìn cái gì đều rất mới lạ, rốt cuộc ngày thường ở nhà, chỉ có nàng cùng Phương Đông hai cái bồi nàng, không có khắc cùng tuổi Tiểu Bằng hữu bạn chơi cùng nhi. Đối này, chứng nhất tình cảm thấy làm nàng thượng nhà trẻ quả nhiên là cái anh minh quyết định, tiểu hài tử sao, quả nhiên còn muốn cùng tiểu hài tử ngốc tại cùng. Nhau mới tương đối hảo. Bất quá tiến đến tiểu nhất ban, chứng nhất tình đảo trước nhớ mày tới, mâu giáo bé tiểu bằng hữu đều là ba tuổi tả hữu, rất nhiều là lần đầu rời đi trong nhà một mình đi vào xa lạ địa phương, mụ mụ nhóm nhẫn tâm vừa ly khai, tiểu hài tử liền khóc thành một mảnh. Ba cái lao sư chính vội vàng hống xong cái này hống cái kia. Vội đến liền tân sinh lại đến đưa tin cũng không giành lo, còn hảo tiểu bảo châu tựa hồ rất ngoan, nhìn đến khóc đến nước mắt nước mũi vẻ mặt tiểu bằng hữu cũng cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, càng không có khóc, chỉ là ngoan ngoãn mà dựa theo vốn dĩ lập chỗ ngồi đi ngồi xong, chương nhất tỉnh thấy lao sư cũng không đếm xỉa tới, chính mình đi cầm một ít món đồ chơi tới phóng nàng trước mặt. Bảo châu ngoan, ngươi liền ở chỗ này cùng lao sư cùng các bạn nhỏ hảo hảo chơi, mụ mụ liền đi về trước, chờ buổi chiều tan học lại đến tiếp ngươi. Nói xong còn cùng nàng lắc lắc tay. Tiểu Bảo Châu nháy đẹp đôi mắt, cũng cùng nàng lắc lắc một đôi phỉ đô đô tay nhỏ, trong miệng ngọt ngào mà nói, "Mụ mụ tái kiến, ta sẽ biểu hiện từng ngoan, tuyệt không chạy loạn." Đối với Tiểu Bảo Châu bảo đảm, Trương Nhất Tình thực vừa lòng, nhìn nàng đã bắt đầu chơi món đồ chơi, nàng liền hai bước vừa quay đầu lại mà rời khỏi phòng học. Cùng Sở Hữu mặt khác gia trưởng giống nhau, liền tính Tiểu Bảo Châu tương đối ngoan, còn bảo đảm qua, Trương Nhất Tình vẫn là cảm thấy hẳn là cùng mặt khác gia trưởng giống nhau. Không thể liền như vậy liền rời đi, vì thế cũng học khác ra trưởng tránh ở cửa sổ hạ tường hạ trộm hướng trong phòng học mặt xem. Bái tường, thường thường lộ ra cái đôi mắt từ khung cửa sổ bên cạnh xem đi vào, ơn, nhìn đến nàng cùng mấy cái khá lớn không khóc tiểu bằng hưu vây quanh một cái bàn lớn tử ở chơi tiểu món đồ chơi, chơi đến còn rất vui vẻ, giống như cũng không có khi dễ nhân ra, ở chung đến cũng không tệ lắm, mới chậm rãi yên tâm. Lão sư dần dần mà khống chế cục diện, các bạn nhỏ tiếng khóc lắc đác lưa thưa mà thiếu rốt cuộc không nghe được tiếng khóc, bất quá nửa ngày thời gian cũng đi qua, trương nhất tình còn có rất nhiều gia trưởng ngồi sồn góc tưởng cũng ngồi sổm đã nửa ngày, mỗi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bất đắc dĩ đối cười, đều là mẹ, đối với nhà mình loa đầu một ngày đi học, tâm tình tuyệt đối là giống nhau thấp vọng, thật vất vả nhìn đến chính thức đi học, lao sư ở trên đài giảng bài, tiểu bảo châu đem nàng cặp kia phì đô đô tay nhỏ phóng mặt sau, hai chỉ mắt to nhìn phía trước lao sư, tựa hồ rất nghiêm túc mà đang nghe khóa. Trương Nhất Tình một viên huyền phù ở giữa không trung tâm rốt cuộc trở xuống chỗ cũ, thực vừa lòng mà chiều còn ở ven tường ngồi canh mặt khác ra trường lắc lắc tay về trước ra. Trương Nhất Tình chân trước mới vừa đi, Tiểu Bảo Châu đôi mắt liền tặc lưu lưu mà chuyển đi lên, Lão sư rằng nàng, nàng xem nàng chính mình, nhìn một vòng, xác định đều là chút gì cũng đều không hiểu Tiểu thi hại, nàng trong lỗ mũi gừ một tiếng, chẳng lẽ mụ mụ chính là muốn nàng học bọn họ. Trong đó một cái lớn lên so nàng còn muốn béo một cái tiểu tử. Hai ngày này phòng trừng là bị cảm, hai cái lỗ mũi phía dưới vẫn luôn chảy hai điều hoàng long, có khi đều chảy tới môi, sau đó lại bị hắn run rẩy đầu nhỏ lập tức hút trở về, chẳng lẽ mụ mụ muốn kêu nàng học cái này, tiểu Bảo Châu đánh một chút lạnh run, nghĩ nghĩ, cuối cùng xác định mụ mụ hẳn là sẽ không muốn nhìn đến nàng lỗ mũi cũng treo như vậy hai điều hoàng long. Nàng lại nhìn bên cạnh một cái khác tiểu nữ sinh, cái này nhưng thật ra lớn lên cắm văn nhã trắng nõn, một đôi tay nhỏ móng tay cắt đến sạch sẽ mà chỉ là nhìn đến chỉ thản lần bỏ quá đều phải thét chói thai một chút bị tiểu nam sinh giấm đặt chân cũng muốn khóc nửa ngày chẳng lẽ lão mẹ là muốn kêu nàng học cái này tiểu bảo châu lại đánh hạ lạnh run ba ba cả ngày la hét nói muốn đem nàng dưỡng thành một cái tiểu thụ nữ nàng có thể xác định cái kia tiểu nữ sinh trưởng đến còn tính tiểu thụ nữ nhưng này tính cách sao nếu thuộc nữ là như thế này kia nàng vẫn là không thuộc mà hảo cuối cùng nàng nhìn mắt trên đài đang ở giáo tiểu bằng hưu thưởng quy chi thức tuổi trẻ nữ lao sư lớn lên còn tính đoan chính, xinh đẹp sao, chưa nói tới, không có trong nhà mụ mụ xinh đẹp, cũng không có lớn nhỏ hai cái gì xinh đẹp, liền cái kia nói muốn dạy chính mình đánh nhau tiểu yêu tinh cũng so ra kém, mẫu chút là nàng như thế nào như vậy rong dài, vẽ đút cờ ở nơi nào ly nước ở nơi nào loại chuyện này đã nói ba lần còn ở giảng, lại buồn hoa hẳn là cũng sẽ đã biết đi, nàng cảm thấy có thể trước, tiểu ngủ một lát, chờ tình ngủ lại đến nghe lão sư giảng, hẳn là sẽ không chậm trễ tiến độ, nghĩ đến đây nàng liền ghé vào bàn nhỏ thượng ngủ rồi đột nhiên cảm giác có thứ gì ở trên mặt ngứa mà, đang ngủ ngon lành nàng cũng không nghĩ mở to mắt dù sao không cần trận mắt, nàng cũng biết còn không phải là một cái cùng nàng đồng dạng nhàn đến nhàm chán tiểu nam sinh cầm bút hướng trên mặt nàng ở họa rùa đen sao thích, họa đến kém như vậy liền viên cũng chưa thu nạp bốn chân chỉ vẽ ba con, cái đôi cũng lẩu vẽ nàng cảm thấy nàng hẳn là hảo tâm cho hắn bổ tề tiểu nam sinh đông đông cầm mụ mụ cho hắn mua tân bút vẽ. Hướng Chính mình bên người chính ghé vào trên bàn ngủ tiểu nữ sinh phấn hồng trắng non trên má vẽ tranh, chính họa đến vui vẻ, lại phát hiện vừa rồi họa tiểu rùa đen đều biến mất, hắn còn tưởng một lần nữa họa đi lên, chính là như thế nào cũng họa không tô màu, hơn nữa hắn mỗi họa một chút, cảm giác chính mình trên mặt liền xuất hiện tương ứng hoa ngân cảm giác, đang buồn bực, liền nghe thấy lão sư kêu hắn. Đông Đông, ngươi như thế nào đem chính mình mặt đồ thành như vậy, nhanh lên đi tẩy rớt. Tuổi trẻ tiểu lão sư bĩu môi xoa eo giống như thực tức giận mà nói. Các bạn nhỏ nghe được, đều nhìn qua, sau đó chỉ vào Đông Đông nở nụ cười. Lúc này, Tiểu Bảo Châu cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt giảo hoạt mà nhìn hắn, Ừ, chỉ bằng ngươi như vậy một cái tiểu thí hài tử, tưởng khi dễ ta, có thể khi dễ ta người, sợ là còn không có suất thế đâu." Đông Đông sử sốt, cảm giác không ổn, nhanh chân chạy nhanh hướng về nút cờ chạy, nhìn trong gương xuất hiện một trường tiểu hắc mặt, rõ ràng là hắn vừa rồi tính toán họa ở kia tiểu phi muội trên mặt nha, hắn nuốt đầu nhỏ nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra đâu. Hắn vừa mới rõ ràng là họa kia tiểu béo mùi à, như thế nào cuối cùng vẽ đến chính mình trên mặt, nho nhỏ hắn vẽ mặt mờ mịt, bất quá, tuổi con nhỏ có chỗ tốt, cũng không biết sợ hãi, nếu là cái người trưởng thành, phỏng trưng đến dọa bò, chính là gan lớn tâm thô hắn cảm thấy ngày mai muốn lại nghĩ ra cá biệt biện pháp đi chỉnh nàng, nhất định đến làm nàng xấu mặt mới được. Chỉ là ngày mai, tiểu bảo châu nhưng không tính toán lại đến cái này nhà trẻ, muốn cho nàng một thiên tài bảo bảo giống này giúp con xin giống nhau ngồi ở chỗ này hôn thời gian. Nàng mới không cần đâu, chỉ là nàng lại không nghĩ làm mụ mụ cảm thấy nàng không ăn, xem ra, nàng đến tưởng cái biện pháp làm mụ mụ chính mình không tiến hảo tới mới hảo. Thật vất vả chờ đến tan học, Tiểu Bảo Châu đối hảo cặp sách mới, ngoan ngoãn mà ngồi ở phòng học chờ mụ mụ tới đón, nàng biết mụ mụ là thực đúng giờ, bởi vì nàng đã sớm cảm giác được mụ mụ đã ngồi sổn phòng học bên ngoài đã nửa ngày, vẫn luôn ở trộm mà xem tiến bảo. Lão sư mới vừa nói tan học, nàng liền nhìn đến mụ mụ từ phòng học ngoại vào được tiểu bảo châu hì hì cười, kỹ thuật diễn muốn lên đây. Trương nhất tình đầu tiên là cùng lao sư hiểu biết một chút bảo châu tình huống, còn hảo, Lão sư tựa hồ đối nàng ấn tượng không thâm, chưa nói nàng không tốt, cũng chưa nói hảo, điểm này làm trương nhất tình yên tâm không ít, nàng nữ nhi chỉ cần không thêm phiền, nàng liền cảm thấy là chuyện tốt, đến nỗi làm cái loại này lớp học tốt nhất học sinh, làm lao sư nhắc tới lên liền khen không dứt miệng cái loại này, nàng nhưng thật ra không dám làm quá nhiều chờ mong. Khai giảng ngày đầu tiên. Lão sư ấn tượng thâm tiểu hài tử khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, chính cái gọi là sẽ khóc qua có đường ăn, sẽ không khóc mà sẽ lẳng lặng mà bị xem nhẹ. Hôm nay, có thể bị lao sư xem nhẹ đều là ngoan bảo bảo, nàng nữ nhi, như vậy xem ra, còn xem như ngoan bảo bảo kia một đội. Trưng nhất tình cáo biệt lao sư, liền chiều nhà mình tiểu bảo châu đã đi tới. Tiểu bảo châu lúc này trong lòng đã có chủ ý, nhìn mụ mụ đã đi tới, đột nhiên liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, một bên nhảy còn một bên khóc lóc kêu to. Thực khoa trương mà chỉ vào nơi nào đó lộ ra thực kinh sợ biểu tình Con rắn A, A Trương nhất tình sứng suốt, theo nàng chỉ địa phương Quả nhiên thấy được một con rắn chính đám đông nhìn chăm chú hạ ở góc tường thực nhàn nhã mà bò Chính là, nhà mình tiểu bảo châu chưa bao giờ sợ bất luận cái gì sinh vật Cả ngày đều la hét tiểu hoa tiểu thảo, tiểu trung tiểu ngư Đại sư tử đại cẩu đều là nàng bằng hữu Nàng sẽ bởi vì một con tiểu côn trùng có hại mà thét trói thai Nhìn nhà mình nữ nhi còn đôi tay nắm chặt thành quyền trống song cầm ở nơi đó thét trói thai không ngừng, chứng nhất tình trực giác này tuyệt đối là kỹ thuật diễn, tinh hoa tại đây, ảnh hậu cũng đến cam bái hạ phòng, xem ra hôm nay tiểu ra hỏa đối nơi này không quá vừa lòng, muốn ném điểm tiểu thông minh lừa nàng lão mẹ. Tiểu lão sư tắt thập phần khó hiểu mà nhìn tiểu bảo châu hoa nhi này phía trước còn sách theo tiểu thần lần chơi tới, lúc này như thế nào đột nhiên như vậy nhắc gan, liền cái con rắn đều dọa thành như vậy. Tuần nữa nàng khóc đến nước mũi đều chảy tới cảm tới, một bên trên mặt còn dùng màu sắc rực rỡ nét bút một con rùa đen, trên quần áo quần đều dính không ít các màu thuốc màu, toàn thân trên dưới một bộ rơ hề hề bộ dáng, tiểu lão sư chạy một đầu mồ hôi lạnh, cái dạng này bị nàng mụ mụ gặp được. Cái này, vô cùng có khả năng tan học liền đi viên lớn lên khiếu loại nàng. Chính là, vừa mới nàng giống như còn không phải cái dạng này đâu, như thế nào mới trong chốc lát không thấy được, liền, cứ như vậy, tiểu lão sư rất thống khổ mà tỏ vẻ Hoa cũng không phải hảo mang, nàng rất thơm nấm làm gầy. Chứng nhất tình nhưng thật ra không có trách cứ lao sư ý tứ, bởi vì nàng đánh chết cũng không tin này không phải tiểu bảo châu chính mình cố ý làm cho. Loại này tiểu siếp, đối phó nàng lão mẹ, vẫn là nội điểm. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi qua đi thuận tay cầm lấy một khối khăn tay nhỏ ở trong tay. Được rồi, đừng khóc, lại khóc chờ hạ không cho ăn cơm, chính mình đem nước mắt lau khô, sau đó cùng ta về nhà. Chứng nhất tình đem khăn tay đưa cho tiểu bảo châu Sau đó hung tận mà phóng lời nói Tiểu bảo châu quả nhiên ca một chút Đình chỉ nước mắt gì, không ăn cơm, người là thiết cơm là cường Không ăn cơm không thể được Nàng lấy lòng khoe mẽ mà từ mụ mụ Trong tay tiếp nhận khăn tay nhỏ Sau đó nghe lời mà đem mặt lau một vòng Hồi phục nguyên lai phấn bạch tươi mới Một khuôn mặt tới Mụ mụ, ta hôm nay ở nhà trẻ học thật nhiều đồ vật ngươi muốn hay không nghe một chút Tiểu bảo châu cảm thấy hẳn là muốn cùng mụ mụ Chia sẻ hạ tâm đắc Hào nha Tiểu Bảo Châu nói cho mụ mụ nghe một chút. Trương Nhất Tình cố tình to mò bộ dáng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, ra hỏa này còn tưởng nói ra cái cái gì tới. Tiểu Bảo Châu một bên kéo chặt mụ mụ mà tay tay đi ra phòng học, một bên cùng mụ mụ chậm rãi hội báo hôm nay học tập thành quả. Ta đầu tiên là cùng tiểu béo học tập như thế nào hút nước mũi, ngươi xem, giống như vậy. Tiểu Bảo Châu nói xong quay đầu nhìn về phía Trương Nhất Tỉnh, từ trong lỗ mũi chảy ra hai điều thanh thanh nước mũi long tới, thẳng đến sắp đến môi thời điểm nàng đột nhiên nhăn lại cái mũi, ngửa đầu mạnh mẽ mà hút một chút, đem hai điều thanh long hút trở về chính mình xoăn mũi. thế nào, cái này học được không tôi đi? nàng chớp đôi mắt nhìn mụ mụ, hắc hắc, không tin mụ mụ không đầu hàng. trương nhất tình gật gật đầu, khét cười ân, lực độ dùng đến còn có thể, không, có tàn lưu. tiểu gia hỏa, thật sự tưởng cùng nàng múa diễn, ha ha, còn nội địa ẩm. tiểu bảo châu té sửu, mụ mụ thật là kêu nàng tới học cái này. Tiểu Bảo Châu nhưng không dễ dàng như vậy từ bỏ, nàng lại nói tiếp, ta hôm nay còn học xong họa tiểu rùa đen, ngươi xem, ta vừa rồi trên mặt cái kia chính là ta chính mình họa, vốn đang có một cái là tiểu bằng hữu họa, đáng tiếc quá khó coi, ta trước cấp đau, trở về ta liền cấp 33 trên mặt cũng họa một con tiểu rùa đen, bảo đảm so với ta vừa rồi trên mặt kia vẫn còn đẹp. Tiểu Bảo Châu giả hoạt mà cười, hắc hắc, cái này, xem ngươi còn không khẩn trương, đều họa quy lên mặt. Ai ngờ Trương Nhất Tình vẫn là cười cười. Nói, hảo nha, ta cũng cảm thấy ngươi vẽ tranh rất có thiên phú, về sau có thể thường vẽ tranh, nói không chừng lớn lên cũng có thể làm hòa ra. Tiểu Bảo Châu lại lần nữa nghi hoặc, mụ mụ nhà trẻ là ở nơi nào thượng. Này tam quan, cũng quá không bình thường nói. Không có cách nào, Tiểu Bảo Châu lại muốn xử đòn sát thủ. Mụ mụ, ta cùng ngươi nói, ta còn học xong giống nhau. Tiểu Bảo Châu cố ý nói đến một nửa, ban cái cái nút. Cái gì nha, nói đến mụ mụ nghe một chút. Chứng nhất tình quyết định hôm nay mặc kệ nàng nói cái gì, đều coi làm bình thường, tuyệt không thượng nàng đương. Ta học được đứng đi tiểu Nga, ta xem trong ban tiểu nam sinh đều là đứng giải, quần khởi ra một chút là được, so nguyên lai like ngươi dạy ta ngồi sổm đi tiểu đơn giản nhiều. Cái này, chứng nhất tình rốt cuộc có điểm không bình tĩnh, lao sư không có giáo các ngươi nam sinh cùng nữ sinh đi vệ đút cờ đi tiểu muốn tách ra đi sao, nữ sinh không thể nhìn lén nam sinh đi tiểu. Tiểu bảo châu túi đầu cười trộm, ha ha liền biết mụ mụ vẫn là có thừa nhận cực hạn. Lão sư đương nhiên là có giảng lạc, không nói nói, nàng như thế nào biết nữ sinh nhìn lén nam sinh đi tiểu là không tốt hành vi, không biết đây là không tốt hành vi, nàng lại như thế nào sẽ cố ý đi làm này không hảo hành vi đâu, thì thì, thị phi đúng sai là nhất định phải phân rõ, vàng không, như thế nào làm sàng làm bậy đâu, đúng không? Trương nhất tình vội vàng mảnh đất tiểu bảo Châu về nhà, nàng quyết định về nhà sau liền cùng phương đông không bạch thương lượng hạng, Xem muốn hay không cấp tiểu bảo châu đổi cái nhà trẻ, nhà này thời giáo nghiêm trọng tồn tại vấn đề A như thế nào sẽ làm tiểu nữ sinh cùng tiểu nam sinh cùng nhau thượng vệ nút cờ tiểu liền đâu, cái này, là cái rất lớn vấn đề A. Kỳ thật, trước nhất tình thật là trách oan lão sư, nhưng tiểu bảo châu là tuyệt không sẽ thừa nhận là nàng chính mình trộm chạy tới vệ nút cờ tham quan nam sinh đi tiểu nước tiểu. Phương Đông không bạch mạng lưới quan hệ vẫn phải có, đổi cái nhà trẻ, với hắn mà nói, cũng không phải cái việc khó, vì thế, ngày hôm sau. Tiểu Bảo Châu đã bị đưa tới một cái khác khá xa điểm nhà trẻ. Lần này nhà này viên trường ngụ mụ, mụ nói, "Tiểu Bảo Châu tương đối trưởng thành sớm, bằng không, ta không thượng mâu dao bé, trực tiếp vượt một bước, thượng lớp chồi đi." Lớp chồi, Trương Nhất Tình cũng cảm thấy lớp chồi sẽ tương đối hảo, ít nhất sẽ không dùng nửa cái buổi sáng thời gian đi hống khóc nháo tiểu bằng hữu, lão sư cùng tiểu bằng hữu đều tương đối tốt đẹp mà giao lưu học tập. Phiên ngoại sáu tiểu manh loa giảm béo nhớ, đem tiểu Bảo Châu phóng tới lớp chồi, Trương Nhất Tình liền đi rồi. Lần này nàng liền nhìn lén đều không có nhìn trộm, dù sao xem cũng là vô dụng, không bằng sấn tiểu bảo châu đi học lúc này trở về hai người thế giới. Tiểu bảo châu nhìn nhìn bốn phía tiểu bằng Hữu lần này cái này trong ban tiểu bằng hưu vóc dáng đều so nàng cao một chút, bất quá, làm vừa lòng chính là, nàng là bên trong nhất béo. Ở tiểu bảo châu hiện hành thẩm mỹ quan, béo là thực mỹ, cho nên nàng liền cảm thấy hơi béo mụ mụ so lục hàm tiểu di muốn mỹ nhiều, bởi vì lục hàm tiểu di thái gầy, không thịt thịt nữ sinh khó coi. Méo lên tới cũng chưa xúc cảm, đây là ba ba nói, nàng thâm biểu đồng ý, bởi vì nàng liền rất có xúc cảm, suốt đêm lân. Cũng là nói như vậy, nàng tiểu bảo châu thịt thịt méo lên tới làm nhân ái không bông tay, hì hì, nàng toàn thân trên giới nhưng đều là thịt, cho nên, nàng hẳn là trên thế giới đẹp nhất tiểu mỹ nữ. Bất quá, trong ban tiểu các nam sinh đều cư nhiên thực định ngọt mà kêu một cái khác gầy ba ba tiểu nữ sinh kêu tiểu nữ thần, lại dùng một chút cũng không dễ nghe ngữ khí kêu nàng làm tiểu phi muội, nàng không vui. Nàng dùng song tay béo nhỏ xoa ở tròn trịa eo thùng phi thượng, chu cái miệng nhỏ hư hai tiếng, gầy ba ba mà có cái gì đẹp, còn cứ gọi tiểu nữ thần. Ba ba liền nói mụ mụ là hắn nữ thần, nữ thần không phải hẳn là giống mụ mụ giống nhau sao. Đương nhiên, mụ mụ cũng sẽ không quá phì, cho nên ba ba cả ngày đều kêu mụ mụ ăn nhiều điểm, ăn nhiều điểm. Mụ mụ không nghe lời, ăn quá ít, chỉ có nàng là nhất nghe lời, mỗi ngày ăn được nhiều, đem ba ba nấu ăn ngon đều ăn vào bụng nhỏ sau đó hóa thành trên người nàng mượt mà đáng yêu tiểu thịt thịt. Cho nên, hẳn là tiểu các nam sinh đều quá không ánh mắt, cư nhiên xem nhẹ nàng cái này chân chính tiểu nữ thần. Nhưng là các lao sư vẫn là thừa nhận nàng, đều cũng không có việc gì nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nói nàng lớn lên đáng yêu nhất. Tiểu Bảo Châu cảm thấy tân nhà trẻ không tồi, chủ yếu là cơm chưa so nguyên lai like kia ra muốn ăn ngon nhiều, còn có nàng yêu nhất gương xuân xào trứng gà. Mỗi lần nhà ăn a di ngay từ đầu xào món này, nàng ở lầu ba tiểu phòng học đã nghe đến mùi hương. Nước miếng vẫn luôn mánh lưu, đem tiểu sách giáo khoa đều ướt đấm, liền đi học đều không thể chuyên tâm, trong óc liền nghĩ hương xuân xào trứng gà. Cơm chưa ăn ngon là ăn ngon, chính là phân đến mỗi cái tiểu bằng hữu trong chén phân lượng thiếu một chút, còn hảo rất nhiều tiểu bằng hữu đều không yêu ăn, nàng ăn xong rồi, còn thập phần hảo tâm mà vòng thất một vòng, đem sở hữu các bạn nhỏ ăn không hết đều rút bọn hắn thu thập vào chính mình bụng, đương nhiên, lưu nước mũi chảy nước miếng những cái đó, bị nàng cự thu. Lại còn có hung hăng mà xem thường một phen kia mấy cái ăn tương quá ghê tẩm sái đầy đất hạt cơm tiểu bằng hữu lãng phí đồ. Ăn qua đáng xấu hổ, ba ba nói, trên thế giới còn có thật nhiều người ăn không đủ no đâu. Mụ mụ cũng nói, nông dân ba ba trồng rau thực vất vả, chỉ có đem ăn ăn vào trong bụng, mới không tính lãng phí. Bởi vì như vậy, lão sư còn làm trò toàn ban mặt rất lớn khen ngợi nàng, nàng càng thêm khẳng định chính mình là nhất đồng. Cuối tuần có vũ đạo khóa, ăn mặc xinh đẹp màu hồng phấn vũ đạo y Tiểu bảo Châu miễn bàn nhiều vui vẻ, nàng đối mặt trên tường đại gương, xoay một vòng tròn, nhìn chính mình trong gương củ sen tiểu thịt tay cùng tiểu thịt chân, ngọt ngào mà cười. Trong TV xem những cái đó tỉ tỉ khiêu vũ không phải luôn ở xoay quanh sao, nàng chính là chuyển thượng 100 vòng cũng sẽ không chóng vắng đầu, nàng đang muốn mị mĩ mà buộc lộ tài năng thời điểm. Liền thấy cái kia bị các nam sinh gọi là tiểu nữ thần tiểu nữ sinh thẳng tắp một cái dạng thẳng chân liền đi xuống, hai chân chặn ngang thành một cái tiêu chuẩn một chữ Sau đó nghiêng đầu mỉm cười nhìn đại gia, giống như thực như bức bộ dáng. Các bạn nhỏ cùng lão sư đều vô tay, xem ra quả nhiên là thực như bức. Tiểu bảo châu không phục, còn không phải là hai chân kéo thẳng thành cái thẳng tắp sao. Nàng cảm thấy đối với nàng cái này thiên tài nhi đồng tới nói, không có gì sự là nàng làm không tới. Chỉ thấy chậm rãi duỗi khai hai cái đùi, một bước lại dịch một bước, run rẩy hai chỉ tiểu phì chân thành cái chữ to, liền vô pháp xuống chút nữa đi rồi. Thật sự là đùi thịt có điểm nhiều, tập trụ sau đó toàn ban tiểu bằng hữu đều cười rộ lên, liền lão sư cũng đi theo đang cười, tiểu bảo châu cúi đầu, đỏ mặt, thật sự hảo mất mặt nga, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, tiểu bảo châu lần đầu tiên có điểm tự ti lên, bắt đầu tỉnh lại chính mình, có phải hay không quá béo điểm đâu, chính là thị thị chính mình lớn lên, lại không phải nàng một hai phải lớn lên, nàng nhăn lại tiểu mày, trông chính mình đầu nhỏ thực nghiêm túc mà ngoan ngoãn mà ở chính mình trên châu ngồi tỉnh lại, một ngày tỉnh lại nội dung là như vậy nàng. Dạ lân nam thần rốt cuộc là thích đâu, vẫn là không thích đâu. Cuối cùng, nàng thực chán nản phát hiện, khả năng chính mình vẫn là béo một chút đi. Trương nhất tình tới đón nàng thời điểm, nàng còn ở tỉnh lại chung. Một bộ thực thất bại bộ dáng làm trương nhất Tỉnh cho rằng nàng là bởi vì theo không kịp nhân ra lớp trồi tiểu bằng hữu học tập tiến độ mà phát sầu. Trong lòng còn có điểm tiểu vui vẻ, nhà mình hoa rốt cuộc bình thường, còn biết phát sầu. Bảo châu, ta theo không kịp không cần phải gấp gấp ha, dù sao mới lớp trồi mà thôi, không nhận mấy chữ trở về chúng ta dùng nhiều điểm thời gian liền bổ đi lên trương nhất tình ôn nhu về phía nhà mình tỉnh lại trung hoa chân ăn nói tiểu bảo châu ngẩng đầu đột nhiên mạo câu ra tới mụ mụ ta muốn giảm méo gì trương nhất tình mở to hai mắt tỏ vẻ chính mình vừa rồi giống như không nghe rõ ta nói ta muốn giảm méo à ta muốn giống trong ban tiểu hoa giống nhau gầy gầy bọn họ nói như vậy mới là nữ thần ta như vậy chỉ là phi muội ta không cần làm phi muội ta phải làm nữ thần Tiểu bảo châu trận to mắt nhìn mụ mụ, trinh trọng mà tỏ vẻ quyết tâm. Trưng nhất tình lệ dòng chạy đi, nhà mình hoa rốt cuộc thông suốt lạc, thật tốt quá, xem ra gả đi ra ngoài có hy vọng rồi. Nàng hung hăng địa điểm một chút đầu, hảo, mụ mụ này liền trở về cho ngươi định một bộ giảm béo phương án, buổi tối trở về chúng ta liền chấp hành lên, chúng ta tiểu bảo châu này khí trước, chỉ cần giảm béo thành công, đến lúc đó nhất định là cái đại mỹ nữ. Tiểu Bảo Châu nghe được mụ mụ nói nàng đến lúc đó nhất định là cái đại mỹ nữ liền vui vẻ, ân, nàng phải làm cái đại mỹ nữ, so cuốn lấy nhà mình nam thần cái kêu kêu lam vũ khổng tức yêu còn muốn mỹ mới được. Trở về biệt thự, chứng nhất tình liền hướng Phương Đông Không Bạch báo cáo tin tức tốt này, nhà mình loa chủ động nói muốn giảm béo, từ hôm nay bữa tối bắt đầu, sức ăn giảm phân nửa, về sau từng ngày giảm dần, cuối cùng biến thành bình thường 3 tuổi tiểu hài tử sức ăn mới thôi. Phương Đông Không Bạch nghe nói, tỏ vẻ không tin. Dơ lên khỏe miệng đem nguyên lai like chuẩn bị mang sang đi bàn ăn một nồi to thịt kho tàu chuyển thịnh thành một mâm bưng đi ra ngoài. Tiểu Bảo Châu nghe đồ ăn mùi hương quăng TV diêu khống, ba lượng hạ từ phòng khách nhảy lại đây nhà ăn, trực tiếp nhảy lên chính mình ngày thường ngồi kia trương ghế dựa, nàng cầm chiếc búa, mới vẻ mặt vui sướng mà vọng lại đây bàn ăn. Gì, nàng nhìn hôm nay trên bàn cơm so ngày thường nhỏ nhất hào bốn đồ ăn một canh, chẳng lẽ hôm nay ba mẹ là ăn qua sao, như thế nào mới như vậy một chút. Ngày thường nàng ăn cơm chén cũng từ đại buồn xứ đổi thành chén nhỏ, chỉ trang 8 phần chén cơm đặt ở nàng. Trước mặt, mụ mụ, hôm nay như thế nào này đó chén bàn đều sửa tiểu hào. Là trong nhà thêm tiểu bảo bảo sao? Ta chén lớn đâu? Tiểu bảo trâu một tay cầm một con chiếc đuôi vẻ mặt nghi hoặc hỏi mụ mụ. Trưng nhất tình lắc đầu, sau đó nhắc nhở nàng, ngươi không phải nói muốn giảm béo sao? Chúng ta giảm béo kế hoạch liền từ giờ trở đi, một đốn chỉ có thể ăn hai chén nhỏ cơm. Xứng đồ ăn nước trùng hợp nhau tới một chén, canh một chén, ta cha qua, như vậy lượng cơm ăn vẫn là thiên nhiều, nhưng là giảm béo cũng không phải một ngày là có thể thành công, cho nên chúng ta trước giảm một nửa lượng cơm ăn. A, giảm béo còn muốn giảm bất lượng cơm ăn a. Tiểu Bảo Châu rầu cái miệng nhỏ nhìn trước mặt chén nhỏ, như vậy hai chén nhỏ cơm nơi nào đủ nàng ăn no a, sớm biết rằng, liền đừng nói giảm béo nói. Hơn nữa nói không chừng Dạ Lân liền thích nàng mập mạp bộ dáng đâu. Tiểu Bảo Châu bắt đầu cho chính mình không giảm phì tìm lấy cớ. Bất quá, nàng lại nghĩ tới, trong ban kia tiểu nam sinh nói nàng lời nói, phì đô đô, giống tiểu trư, sau đó lại nghĩ tới lớp học kia tiểu nữ thần ăn mặc phấn hồng tiểu váy, muốn eo coi eo bộ dáng, thật là tương đối đẹp, giống cái Bình Hoa, mà nàng rõ ràng cũng là xuyên váy, liền cảm giác giống một cái thùng nước. Nàng ngẩng đầu hỏi tương đối có nói chuyện quyền ba ba, Bình Hoa cùng thùng nước, ngươi thích cái nào? Phương Đông không Bạch đang muốn cầm chén tay sừng su Này hai dạng đồ vật có thể đặt ở cùng nhau tương đối tới nói sao, không biết nữ nhi lại đi nơi nào tìm tới vì cái gì, hắn nghĩ nghĩ, nữ nhi là nữ, phải nói bình hoa tương đối hảo điểm đi. Đương nhiên là bình hoa à, thùng nước như thế nào có thể cùng bình hoa so đâu, một cái như vậy quý giá, là mở tiệc tử thượng, một cái còn lại là tùy tiện hướng trên mặt đất một ném thì tốt rồi, đúng không? Không biết cho nên phương đông không bạch còn hỏi lại một chút, cường điệu chính mình tuyển chính là tuyệt đối chuẩn sắc không có lầm. Tiểu Bảo Châu khóc tang khuôn mặt nhỏ, nguyên lai like ba ba cũng là thích bình hoa, nàng làm lâu như vậy thùng nước mới biết được, ba ba kỳ thật một chút cũng không thích nàng, khó trách luôn là thân mụ mụ thời gian so thân nàng thời gian nhiều. Nhìn kia bốn đồ ăn một canh, Tiểu Bảo Châu khóc tang khuôn mặt nhỏ, biết chính mình nguyên lai like vẫn luôn này đây một cái chê cười xuất hiện ở người khác trước mặt đặc biệt là dạ lân trước mặt, liền cảm thấy chính mình thật sự không có ăn uống. Hảo, nàng muốn giảm béo, phải làm nữ thần, không làm thùng nước. Nàng này đốn cũng chỉ ăn 2 chén cơm, tiểu bảo châu hóa bi thống vì tiểu thực dục, thực mau mà đem trước mặt cơm ăn xong rồi, lại thêm một chén, ăn xong rồi 2 chén, tuy rằng cảm giác giống như còn không ăn cơm xong giống nhau, bất quá, nàng nói cho chính mình muốn bắt đầu thói quen lửng dạ trạng thái, không thể lại trường thi thịt, lại trường đi xuống, liền thùng nước đều làm không được, chỉ có thể làm thủy cầu, đến lúc đó phòng trừng liền mụ mụ đều phải ghét bỏ nàng. Phương Đông không bạch đau lòng đến nhìn Tiểu Bảo Châu nỗ lực gắp lực chính mình muốn ăn lửng lây bộ dáng, chứng nhất tỉnh tắc vui mừng đến muốn khóc ra nước mắt. Má ơi, trời ơi, Tiểu Bảo Châu rốt cuộc chịu thu liễm hạ muốn ăn, cái này gả đi ra ngoài có hy vọng rồi. Tiểu Bảo Châu thật là cái có nghị lực ngoan cường Tiểu Gia Hỏa, tuy rằng đói đến đầy đất lan lột, nhưng nàng nói tốt chỉ ăn lửng dạ, cũng chỉ ăn lửng dạ. Buổi tối một người ngủ ở trên cái giường nhỏ thời điểm, mỗi lần đói tỉnh, nàng liền cắn chăn, thật sự vẫn là cảm thấy đói. Nàng liền tắt một cái gối đầu ở chính mình bụng phía dưới, sau đó nằm bò ngủ, như vậy bụng bị đỉnh đến gắt ga mà, liền sẽ không cảm giác được đói bụng. Đối với tiểu bảo châu tới nói, thịt lớn lên dễ dàng, tiêu đến cũng thực dễ dàng. Ba ngày qua đi, một chương tròn vo khuôn mặt nhỏ bắt đầu nội thu một chút, bảy ngày sau, tiểu tượng chân cũng bắt đầu biến tế. Hơn nữa theo vóc dáng tựa hồ lại bắt cao một chút, nàng eo thon nhỏ cũng rốt cuộc ra tới, an mặc tiểu hoa váy cũng có thể trói cái nơ còn bướm đai lưng ở bên hông sẽ không đi xuống Cùng lúc những cái đó tiểu nam sinh cũng bắt đầu vây quanh nàng kêu tiểu nữ thần, tiểu bảo châu đắc ý cực kỳ, hơn nữa nàng chăm học khổ luyện, chỉ luyện hai ngày, hiện tại chân vừa nhất là có thể thẳng tắp mà một cái một chữ dạng thẳng chân, hơn nữa nàng có thể tại chỗ chuyển 50 cái vòng sau còn có thể đi thẳng tắp, tiểu hoa liền không thể, nàng chuyển 5 vòng phải hoảng đến đứng không yên, cho nên vũ đạo khóa thượng, lao sư cho một cái đại đại yêu cho nàng, đương nhiên, nhưng cái đó tiểu. Thí hài nhi cùng lão sư thừa nhận nàng kỳ thật cũng không phải như vậy để ý, nàng để ý chỉ là nàng nam thần. Bất quá, ba ba nói nam thần hiện tại đang ở gia tăng tu luyện, không thể thường xuyên quấy dày, bằng không đến lúc đó quá yếu, sẽ bị người khác khi dễ, tiểu bảo châu liền ngoai đầu nhỏ tưởng, ai dám khi dễ nàng nam thần, nàng đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất, cho nên nam thần không cần tu luyện lạc. Nhân sinh trên đường, nàng phụ trách đánh quái, hắn phụ trách xinh đẹp như hoa liền được rồi. Tiểu bảo châu giảm béo thành công. Chẳng những coi eo thon nhỏ, song cầm cũng chỉ dư lại một cái, đôi mắt lớn, cái mũi cũng tiểu, hơn nữa phấn nộn làn ra, liền trương nhất tình cũng sợ ngây người, chính mình vẫn luôn lo lắng gả không ra nữ nhi, thế nhưng nguyên lai là cái tiểu mị nữ. Lúc hàm tiểu gì thấy kinh vi thiên nhân, liền liên tiếp mà cổ động trương nhất tình đem tiểu bảo châu thiêm cho nàng làm ngôi sao nhí, nói khẳng định có thể hồng quá năm đó giữa tháng thiên, trương nhất tình cùng phương đông không bạch đương nhiên cũng không chịu, bọn họ nhưng không nghĩ nhà mình nữ nhi xuất đầu lộ diện nếu là giống giữa tháng thiên giống nhau hồng đến lúc đó ra cái môn còn phải làm ngụy trang kia nhiều phiên toái Giữa ở khuê phòng không người thức mới hảo ba người thế giới không chịu ngoại giới quấy rầy nhưng kỳ thật lớn nhất nguyên nhân là tiểu bảo châu lớn lên quá nhanh một bộ diễn còn không có trụ xong, nàng liền từ nhỏ ngôi sao nhí biến thành đại minh tinh đến lúc đó phòng trừng không riêng gì bắt quái báo chí liền nhà khoa học đều sẽ tìm tới muối tới phiên ngoại bảy trưởng thành phiên não nhà trẻ sinh hoạt quá đến thập phần vui vẻ Đúng là ứng câu kia, có ăn có uống có bằng hưu. Tiểu Bảo Châu mới thượng một tháng, đã thu nạp một đại sóng Tiểu Châu Phấn, trong đó còn có lúc trước cái kia bình hoa Tiểu Nữ Thần, bởi vì nàng thích khiêu vũ, chính là lại không thể giống Tiểu Bảo Châu như vậy đi dạo 50 cái vòng mà không ngã. Ở Tiểu Bảo Châu thành công gầy thân có thể một chữ mã qua đi, Tiểu Hoa liền thành nàng nhất Thiết Châu Phấn trí nhất, vừa tan học liền thỉnh giáo nàng như thế nào chuyển quyển, chính là Tiểu Bảo Châu chỉ biết chính mình chuyển, nào biết đâu rằng như thế. Nào dạy người chuyển nhưng là nhìn đến người khác như vậy khiêm tốn về phía nàng thỉnh giáo, nàng liền tàn nhẫn không dưới kia tâm cự tuyệt, cuối cùng vẫn là cầu ba ba cho nàng đi tìm giáo khiêu vụ video, cố ý đi nghiêm túc học tập một chút, sau đó lại trở về nhà trẻ dạy tiểu hoa, tiểu hoa học tập sau tuy rằng vẫn là không thể chuyển 50 cái vòng, nhưng đã rất lớn tiến bộ, cho nên, ở tiểu bằng hữu cảm nhận chung, tiểu bảo châu nữ thần quang hoàn lại sáng ngợi một cái cấp bậc Chỉ là ngày lành quá đến quá nhanh, đặc biệt là tiểu bảo châu ngày lành Này đây nguyệt năm đó mà quá, mới một tháng thời gian, Tiểu Bảo Châu lại giống trưởng thành một tuổi dường như, vóc dáng từ nguyên lai ở trong ban nhất lùn biến thành tối cao. Trưng nhất tình lại bắt đầu chuẩn bị cho nàng đổi nhà trẻ, lần này liền phải đổi thành lớp lá. Đổi đi tân nhà trẻ ngày đầu tiên, Tiểu Bảo Châu túi đầu, thập phần buồn bực mà lôi kéo mụ mụ tay đi ở đi tân nhà trẻ lâm ấm đường nhỏ thượng, bóng cây lắc lư, một trận gió thổi qua, quần sáng chợt lóe một thứ mà, như là cây nhỏ diệp ở trước mắt khiêu vũ. Làm nàng lại nghĩ tới cùng nhau khiêu vũ kia giúp tiểu bằng hưu, các nàng biết nàng muốn chuyển viên, đều ôm nàng khóc đâu, nàng chính mình cũng khóc, nàng cảm thấy kia nhà trẻ khá tốt nha, tiểu bằng hưu cùng lao sư đều là nàng thích, còn có. Phòng bếp a di làm cơm trưa, cũng là nàng thích, cho nên nàng không hiểu được, mụ mụ vì cái gì lại cho nàng đổi viên, lần này nàng nhưng không có nghịch ngợm, cũng không có cô ý học chút thứ không tốt. Nàng mang theo điểm tiểu cảm xúc, chính là lại không dám đối với mụ mụ phát giận, Đành phải đem khi đều rơi tại trên đường hòn đá nhỏ thượng, đem chúng nó đá tới đá đi, đi được phi thường mà chậm, cơ hội là bị mụ mụ kéo đi. Tiểu Bảo Châu, đến đi nhanh hai bước, cùng cái này viên trường mụ mụ ước hảo là 9 giờ, hiện tại đã mau 9 giờ, ngày đầu tiên đưa tin, cũng không thể cấp lao sư cùng Tiểu Bằng hữu lưu lại đến trễ hư ấn tượng Nga, muốn chơi đá, chúng ta chờ tan học về nhà kêu lên ba ba, chúng ta ba cái cùng nhau chơi, hiện tại cũng không phải là chơi thời gian đâu, nếu là đến muộn. Đến lúc đó liền biến thành không lễ phép tiểu bằng hữu, không ai hái nga. Trương Nhất Tình cũng không có phát hiện nàng tiểu Tâm Tư, thấy nàng luôn là đá hòn đá nhỏ, cho rằng nàng là mê chơi cái này, không nghĩ đi học, liền lại hống lại dọa. Tiểu Bảo Châu bẹp miệng nhỏ nhìn Mụ Mụ, ủy khuất đến sắp khóc. Mụ Mụ, vì cái gì ta luôn là đến đổi nhà trẻ, khác tiểu bằng hữu đều không cần đổi lấy đổi đi. Trương Nhất Tình lúc này mới chú ý tới tiểu Bảo Châu cảm xúc, nguyên lai nàng là ở vì ly biệt thương sâu đâu. Nàng sờ sờ nàng đầu nhỏ, quát quát nàng cái mũi nhỏ, đúng vậy, nàng mới như vậy tiểu, vừa mới mới nhận thức tân bằng hưu, đúng là cảm tình thăng ôn thời điểm, liền phải nói tai kiến, đừng nói là nàng cảm thấy đau buồn, liền tính là đại nhân cũng sẽ không bỏ được, chính là, nàng lớn lên nhanh như vậy, không thể để cho người khác phát hiện, cũng chỉ có không ngừng chuyển viên chuyển. Trường giáo biện pháp này, trương nhất tình trong phút chốc cũng không biết nói sao đi tìm lấy cớ đi giải thích chuyện này, chỉ phải nói. Đã đổi mới nhà trẻ lại có thể nhận thức Tân bằng Hữu, đến lúc đó, chúng ta bảo Châu bằng Hữu liền càng nhiều, như vậy không hảo sao? Tiểu Bảo Châu lắc đầu, không tốt, ta không thích luôn là nhận thức Tân bằng Hữu, ta lại không biết Tân bằng Hữu thích cái gì, không thích cái gì, có thể hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau khiêu vũ, ta thích cùng hiện tại bằng Hữu cùng nhau chơi. Trứng nhất tình ngồi xổm xuống, xuống, tầm mắt cùng tiểu Bảo Châu giống nhau cao, nhìn nàng một đôi tràn đầy ủy khuất đôi mắt, nàng trong lòng cũng là hế ẩm, chính là kia lại có biện pháp nào đâu. Tổng không thể làm Bảo Châu vẫn luôn ở người khác mí mắt hạ lớn lên, như vậy sẽ chỉ làm người khác cho rằng nàng là một cái quái vật, trong đó thương tổn chỉ có thể lại đại. Tiểu Bảo Châu đừng sợ, tân bằng hưu cũng nhất định sẽ có yêu thích khiêu vũ, chờ ngươi lại lớn lên một ít, chúng ta liền không cần luôn là đổi lấy đổi đi. trương nhất tình nói như vậy, nhưng kỳ thật nàng cũng không biết lại lớn lên một chút là bao lớn thời điểm, còn hảo Tiểu Bảo Châu cũng không có lại truy vấn đi xuống. Tiểu Bảo Châu ở tân nhà trẻ thích hứng đến còn tính có thể. Mỗi ngày Trương Nhất Tình đi tiếp nàng tan học thời điểm, luôn là sẽ nghe được lao sư khen ngợi, nói nàng nghe lời hiểu chuyện, học đồ vật mau Chính là Trương Nhất Tình lại phát hiện, Tiểu Bảo Châu so trước kia an tính nhiều, luôn là một bộ quá mức ngoan ngoãn bộ dáng, về nhà không bao giờ giảng nhà trẻ phát sinh thú sự, cũng không nói khác Tiểu Bằng Hữu thế nào, có rảnh thời điểm, nàng liền sẽ phiên phương đông không bạch cho nàng mua thư, nàng muốn đuổi kịp người khác tiến độ, phải ở một tháng phải nắm giữ người khác học một năm tri thức, còn hảo. Nàng đọc tốc độ cùng tiếp thu tri thức năng lực cùng nàng trường vóc dáng tốc độ có quan hệ trực tiếp, cho nên trương nhất tình cùng phương đông không bạch nhưng thật ra không cần lo lắng nàng sẽ theo không kịp mặt khác tiểu bằng hưu tiến độ đào mắt nửa năm đi qua tiểu bảo châu bắt đầu học tiểu học trương nhất tình nghỉ sinh phong song cũng chính thức bắt đầu đi làm biệt thự ba cái các có các vội làm từng bước tựa hồ càng thêm quặn cùn ẽ. một ngày qua một ngày tuổi gạo tương ra muối người khác mới một tuổi nửa thời điểm. Tiểu Bảo Châu đã là 18 tuổi đại cô nương bộ dáng, cao tam tới, thi đại học sắp tới. Vì bảo trì điệu thấp bình phàm hút trong mắt, chương nhất tỉnh cố ý cấp tiểu Bảo Châu để lại tương đối lớn lên tóc mái, còn xứng pho kính phẳng đại kính đen, trên mặt điểm chút màu đen tàn nhang, tóm lại, làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền sẽ không có lại xem một cái xúc động, bình phẳng chính là muốn bình phẳng. Ba tuổi thời điểm tiểu Bảo Châu cũng đã biết cái gì kêu bình hoa, cái gì kêu thùng nước, 18 tuổi thiếu nữ đã có lòng yêu cái đẹp. Nàng cũng không vừa lòng mụ mụ đối nàng trang điểm, bất quá, mụ mụ nói ở trường học thời điểm chỉ có thể bảo trì cái dạng này, nàng luôn luôn là tương đối nghe lời, mụ mụ nói cái gì, nàng làm theo thì tốt rồi. Chỉ là trưởng thành phiền não luôn là sẽ đi theo nàng, muốn tránh cũng tránh không xong. Lân ban cũng tới một cái học sinh chuyển trường, nghe nói thành tích đặc biệt hảo, người cũng rất tuấn tú, luôn có nữ sinh cầm sẽ không làm để mục đi tìm hắn xin giúp đỡ, mà hắn cũng luôn là một ghét này phiền mà nhất nhất vì các nàng giải đáp. Vốn dĩ Bảo Châu là không có để ý, một cái học sinh chuyển trường mà thôi, một cái thoạt nhìn giống nhau xoáy xoáy ca mà thôi. Chiều hôm nay, lớp học mọi người đều ở tự hưu, cao tam sao, tuyệt đại đa số thời điểm đều là ở làm bài, lặp lại làm bài. Lao sư mục đích chính là làm học sinh có thể ở đề trong biển luyện liền thành cương, cuối cùng thuận lợi thông qua thi đại học cái này cầu độc mục, đi vào tối cao nhất đẳng học phủ, cuối cùng công thành danh thoại. Nhưng Bảo Châu không có cái này yêu cầu, đệ nhất, những cái đó để đối nàng tới nói. Cũng không khó, đệ nhị, nàng không cần chờ đến thi đại học cũng đã đến tuổi vào đại học, đến lúc đó ba ba tự nhiên sẽ giúp nàng liên hệ hảo một khu nhà đại học đi thượng, nàng nhân sinh phản phất chính là một hồi đã sớm đóng máy mau vào điện ảnh phiến, không có ngoài ý muốn, không có kinh hỉ nàng cái gì đều không cần tưởng, chiếu vợ hoàn thành thì tốt rồi. Đối này, nàng đã thật sâu mà giấc ngộ. Làm xong lão sư giao đái bài thi, nàng liền cầm bóng rổ hướng trên sân bóng chạy, lúc này là đi học thời gian, trên sân bóng trống trơn. Nàng liền thích như vậy một người chơi bóng, không có bằng hữu, không có đối thủ, chỉ nghe được chính mình giày chơi bóng dẫm lên một sàn nhà chi chi thanh âm cùng bóng rổ trụp đến trên mặt đất bạch bạch thanh âm. Nàng vô cầu ở nửa giữa sân đổi tới đổi lui, đầu một phân lại đầu hai phân, sau đó đầu ba phần, từ các loại góc độ, định đầu, mang cầu thượng rổ, thậm chí đưa lưng về phía rổ không đầu, mặc kệ thế nào, trừ phi nàng cố ý không đem rổ không thiết vì mục tiêu, bằng không, khẳng định là trăm đầu chăm trung. Lại một cái xinh đẹp ba phần giống ruột thẳng vào, bảo châu nhàm chán mà buông tay đang chuẩn bị triệt, lại nghe trình diện biên truyền đến vài tiếng vỗ tay thanh. Lúc này, cư nhiên trừ bỏ nàng còn có người cũng tới cầu quán, nàng quay đầu lại muốn nhìn một chút là cái nào học cha tại trốn học. Lại nhìn đến cười đến vẻ mặt ánh mặt trời, trong tay đồng dạng cũng cầm một cái bóng rổ cái kia chuyển giáo sinh, hình như là kêu Ngô cương người tới, cùng ánh trăng bên trong cái Tiêu Ngô cương trọng danh, thực hảo nhớ, hơn nữa lớp học nữ sinh luôn là nhắc tới. Nàng tưởng không nhớ được cũng rất khó. Nô Cương giống như gần nhất liền gia nhập bọn họ ban đội bóng rổ, điển hình hắc mã, trước kia mỗi lần bóng rổ thi đấu luôn là Bảo Châu bọn họ nhất ban thắng, này thất hắc mã gần nhất, thành tích liền viết lại. Bởi vì cao tam học tập khẩn trương, các lao sư vì giảm sức ép, liền mỗi tuần 5 buổi chiều làm một hồi cấp trận bóng rổ, thứ 6 tuần trước kia chẳng, Bảo Châu không có đi xem, bất quá, xong việc đã từ sở hữu nữ sinh trong miệng hiểu biết toàn bộ quá trình cơ hồ chính là một bộ Ngô Cương cá nhân đạt được thu phân xử ký liền lão sư đều thành hắn phèn một tay xinh đẹp ba phần rỗng ruột đầu càng là bị vô số di động chụp đến quốc điện không nghĩ tới ngươi một người nữ sinh ba phần còn đầu đều tốt như vậy nếu ngươi lên sân khấu các ngươi ban khẳng định lại là đệ nhất Nô Cương vừa đi tiến sân bóng một bên tự đáy lòng mà nói bảo Châu giơ lên khoanh miệng đó là đương nhiên chỉ là nàng lại không phải nam sinh hơn nữa nàng đối loại này dễ dàng làm nổi bật sự cũng không ham thích Hôm nay bị hắn nhìn đến nàng chơi bóng thuần túy là cái ngoài ý muốn. Bảo Châu thu hồi cầu, liền phải hướng bên ngoài đi, có người tới, nơi này liền không rõ tĩnh, nàng phải đi, có lẽ hôm nay có thể trước thời gian về nhà. Nàng cầm cầu còn chưa đi ra nửa tràng, nô cương lại đột nhiên vọt lại đây một phen vô rất nàng trong tay không có chảo thật cầu. Sau đó trực tiếp vô hắn cầu, một đường đến rổ hạ, một cái xinh đẹp ba bước thượng rổ, qua một tiếng, bóng rổ rơi xuống đất, nô cương đem rơi xuống đất cầu lại vớt xoay tay lại. Tại chỗ một cái chuyền bóng, chiều bảo châu ném tới. Phương Đông Hân, tới đánh một hồi, thế nào? Nô cương cười phát ra mời. Phương Đông Hân, bảo châu đại danh, Hân, vui sướng hướng vinh ý tứ, nghe nói là mụ mụ lấy, bất quá. Phương Đông Hân cảm thấy chính mình một chút cũng không vui sướng hướng vinh, nàng thậm chí cảm thấy chính mình sinh mệnh so một cây thảo càng không có gì ý nghĩa. Nàng đối Nô cương mời một chút hứng thú đều không có, tiếp nhận cầu. Nàng ở hắn đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt chung chuyển thân không có một chút lưu luyến mà liền rời đi sân bóng. Chỉ để lại ngô cương một người sững sờ ở nơi đó, hắn đại khái không nghĩ tới cư nhiên còn có nữ sinh sẽ cự tuyệt hắn mời đi. Phiên ngoại 8 Cự tuyệt ngô cương chơi bóng mời sự, không biết như thế nào liền truyền khai Ngày hôm sau buổi chiều tan học thời điểm, Phương Đông Hân ở mới vừa đi ra trường học một cái chỗ rẽ, đã bị đã sớm canh dự ở phía trước ba nữ sinh ngăn cản. Cao nhị bắt đầu liền phân ban. Này ba cái chính là cái gọi là học cha ban tam đoá kim hoa, Phương Đông Hân tuy rằng biết các nàng, nhưng là trước nay không có gì giao thoát quá, nhìn đến các nàng tam đoá hoa xuất hiện ở chính mình trước mặt một bộ muốn tìm phiền toái bộ dáng không khỏi sừng sốt, chính mình luôn luôn nghe mụ mụ nói rất điệu thấp nhà, như vậy còn sẽ bị người theo dõi, Phương Đông Hân túi đầu tỉnh lại chính mình rốt cuộc là nơi nào lộ nổi bận. Tam đoá kim hoa lại tưởng chính mình khí thế đem nàng cấp dọa tới rồi, có điểm đắc ý. Trong đó một cái kêu tiền kiều kiều. Tam Đóa kim hoa đứng đầu, ném trong tay xe máy chìa khóa đi rồi gần đây, chìa khóa chồng lên nàng ngón trỏ thượng, bị nàng một vòng một vòng mà ném lên, giống như biểu diễn cái gì khó lường tài nghệ dường như. Tiên Tiêu Kiều có điểm khinh miệt mà nhìn trước mặt một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng phương đông hân, ăn mặc một kiện rộng thùng thình đến có thể làm áo ngủ trang phục, mặt liêu tuy rằng không tồi, bất quá này cắt may quá kém, làm cho không ngực không ngông, nơi nào giống trên người nàng này bộ bên người áo thun ra tăng thân quần jean. Đem nàng rảo hảo dáng người hiển lộ không bỏ sót. Hừ, này đó nữ học bá chính là như vậy, thổ đến rất cha, cho rằng liều mạng đọc sách hữu dụng, cuối cùng còn không phải đi nàng ba ba công ty làm công, túi đầu cung kính mà xưng hô nàng vì đại tiểu thư, tựa như hiện tại cái này phương đông hân giống nhau, nhìn đến nàng liền túi đầu. Bất quá, nghe nói chính là cái này thổ đến rất cha học tập thành tích cũng giống nhau phương đông hân, cư nhiên cự tuyệt nàng nam thần chơi bóng ngời, cái này làm cho nàng liền vô pháp tiếp nhận rồi nàng cũng sẽ chơi bóng rổ, còn đã tưởng tượng gia nhập bọn họ nam sinh cùng nhau đánh, chính là Ngô Cương lại lấy nam sinh sức lực khá lớn, đánh trong quá trình dễ dàng va chạm, nữ sinh xen lẫn trong bên trong cùng nhau đánh, bọn họ liền vô pháp chuyên tâm buông tay đánh, chính là, chính là, chỉ chớp, mắt, hắn cư nhiên đi mời cái này Phương Đông hơn đánh, hơn nữa nàng cư nhiên còn cự tuyệt, này, như vậy tính xuống dưới, chính mình chẳng phải là thấp hai cái thứ bậc, nàng không phục, không phục lắm, uy. Nghe nói ngươi cự tuyệt ngô Cương mời. Còn ở tỉnh lại Trung Phương Đông Hân nghe được tiền kiểu kiểu như vậy hỏi mới biết được, nguyên lai like là ngày hôm qua cái kia ngô Cương à, thật không nghĩ tới, người nọ vẫn là cái miệng rộng, bị chính mình tùy tiện cự tuyệt một chút mà thôi, cần thiết nơi nơi rằng sao, lại không phải cái gì đáng giá đắc ý sự tình. Kỳ thật, Phương Đông Hân thật là hoan uổng ngô cương, hắn cũng không có nơi nơi loạn giảng, chỉ là thực buồn bực hắn ở nhà ăn ăn cơm thời điểm không cẩn thận liền như vậy đối với cùng nhau ăn cơm bạn cùng phòng lại nhải như vậy một câu, kết quả, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, kia bạn cùng phòng thật là cái miệng rộng, huống chi này lại là một kiện phi thường hiếm lạ đại tin tức, vạn nhân mê ngô cương bị nữ sinh cự tuyệt, như vậy tiêu đề không cần phóng đại gia tăng cũng tự nhiên sẽ thu hút trong mắt. Chỉ một buổi tối thời gian, dừng chân sở hữu học sinh cơ hồ liền đều đã biết, sau đó, ngày hôm sau, đương nhiên chính là liền không dừng chân cũng đều đã biết, Nơi này liền bao gồm học cha ban tam đóa Kim Hoa. Đúng vậy, ta chỉ thích chính mình một người chơi bóng, này có cái gì vấn đề sao? Phương Đông Hân cảm thấy này nữ sinh thật sự là nhảm chán, bởi vì cái này một chút đều kéo không thượng quan hệ sự, nàng cần thiết cố ý ngăn lại chính mình ở chỗ này cản quay sao. Đương nhiên là có vấn đề, nô cương chính là chúng ta sở hữu nữ sinh nam thần, chính là ngươi cư nhiên cự tuyệt hắn, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đánh với ta một hồi giá, hoặc là đánh với ta một hồi cầu. Tiên tiêu kiều, kiều kỳ thật trong lòng đã giúp Phương Đông Hân nghĩ tới một cái vì cái gì cự tuyệt ngô cương lý do, ngô cương người xoáy cầu hảo, đương nhiên là vô địch, nàng cơ hồ có thể xác định Phương Đông Hân sở di cự tuyệt hắn, là bởi vì chính mình cầu kỹ không tốt, không dám cùng hắn đánh, sợ xấu mặt thôi. Cho nên nàng muốn cùng nàng đánh, đến lúc đó, hì hì, nàng đã kêu tất cả mọi người tới xem nàng cùng nàng quyết đấu, này mọi người đương nhiên liền bao gồm ngô cương, đến lúc đó hắn đã biết chính mình cầu kỹ lợi hại liền sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác. Bất quá, Phương Đông Hân đối nàng cái này lựa chọn tựa hồ không quá cảm bạo. Hai cái đều không cần, tránh ra, ta phải về nhà. Phương Đông Hân lười đến lại cùng nàng rong dài, như vậy hấu trí người, nàng cảm thấy có điểm lãng phí nàng thời gian. Đem ngăn ở trước mặt tiền kiều kiều dễ dàng mà bái đến một bên, nàng liền hướng phía trước đi. Chờ một chút, ngươi dám đẩy ta. Tiền kiều kiều tức đến sắp điên mà liền lại vọt tới Phương Đông Hân trước mặt, hảo ngươi cái Phương Đông Hân. Cho ngươi tuyển, là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn dám đẩy ta, nói cho ngươi, ta chính là đánh nhau hảo thủ, ngươi nếu là không chủ động tuyển, ta đây liền đánh nhau với ngươi. Thấy phương đông hân không có hẹ răng, nàng lại tiếp tục giảng đạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở trọng điểm bàn sẽ có cái gì đó ghê gớm, đến lúc đó còn không phải giống nhau đến ăn nói khép nép khắp nơi nhân ra láo bản mặt sau làm kẻ phụ họa, ta liền không giống nhau, ta láo ba chính là láo bản, ta chính là phú nhị đại, ngươi biết không, sinh hạ tới liền không cần sầu tiền Ta xem ngươi ra cảnh cũng sẽ không quá hảo, ngươi không bằng sấn hiện tại làm ta tùy tùng, đến lúc đó ta cho ngươi. Đi ta ba công ty làm viên trước nhỏ. Phương Đông Hân thấy nàng nói được rất kiêu ngạo mà, cũng không biết nàng kiêu ngạo đến từ ở nơi nào, bất quá, nàng nói nàng sẽ đánh nhau. Điểm này đảo còn có thể vừa nói, chỉ là nàng liền không muốn cùng nàng đánh, chính mình vạn nhất không lưu lại tay, không cẩn thận đem nàng đánh chết liền không hảo. Nói xong đi, nói xong, ta cần phải về nhà. Nàng triều ngăn đón nàng không chịu cho đi tiền kiều kiều nói. Vậy ngươi là đáp ứng cùng ta đánh nhau, hậu thiên buổi chiều 3 giờ nữa, sân bóng rổ. Tiền kiều kiều vươn tay hướng phương Đông Hân trên vai chụp một chút, sau đó mới kêu lên nàng kia hai cái tùy tùng, trước tiên ở phương Đông Hân trước mặt đi rồi. Phương Đông Hân nhìn đắc y đi xa tiền kiều kiều có điểm phát sầu. Hậu thiên, nàng mới không muốn cùng nàng đánh cái gì bóng rổ đâu, vận cái cầu đều sẽ rời tay, nàng cùng loại người này đánh, còn không bằng cùng cái kia ngô cương đánh Hai ngày đi qua, Phương Đông Hân đều đem chuyện này cấp quyến mất, thật sự là nàng căn bản không có gì thiên khái niệm. Chiều hôm nay, nàng xem xong rồi một quyển bà bà cho nàng mua trình thám tiểu thuyết, cảm thấy ngồi đến có điểm lâu rồi, mông đều không được tự nhiên, liền cầm bóng rổ hướng cầu quán đi. Đi học thời gian, sân bóng là theo thường lệ là không có gì người, nàng liền một người bắt đầu đánh lên tới, có lẽ là bởi vì quá chuyên chú, nàng đi rổ hạ nhặt cầu thời điểm mới phát hiện, sân bóng rổ thượng cư nhiên không biết khi nào nhiều thật nhiều người. Trong đó nhất bắt mắt một cái, chính là thân cao em m 85 cái kia lần trước bị nàng cự tuyệt nô cương, bên người vây quanh mấy cái cũng không sai biệt lắm cao nam sinh, mấy đôi mắt đều chính chiều chính mình nhìn qua, trong ánh mắt tựa hồ còn. Có chút không giống nhau hỏa hoa. Nàng lúc này mới nhớ tới, giống như lần trước tiền kiểu kiểu nước nàng chơi bóng chính là hôm nay lúc này, hôn mê, không trốn mất, còn tự động đưa tới cửa tới, nàng đang nghĩ ngợi tới khai lưu. Lại nhìn đến cái kia tiền tiểu kiều, kiều ăn mặc một thân lửa đỏ bóng rổ phục tách ra vây xem đám người đi vào giữa sân. Nha, biết chính mình tương đối kém còn sớm tới làm nhiệt thân, không tồi sao, thoạt nhìn nhiệt thân đã hảo, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Tiền tiêu kiều, kiều thực vui vẻ, hôm nay giáo đội mấy cái nam sinh đều tới, bao gồm nàng thích nhất nô cường. Xem ra, kia hai tên giá hỏa khác không được, thông khí loại sự tình này còn làm được không tồi. Nàng quay đầu lại chiều phía sau cầm cố lên bổng kia hai nữ sinh cười cười kia hai nữ sinh tức khắc vũ động trong tay cố lên đổng huy động lên. tiểu kiều, kiều đi vũ, tiểu kiều, kiều tất thắng. Phương Đông hân muốn là muốn chạy, bất quá này tiền Kiều Kiều vừa thấy chính là cái không quá dễ dàng tống cổ chủ, nàng nhưng không nghĩ tại đây giàn trường học treo chọc một cái phiền toái người, mụ mụ nói qua, nàng tương đối đặc thù, nhất định phải điệu thấp, tốt nhất là cái loại này nhiều nàng một cái không cảm thấy nhiều, thiếu nàng một cái không cảm thấy thiếu trạng thái. Hảo đi, thế nhưng nàng tưởng thắng, liền bồi nàng đánh một hồi, Làm nàng thắng thì tốt rồi. Phương Đông Hân đem cầu ném cho tiền Kiều Kiều. Tiền Kiều Kiều tiếp nhận cầu, rồi lại đem cầu ném trở về Phương Đông Hân. Ta không cần nhật thân, ta làm ngươi trước khai cầu, ai trước bắt được 20 phân, tính ai thắng. Nói xong đi tới nửa giữa sân. Phương Đông Hân tiếp nhận cầu, biên trụt phủi đi ra nửa bên ngoài. Lúc này, nô cương cư nhiên từ trong đám người đi vào tới. Chỉ có cầu thủ không có trọng tài sao được, các ngươi không phản đối nói, ta tới làm cái này trọng tài đi. Tiên Kiều Kiều đương nhiên không phản đối, nàng chính là đánh cho hắn xem, gần gũi càng hợp nàng ý. Phương Đông Hân cũng không phản đối, nàng phản đối cũng vô dụng, nàng chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc trận này nhảm chán tỷ thí. Sau đó về nhà đọc sách, tiếp theo tháng, nàng nên sẽ đi một khu nhà đại học báo danh. Nàng mấy ngày nay ở suy xét chính mình muốn học cái gì khoa, cho nên các đại học tư liệu nàng đều ở phiên. Còn thuận tiện phiên tiếp theo chút hơi cảm thấy hứng thú khoa đại học sách giáo khoa, chỉ là cuối cùng quyết định còn không có định ra tới. Cùng cái này Tiền Kiều Kiều chơi bóng lúc này công phu, nàng vốn dĩ ít nhất có thể xem hai quyển sách, ai. Phương Đông Hân vô cầu tiến tràng, Tiền Kiều Kiều thực mau liền đi lên đoạt cầu. Tuy rằng khí thế bá đạo, động tác lại không quá hành, Phương Đông Hân cố ý đem vợt bóng cao một chút, lại sai khai một chút vị trí, rốt cuộc cho nàng bắt được tới rồi cơ hội đem cầu đoạt lại đây. Sau đó một cái xoay người thượng rổ hai phân tiến cầu. Trong sân tức khắc hoan hô lên, Tiền Kiều Kiều rất đắc ý mà hướng Phương Đông Hân cởi một chút. Lại nhìn về phía làm trọng tay Ngô Cương, Nô Cương lại chỉ nhìn Phương Đông Hân, tựa hồ không quá tin tưởng, nàng dễ dàng như vậy đã bị người đoạt cầu đặt được. Tiền Kiều Kiều không có xem qua Phương Đông Hân chơi bóng, chỉ cảm thấy nàng thật sự cầu kỹ thực bình thường, nàng không rõ vì cái gì Ngô Cương sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác, mà đối nàng cái này nữ rổ đội trưởng khinh thường nhìn lại. Tiếp theo cầu là Tiền Kiều Kiều không cầu, Phương Đông Hân chỉ là tượng trưng tính mà ở nàng trước mặt quốc đơ, khiến cho nàng thành công đột phá cái gọi là phòng tuyến 3 bước thượng dổ. Lại là hai phân, trang hạ hai cái đội cổ động viên viên đem trong tay cố lên đổng tạp đến tỉnh tỉnh văng lên. Không thể không nói, nếu là đặt ở bình thường nữ sinh bên trong, tiền tiểu kiểu bóng rổ đánh đến kỳ thật xem như không tồi, nàng một em mở 7 vóc dáng, động tác xoáy khí, đầu cầu chuẩn sát xuất cũng rất cao. Phương Đông Hân chỉ cần ở quan trọng thời điểm không giấu vết mà làm một chút, nàng là có thể đạt được, toàn trường thi đấu, cơ hội là tính áp đảo mà nghiêng về một phía, cuối cùng một cầu, vẫn là hai phân. Tiền Tiêu kiều, kiều lấy 20 phân so 2 phân đại bị phân thắng Phương Đông Hân. Tiền Tiêu kiều, kiều ra một thân hãn, tiếp nhận tùy tùng đưa qua khăn lông xoa xoa, đang muốn lấy một khác điều khăn lông cấp Phương Đông Hân, lại phát hiện trên người nàng cư nhiên không có mồ hôi. Này, quả thực là trắng ra đất trống vả mặt đâu. Nàng đem trong tay khăn lông Ninh gắt gao mà, hảo ngươi cái Phương Đông Hân, cư nhiên dám xem thường ta. Nàng vội vàng quay đầu vọng qua đi Ngô Cương bên kia, Ngô Cương đã sớm một người đi trước, trong sân đồng học cũng đều lục tục rời đi. Bất quá mồ hôi việc này, nếu không cẩn thận là không ai phát hiện, nàng tưởng nô cương vừa rồi tuy rằng làm trọng tài, nhưng cũng ly đến khá xa, hơn nữa chính mình toàn trưởng phát huy vượt xa người thường, liền tính là chính thức thi đấu, cái này thành tích cũng là thực không tồi, nàng đem khăn lông ném hồi cấp hai cái tùy tùng, liền cùng các nàng nói đừng theo kịp, liền chiều bên ngoài chạy tới. Nàng trận thi đấu này vốn dĩ chính là vì nô cương mà đánh, nàng đều 20 soi nhị thắng, đương nhiên muốn sấn nhiệt đi tìm nô cương tăng tiến hạ cảm tình lạc. Chính là Ngô Cương như thế nào lập tức liền không thấy bóng người. Nàng tìm trường học một vòng tròn, chính là không phát hiện, phòng trừng là hồi ký túc xá, nàng không phải dừng chân sinh, không, có ngực tạp là vào không được, đánh xong cầu một thân nước hãn, vẫn là về trước gia hảo, nàng liền cặp sách không đi phòng học cầm, liền trực tiếp hướng bãi đỗ xe đi. Phương Đông Hân chờ tất cả mọi người đi rồi, mới lại cầm lấy cầu ở đây thượng chạy lên, vừa rồi vẫn luôn nhường, liền chân cẳng cũng chưa triển khai tới, hiện tại cuối cùng có thể nghiêm túc mà đánh trong chốc lát. Nàng nghĩ lại đánh nửa cái chung liền có thể về nhà, buổi tối cơm nước xong, còn có thể cùng ba ba lại đánh một hồi, bất quá, nàng tuy rằng thực nỗ lực, vẫn là đánh không lại ba ba, xem ra còn phải lại cố lên. Rất xa ba phần tuyến ngoại, nàng nghiêng người tay phải một tay thắt cầu, hai chân nhẹ nhàng ngảy dựng, thủ đoạn đánh ra, bóng rổ giống như là sẽ nghe lời dường như, một cái xinh đẹp đường họa dạ tổn, Qua một tiếng, lại là giống ruột tiến đến rổ. Hôm nay thành tích cũng không tệ lắm. Đương nhiên trừ bỏ phía trước làm tiền kiểu kiểu những cái đó. Phương Đông Hân thu cầu nhập võng, bối ở sau người liền đi ra sân bóng. Nô Cương tử cây cột mặt sau đi ra, trong tay cầm còn ở vào quay chụp trạng thái di động. Phương Đông Hân, cùng hắn giống nhau là chuyển trường tới, chính là nàng rõ ràng chơi bóng đánh rất khá, lại không muốn làm người biết, hắn ngày hôm qua đi nàng phòng học tìm nàng, nàng vừa vặn không ở, hắn liền thuận tiện nhìn mắt nàng làm bài tập bài thi, cư nhiên là toàn đối, hơn nữa từ bút tích tới xem, giải đáp đến thập phần lưu sướng. Có thể nói dùng khi tuyệt đối so với hắn còn muốn thiếu, chính là vì cái gì chu chắc thời điểm, nàng chỉ xếp hạng ở 30 danh, chẳng lẽ lại là nàng cố ý, chơi. Bóng cố ý thua hắn có thể lý giải, rốt cuộc rất nhiều gia trưởng cùng lao sư là không thích học sinh ở ngay lúc này đem tâm đặt ở chơi bóng thượng, chính là bài thi cùng khảo thí cũng cố ý lạc hậu, hắn liền không rõ, muốn làm thi đại học hắc mã, nhất minh kinh nhân, cũng không cái này tất yêu à. Cũng sẽ không bởi vì nàng ngày thường điệu thấp thi đại học khi thành tích hảo liền sẽ cấp tiền thưởng cao điểm hoặc là nói danh giáo điểm hàng một chút. Nô Cương càng ngày càng cảm thấy cái này Phương Đông Hân trên người có quá nhiều bí mật, làm hắn nhịn không được muốn đi thăm dò, chỉ là nàng lại giống như một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Nô Cương đột nhiên cảm thấy cái này nữ sinh so với những cái đó toán học để phải có ý tứ nhiều, nhưng cũng tựa hồ càng khó giải. Phiên ngoại 9. Phương Đông Hân phát hiện trong ban gần nhất có thứ gì không giống nhau. Nàng bởi vì 1m68 thân cao, ở nữ sinh trung xem như vóc dáng tương đối cao, vẫn luôn là ngồi ở cuối cùng một loạt, bốn phía đều là nam sinh, ngày thường những cái đó nam sinh luôn là đem đôi mắt đi phía trước bài những cái đó lớn lên điểm mị đáng yêu nói chuyện đà đà nữ sinh trên người nhìn, liền tính tầm mắt đi ngang qua trên người nàng, cũng là cấp tốc lược qua đi, bởi vì thật sự là bởi vì nàng kia phó đã phân quá mức với giống khủng long, chính là mấy ngày nay lại luôn có tầm mắt, cố ý mà hướng trên người nàng quét bị người chuyên chú mà nhìn quét cảm giác không tốt lắm, khó trách mụ mụ kêu nàng muốn bảo trì điệu thấp. Nguyên lai like một khi bị người chú ý tới, thật là kiện thực làm người đau đầu sự tình. Liên tính nàng không quá cùng đồng học giao tiếp, cũng không bắt quái, bất quá cũng nghe nói về chính mình tiểu đạo tin tức, nghe nói nàng thực sẽ chơi bóng, chăm đầu chăm trùng Tuy rằng đây là thật sự, nhưng gặp qua nàng đầu một cầu đồng học hẳn là không có đi. Cho nên này tin tức rõ ràng mang theo thổi thủy hương vị. Sau đó lại có nói nàng thành tích kỳ thật thực hảo. Hảo đến 4 dĩ có thể lấy toàn cấp đệ nhất, chỉ là mỗi lần thi cử cố ý sai đề, đem thứ tự kéo đến trung thượng mà. Thôi, này tin tức vừa ra, liền lao sư đều chọc tới, chủ nhiệm lớp kiêm toán học lao sư Lưu lao sư tìm nàng thượng văn phòng nói chuyện. Phương Đông Hân a, nghe nói ngươi ở khảo thí thời điểm cố ý không nghiêm túc, mới đưa đến không lấy mãn phân. Lưu lão sư từ một đống cao cao mà bài thi đôi miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt, nâng mí mắt thập phần nghi hoặc hỏi nàng. Phương Đông Hân làm chấn kinh trạng, "Lão sư, Ngài đây là từ nơi nào nghe tới, ta sao có thể ở khảo thí thời điểm không nghiêm túc đâu, thiên à, đây là ai nói, cũng quá để mắt ta đi, ta liều mạng học tập vẫn là thật nhiều sẽ không, nơi nào còn dám khảo thí không nghiêm túc à, nếu như bị ta mụ mụ nghe được, khẳng định đánh chết ta không thể. Phương Đông Hân nói xong, còn toàn thân run lên hai hạ, túi đầu, vẻ mặt hoảng sợ, nước mắt ở mắt trong khung đảo quanh chuyển. Lưu Lão Sư cũng bị nàng bộ dáng này cấp dọa tới rồi. Kỳ thật nàng cũng không tin sẽ có người tại đây loại thời điểm còn lưu lực gì đó, thi đại học, ai không nghĩ khảo cái hảo thành tích, thượng gian hảo đại học, mười mấy năm vất vả cần cù liền ở như vậy mấy ngày qua ra thành quả, mặc cho ai đều không thể còn làm bộ làm tịch, cố ý viết sai đề. Lưu lão sư lắc lắc đầu, bật cười, chính mình làm nhiều năm như vậy lão sư, cư nhiên còn bị loại này lai lịch không rõ lời đồn đãi cấp lửa, nàng nhìn phương đông hơn một bộ bị kinh hách bộ dáng rất là ấy nấy, đối với nàng cười cười, nói. Đừng khẩn trương, ta cũng là nghe được chút lời đồn đãi, liền chứng thực một chút, lao sư khẳng định là tin tưởng người lắm. ân, hảo hảo cố lên, không hai tháng liền phải chính thức khảo thí, tranh thủ khảo cái hảo thành tích. Phương Đông Hân cúi đầu điểm điểm, trong lòng lại suy nghĩ sẽ không lại là cái kia nô cương rũ ra tới đi, nàng lần trước từ bên ngoài về phòng học thời điểm, vừa vặn nhìn đến hắn chính buông chính mình bản học thượng bài thi, hẳn là chính là hắn, không tưởng hắn thế nhưng là cái lưới dài nam, Phương Đông Hân thật sự sinh khí, chính là bởi vì hắn. Chính mình này một tháng nguyên bản bình tĩnh cao tam sinh hoạt vô cớ bị quấy đủ. Từ văn phòng ra tới, Phương Đông Hân không có hồi chính mình phòng học, mà là trực tiếp tới rồi lân ban, cao 3 năm ban. Nô Cương thực dễ dàng tìm, chỉ cần xem người ở nơi nào nhiều, đặc biệt là nữ sinh vây đến nhiều, khẳng định chính là nơi đó. Phương Đông Hân xa xa mà liền thấy được, 7-8 cái nữ sinh vây quanh cuối cùng một loạt một cái chỗ ngồi, Nô Cương khẳng định liền ở kia một quyển đầu người tận cùng bên trong. Thật không biết hắn như thế nào sẽ chịu được như vậy mỗi ngày bị một đống người vây quanh, Phương Đông Hân liền nhìn đến đều cảm thấy có điểm hội chứng sợ mật độ cao phát tác cảm giác, toàn thân không được tự nhiên, so thân hãm rắn đầu qua còn muốn khủng bố. Nô Cương chính cấp một người nữ sinh giảng giải bài tập, đương nhiên bốn phía còn vây quanh vài cái cũng tới cỏ nghe nữ sinh, mới vừa giảng đến một nửa, hắn lại nghe đến người quyển ngoại có một thanh âm. Nô Cương, người ra tới một chút. Nô Cương chỉ cảm thấy chính mình tim đập lỡ một nhịp, Toàn thế giới thời gian cũng đi theo tạm dừng một giây, sau đó, hắn mới một lần nữa tìm về chính mình, hắn khép lại kia buồn bài tập buồn giao hồi cấp trước mặt cái kia nữ sinh. Người vẫn là đi về trước nhìn xem ta viết ý nghĩ, thật sự sẽ không, ta lần sau lại cho người giảng. Nữ sinh có điểm thất vọng, cũng chiều đầu người ngoại nhìn lại, xem là cái nào nữ sinh cư nhiên dám như vậy trực tiếp đối nàng nam thần hô to gọi nhỏ. Nguyên lai like là kia chỉ khủng long, thấy được là phương đông hơn lúc sau, nàng có chút bình thường trở lại bởi vì các bạn học đều ở truyền nói là bởi vì phương đông hân trường đến cao lớn câu đáng đánh thành tích cũng không tồi nô cương là đem nàng trở thành nam sinh giống nhau nhìn hảo anh em cái loại này cho nên nói lời đồn đại không thể tin nàng nơi nào nhìn ra tới nô cương nhìn phương đông hân ánh mắt là xem trọng anh em ánh mắt đâu đám người tan đi nô cương lộ ra một trương đẹp hơn nữa ánh mặt trời vô hạn mặt nhìn phương đông hân vui sướng đồng học có việc tìm ta vui sướng phương đông hân nổi lên nửa người gà ra Người này như thế nào ra mặt như vậy hậu, hắn nhìn không ra nàng là tới tìm phiền phải sao. Phương Đông hân bản một khuôn mặt, cùng ta tới. Sau đó dẫn đầu đi ra phòng học. Nô cương tử ghế trên bắn lên, chạy nhanh đi theo đi ra, phía sau vang lên vài tiếng huyết sáo thanh. Nô cương còn vừa đi vừa quay đầu lại chiều chính mình mấy cái chân chính anh em so cái thắng lợi thủ thế. Tiên lặng hỏe hoa dưới tàng cây, màu trắng cánh hoa theo gió nhẹ từ ngọn cây chi đỉnh bay xuống, giống tuyết bay, giống lông chim. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào mùi hoa hương vị. Phương Đông hân chữ ở hoa thụ dưới, to rộng quần áo ở trong gió phiêu phiền, chất với sau đầu tóc đen phát hơi cũng bay múa lên, màu trắng hoa diệp vẩy đầy ở kia tóc đẹp thượng, như bầu trời đêm đầy sao điểm điểm. Nô cương theo sát sau đó, cho nên thấy được như vậy một bộ cảnh đẹp. Phong cảnh như họa, thiếu nữ như thơ, cũng không biết là họa phụ trợ thơ, vẫn là thơ điểm suyết họa, chỉ cảm thấy chính mình giống năm trước ăn tết khi trộn uống lên nửa ly rượu lần đó, mặt nhiệt nhiệt mà, đầu góc choáng vắng trong lòng có khói giống như băng giống nhau đổ vật đang từ từ mà dung biến thành ngọt ngào mật phương đông hân quay đầu lại vẻ mặt sinh khí mà nhìn cái kia đảo loạn chính mình sinh hoạt nam sinh là ngươi nói cho khác nghe ta cố ý khảo thí viết sai đề cũng là ngươi nơi nơi nói ta sẽ chơi bóng ngươi có biết hay không ngươi đã đem ta sinh hoạt làm cho hỏng bét nô cương dơ lên khỏe miệng cười nàng tức giận bộ dáng thật đúng là đẹp không giống ngày thường như vậy khô khan môi hơi hơi nhấc hửn mày hơi trâu một trận gió thổi tới Trên chán tóc mái bị gió thổi tới rồi một bên, lộ ra nàng chân bóng đẹp cái chán, nhìn kỹ, kia kính đen hạ, còn có một đôi ngôi sao sáng ngời đôi mắt, tuy rằng trên mặt rất nhiều tàn nhang, chính là kia cũng không mất một loại đáng yêu. Không biết là như thế này, phong quá ôn nhu vẫn là như vậy mùi hoa quá say lòng người, nô cương cảm thấy chính mình giống như đã lâm vào như vậy ôn nhu hơn nữa say lòng người xoáy nước, có một loại kêu tình đồ vật, đang ở trong lòng chậm rãi đã phát mầm. Ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Nô cương nhẹ nhàng mà đi lên đi, thẳng đến hai người cách xa nhau nửa thước mới ngừng lại được, sau đó dùng hắn chưa bao giờ từng có ôn nhu mà tiếng nói nói như vậy. Khoảng cách như vậy gần, Phương Đông Hân thậm chí có thể cảm giác được hắn nói chuyện khi phun ra nhiệt khí ở chính mình trên mặt cào, cào đến nàng trong lòng vốn dĩ cường ngạnh địa phương chậm rãi mềm hóa. Kia, vậy ngươi về sau không cần như vậy? Nàng không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp liền nhận sai, nhất thời cũng không biết nói cái gì nữa, hơn nữa này không khí như thế nào cảm thấy có điểm là lạ mà. Hắn vì cái gì sẽ như vậy tới gần chính mình nói chuyện, hơn nữa hắn còn như vậy ô nu, ô nu đến nàng sở hữu trách cứ đều nói không nên lời. Phương Đông Hân vẫn là không thói quen như vậy khoảng cách, nàng sau này dịch một bước, chính là ngô cương cũng đi phía trước dịch một bước, vẫn là vừa rồi khoảng cách, nàng lại sau này dịch. Dưới chân cư nhiên dẫm đến một cái tròn vo cùng loại cái gì tiểu cầu giống nhau đồ vật, bởi vì nàng bản thân đã cả người sau này nghiêng, lại dẫm đến như vậy một cái hoạt lưu lưu đồ vật, liền cả người sau này thẳng tắp mà ngã xuống đi. Vốn dĩ nàng có thể một cái xoay người liền chạm chính lên, bất quá, nàng nghĩ đến mụ mụ nói, không thể trước mặt ngoại nhân hiển lộ này đó công phu, không có biện pháp, nàng nhắm mắt lại, chỉ phải nhậm chính mình ngã xuống đi, dù sao cái này độ cao đối nàng tới. Nói cũng không có việc gì, nhiều lắm là quần áo ố hế một chút, vô vô hai hạ thì tốt rồi. Phương Đông Hân nhắm mắt lại đang định tính toán hạ cái này độ cao ngã xuống đất yêu cầu vài giây, cùng tự do vật rơi giờ chuẩn gian có phải hay không tương xứng. Lại cảm giác được chính mình bên hông căng thẳng, như là bị ai kéo một chút, sau đó chính mình toàn bộ thân thể xoay nửa vòng hướng về phía trước dịch một chút, nhưng cái này mỏng manh hướng về phía trước vẫn là không đủ để làm một người bình thường đứng vững, nàng vẫn là tùy ý chính mình ngã xuống, chỉ là lần này là nên diện ngã xuống. Không phải lạnh lẽo mặt đất, ngược lại là ôn ôn nhuyễn nhuyễn đồ vật, phương đông hân kinh hoàng mở to mắt, quả nhiên, là nô cương lót ở chính mình dưới thân, mà hắn cũng chính kinh lăng mà mở to mắt thấy chính mình. Hai khuôn mặt mặt đối mặt mà đánh vào cùng nhau, hơn nữa muốn mệnh mà là, nàng ngôi chính bao trùm ở trên ngôi hắn mặt. Phương đông hân kia chớp tốc độ thoát ly khai kia hai mảnh ngôi, rốt cuộc bất chấp cái gì điệu thấp che giấu thân thủ linh tinh cách nói, một tay chống bên cạnh mà, đem chính mình thân thể toàn bộ bắn lên, ném đầu liền chạy. Lưu lại ngô cương một người còn ngây ngốc mà nằm trên mặt đất. Huệ cánh hoa rơi vào trong lòng ngực hắn, dường như chuyển đến va chạm cảm giác, tựa như nàng vừa rồi đụng vào chính mình ngực, đụng vào miệng mình giống nhau. Trái tim nhỏ nhảy đến đã mất đi bình thường nhịp, một chút lại một chút mà càng nhảy càng cao, phản phất là muốn lao ra chính mình ngực. Hắn vừa rồi xem như cùng nàng hôn môi sao, tuy rằng hắn cũng biết đó là một hồi ngoài ý muốn, chính là, dù sao cũng là bốn phiến môi đụng phải cùng nhau, hắn thậm chí còn nghe thấy được trên người nàng ngọt ngào hương vị, còn có nàng rơi dụng sợi tóc phất quá chính mình khuôn mặt ngứa cảm giác. Phương Đông Hân nhanh chóng mà chạy về phòng học, như vậy tốc độ đối nàng tới nói không tính mau, thậm chí có thể nói là chậm. Bất qua cái này tốc độ ở người khác trong mắt, đó chính là trăm mét lao tới, như vậy là có thể giải thích nàng vì cái gì lúc này mặt sẽ thực hồng, tim đập sẽ thực mau, liền xuyên đến thở hồn hển trạng thái. kia chán ghét nô cương, rõ ràng ở chính mình đối diện, như thế nào sẽ vọt tới thân thể của mình phía dưới đi đâu, sớm biết rằng hắn muốn cho chính mình làm thịt người cái đệm, nàng thà rằng bại lộ thân thủ, chính mình thiên cái thân đứng vững thì tốt rồi, kết quả không lý do mà bị người biến tướng mà hôn một cái, hơn nữa vẫn là thân ngôi. Phương Đông hân càng nghĩ càng giận, chính là nàng rồi lại đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi kia va chạm, nô cưng ngã xuống đất khi không biết có hay không bị thương đâu, cái kia độ cao ngã xuống đất, nàng không biết đối với một người bình thường tới nói có thể hay không tạo thành thương tổn, vừa rồi chính mình đều không có kiểm tra một chút hắn sau đầu liền chạy về tới, nếu là hắn thật sự bị thương, kia nàng chẳng phải là tội lỗi, mụ mụ nói qua, nàng trời sinh linh lực cường đại, là dùng để người bảo hộ, không thể xúc phạm tới người. Phương Đông hân nghĩ đến đây. Quyết định trộm mà từ hành lang đi xuống xem một chút, nàng phong học ở lầu 3, từ hành lang nhất đuôi bên kia xem đi xuống, hẳn là có thể nhìn đến hoệ hoa thụ nơi đó. Nàng nghĩ đến đây, lại lén lút chuẩn ra phong học. Bất quá, từ lầu 3 vị trí này tuy rằng có thể nhìn đến huệ hoa thụ, chính là lá cây quá rậm rạc, căn bản nhìn không tới dưới tảng cây có hay không người, nàng đi tới đi qua đi, ngồi sổm xuống lại điểm cao, vẫn là nhìn không thấy. Người là muốn nhìn ta sao? Phương Đông Hân chính sốt ruột. Phía sau liền chuyển đến một thanh âm. Nàng quay đầu lại, không phải Nô Cương lại là ai. Nô Cương cười đến giống như toàn bộ Thái Dương quang đều ở trên mặt hắn dường như, sán lạ đến có chút làm người không mở ra được mắt, Phương Đông Hân thấp rũ mắt, mặt lại có chút nhiệt. Đi, chúng ta trốn học đi chơi bóng đi. Phương Đông Hân còn không có phản ứng lại đây, Nô Cương đã kéo tay nàng, sau đó cứ như vậy lôi kéo tay nàng về phía trước chạy tới. Nàng tưởng tránh ra hắn tay, chính là hắn kéo thật sự khẩn, giống như biết nàng sẽ tránh ra giống nhau. Nếu dùng linh lực, nàng đương nhiên có thể không cần tốn nhiều sức liền ném ra hắn, bất quá như vậy hắn khả năng sẽ bị ném ra mấy chục mét xa, mụ mụ nói qua, không thể làm người bị thương. Nàng đánh mất ném ra hắn ý niệm, chỉ mặc hắn lôi kéo, cái tay kia chủ nhân tựa hồ cũng cảm giác được nàng từ bỏ tranh thoát, chào đến lại càng khẩn, chạy trốn cũng càng vui sướng. Mãi cho đến sân bóng rổ, nô cương rốt cuộc buông lỏng ra phương đông hơn tay. Hai người mặt đối mặt, vẫn là vừa rồi cái loại này khoảng cách, phương đông hơn lại cảm thấy có điểm nhiệt. Thế nào, lúc này có thể cùng ta đánh một hồi cầu đi? Nô cương cũng là vẻ mặt hồng toàn bộ mà, cái này khoảng cách, Phương Đông Hân tựa hồ còn có thể nghe được hắn tim đập như cổ thanh âm. Ách, xem ra ngươi thật sự thực thích chơi bóng. Phương Đông Hân có điểm bất đắc dĩ mà nói, hóa ra hắn còn nhớ thương nàng cự tuyệt nàng chơi bóng sự đâu. Bất quá, chúng ta giống như đều quên lấy cầu tới. Nô cương đầu, nghĩ tới chơi bóng, lại cư nhiên còn không có mang cầu tới, chỉ lôi kéo nhân ra tay liền tới rồi. Hắn thật đúng là ý loạn tình mê, mau tìm không ra bác, dáng vẻ này bị hắn kia giúp huynh đệ thấy, khẳng định lại đến cười hắn. Kia không bằng, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta trở về lấy cầu tới. Nô cương nói, nghe được hắn lại muốn chạy về đi, nơi này ly phòng học như vậy xa, ấn hắn cất trình, kia chẳng phải là đến nhiều chờ hắn 10 phút. Phương Đông Hân suy nghĩ khởi, nói, không cần, ta giống như thả một cái cầu bên kia chỗ rẹ văn tưởng, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy. Phương Đông Hân nói xong chiều bên sân một cái tiểu kho hàng chạy tới, kỳ thật bên kia căn bản là không có gì cầu. Bất quá ba ba không phải mấy ngày hôm trước mới dạy nàng cách không lấy vật sao? Nàng ngồi sồn góc tường biên, nhắm mắt lại, đôi tay tận lực chiều trong một góc rơi đi. Trong lòng nghĩ trong phòng học nàng đặt ở bàn học phía dưới cái tiêu cầu, nghĩ nó hình dạng, nó nhăn sắc, nó giống dài quá cánh giống nhau. Đột nhiên nàng cười mở bừng mắt, trong tay nhiều một cái viên hô hô đồ vật, không phải nàng cầu sao? Hì hì, cách không lấy vật thí nghiệm thành công. phiên ngoại 10. phương đông hân đem cầu cầm ở trong tay đứng lên, quay đầu lại chiều trong sân ngô cương lắc lắc trong tay cầu, vui vẻ mà cười. nàng trở về đến hướng ba bà khoe ra hạ. cách không lấy vật cái này kỹ năng, nàng ở nhà luyện hai ngày đều không có thành công, hôm nay một lần liền thành công. tâm tình của nàng nháy mắt trở nên thực hảo, đem vật bóng trên mặt đất một đường rất có tiết tấu mà vỗ nhanh chóng vào giữa sân, ngô cương cũng động đi lên, ở nàng đi tới phương hướng phục thấp eo hai tay về phía trước. Đây là muốn trở nàng tiến công ý tứ sao, hảo nha, vậy nghiêm túc tới đánh một hồi đi, Phương Đông Hân nhưng thật ra muốn nhìn hạ hắn có phải hay không thật sự có cái kia thực lực có thể làm chính mình đối thủ. Nô cương canh giữ ở ba phần tuyến thượng, chờ đến Phương Đông Hân gần người chút mới bắt đầu động, đầu tiên là một cái giả động tác, sau đó mới ý đồ đoạt cầu, chỉ là loại này siếp, Phương Đông Hân ở phía trước hai tháng cũng đã không chơi, nàng nghiêng người né tránh hắn thế công, sau đó một chân bất động, một cái chân khác xử lực đem thân thể vừa chuyển, tiếp theo nhảy lên Một tay lỡ cầu, tung ra, qua một tiếng, xinh đẹp hai phân cầu tiến tôn. Nô Cương cũng quay đầu lại, nhìn rơi xuống địa cầu cố lấy bàn tay tới. Đối sau, đây mới là vui sướng đồng học thực lực, hảo, chúng ta cứ như vậy tới một hồi, ai cũng không cần lưu thủ. Nô Cương chạy đến rổ hạ bắt được cầu, một đường vô vòng ra nửa bên ngoài, đứng ở nửa tràng tuyến ngoại, một tay che ở chính mình trước người, một tay vô cầu, đôi mắt lại nhìn Phương Đông Hân. Phương Đông Hân, ngươi chuẩn bị tốt. Lần này đến lượt ta tiến công, nếu không cần tâm, ngươi sẽ thua thực thảm. Hắn cao ngạo mà ném lời nói đi ra ngoài. Nô Cương, có thể đánh thắng ta nam sinh còn không có xuất hiện đâu, ngươi phóng lời nói quá sớm chính là sẽ làm chính mình xuống đại không được. Nàng cũng cao ngạo mà trở về hắn nói. Nô Cương nghe xong khỏe miệng dương lên, trước kia không có hắn, đương nhiên không xuất hiện, hiện tại hắn tới, Phương Đông Hân, ngươi chuẩn bị tốt tiếp chiêu đi. Hắn khởi chân trụ cầu tiến vào giữa sân, Phương Đông Hân làm phòng thủ. Nàng không thích chủ động từ trong tay hắn đoạt cầu. Cùng ba ba chơi bóng kinh nghiệm nói cho nàng, nếu muốn từ một cao thủ trong tay cướp được cầu, Tiêu Cơ Hồ là không quá khả năng. Cùng với đi lãng phí thể lực đi làm vô dụng công, nàng tha rằng làm chút giả động tác làm hắn không thể chuyên tâm phong ra, chỉ cần có một chút lệch lạc, đến lúc đó đoạt rổ bản liền có cơ hội. Chỉ là Nô Cương Tựa Hồ cũng nhìn ra nàng tâm tư, vận cầu động tác một chút cũng không có hoảng loạn, Phương Đông Hân chỉ phải biến hư vì thật, thật hạ mấy tay, kết quả. Cùng vừa rồi tình hình giống nhau, nô cương sấn phương đông hơn một cái không thấy trụ, đầu tiên là một cái giả động tác dẫn nàng ra tay, sau đó tránh ra vòng đến rổ hạ, dùng sức nhảy dựng, rót rổ thành công. Lúc sau tình hình cũng đều trước mặt hai cầu không sai biệt lắm, ai cầm cầu tiến tràng cơ hồ chính là ai chiếm chủ động, luôn là có thể đột phá đối phương phòng tuyến thành công ném rổ. tước hảo cuối cùng một cầu rốt cuộc tới rồi, này một cầu là nô cương mang cầu tiến tràng, trước mắt điểm số là 30 so 28, 28 chính là hắn. Nói cách khác hắn này cầu nếu tưởng thắng, quang đột phá phòng tuyến đầu một cái hai phân cầu, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như ngang tay, nếu muốn thắng, cũng chỉ có thể lựa chọn hiểm lộ. Đầu ba phần, ở phương Đông Hân quấy nhiều dưới tình huống, nếu muốn đầu chung ba phần là không dễ dàng như vậy, chỉ có thể ra này chưa chuẩn bị. Nô Cương đứng ở nửa bên ngoài, nhìn canh giữ ở ba phần tuyến trước phương Đông Hân, đột nhiên cười. Sau đó, hán động, khoe miệng ý cười ngầm không bung ra, nhìn như thập phần nhàn nhã mà vô cầu chậm rãi qua nửa tràng tuyến. Phương Đông Hân nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng mà thẳng thẳng eo, liền ở nàng hơi thẳng khởi eo kia nháy mắt, chỉ thấy mới vừa đi tiến giữa sân mới vài bước nô cương đột nhiên liền nhảy dựng lên, tay phải nâng lên cầu hướng về phía trước hướng nơi xa tung ra. Cái này khoảng cách, liền tính là Phương Đông Hân cũng không có 10 thành 10 năm chắc, bất quá, nàng xem hắn đầu đi ra ngoài lực độ cùng góc độ sẽ biết, này câu tất tiến, trận này trận bóng, nàng thua. Quả nhiên, trong sân chuyển đến cầu không trung nhập rổ thanh âm sau đó là quang mà một tiếng rơi xuống đất, đi theo vài tiếng càng ngày càng yếu bạch bạch bạch địa cầu chụp mà thanh âm, nô cương hai chân rơi xuống đất, giày chơi bóng phát ra chi thanh âm. thế nào, có thể đánh bại người nam sinh xuất hiện, có thể cùng cái này nam sinh hánh diện đi ăn chi kem sao? không biết nô cương dễ nghe thanh âm mê hoặc nàng, vẫn là kem trần chửi mà dụ hoặc nàng, dù sao phương đông hơn gật gật đầu đáp ứng rồi, còn không có tan học, cửa hương khóa, đại môn có bảo an. Bọn họ duy nhất đường ra là phiên tường vây. Nô Cương đầu chống vách tường không lưng ở tường vây hạ, hướng về phía Phương Đông Hân nhẹ rộng tề, nhanh lên, nếu như bị lao sư thấy, liền phải ghi tội, người dâm ta trên vai tường, sau đó ở đầu tường kéo ta một phen, ta liền lên rồi. Phương Đông Hân nhìn kia mới một trượng rất cao đầu tường, cái này yêu cầu dâm trên vai. Nàng chỉ cần pháng nhảy nhảy dựng liền trực tiếp lướt qua đi nha. Bất quá, Nô Cương là người thường, hắn nói muốn dẫm liền dâm đi. Nhiều nhất không cần dùng sức dẫm hắn, hơi mượn điểm lực đừng làm hắn cảm thấy chính mình thượng đến quá dễ dàng thì tốt rồi. Phương Đông Hân đi qua đi, chân trái đạp lên hắn vai trái thượng, thoáng dùng điểm lực, nhìn hắn vùng lên quay hàm, nghẹn khí, nàng đột nhiên có điểm cảm động, tiếp theo một cái chân khác cũng giẫm đi lên. Dẫm hảo đi, ta muốn đi lên. Phương Đông Hân hừ một tiếng. Nô Cương liền chậm rãi đỡ tưởng đứng thẳng lên, ở Phương Đông Hân đôi tay với tới đầu tưởng thời điểm, nàng kêu một tiếng, có thể, đôi tay chảo thật tưởng khuỷu tay một khúc. Thân thể liền thuận thế nhảy, người đã thượng đầu tường ngồi ổn. Nô cương đầu vai đột nhiên cảm thấy buông lỏng, liền cảm giác phương đông hơn cả người rời đi đầu vai của chính mình. Hắn ngẩn đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng đã hảo hảo mà ngồi ở đầu tường, chính vươn một bàn tay, hướng tới chính mình kêu lên, mau, ta kéo ngươi đi lên. Nô cương lắc lắc tay, không cần, ta chính là 160 cân trọng đầu, thật muốn nắm tay ngươi thượng tường, không đem ngươi tay cấp kéo chiếc mới là lạ, ngươi xem, ta chính mình là có thể đủ nhảy ra đi. Nô Cương nói xong, lui về phía sau 10 mét sau đó chạy mau lên, sắp đến tường hạ, chân chiều mặt tường đá hai chân, mượn dốc hết sức, sau đó tay liền với tới đầu tường, lại dùng lực lôi kéo, người liền cùng Phương Đông Hân giống nhau ngồi xong ở đầu tường. Thế nào, có phải hay không thực không tồi, có phải hay không cảm thấy ta vừa rồi kêu chiêu rất xoáy khí, ha ha, ta cùng làm võ cảnh bằng hữu học. Nô Cương không đợi Phương Đông Hân nói cái gì, liền một cái chân khắc cũng lướt qua tường, sau đó chiều tiếp theo nhảy đã vững vàng mà rơi xuống đất. Có sợ không cao, bằng không, ngươi chiều ta nơi này nhảy, ta tiếp được ngươi, liền tính muốn quăng ngã, cũng có ta lót ngươi đế, sẽ không quăng ngã thương ngươi. Nói xong, thật đúng là vươn đôi tay, muốn tiếp được nàng bộ dáng. Phương Đông Hân nếu máu, cũng thật là sẽ xem thường nàng, vừa rồi thượng tưởng cũng là, hiện tại cũng là, nếu không phải không rõ ràng lắm chính mình hành vi có hay không vượt qua bình thường phạm vi, nàng vừa rồi liền không cần dẫm lên hắn bả vai, lúc này, nàng mới không cần lại yếu thế Đôi tay căng ly chính mình rời đi đầu tường, vững vàng mà rơi xuống đất ở hắn bên cạnh người, thân hình so với hắn vừa rồi càng thêm nhanh nhẹn, rơi xuống đất liền điểm thanh âm đều không có. Thế nào, ta cũng không tồi đi, cùng ta mẹ học. Phương Đông Hân học hắn vừa rồi ngữ khi nói. ân, mẹ ngươi cái này sư phụ không tồi, ngươi cái này đồ đệ càng không tồi, này cục tính ta thua. Nô cao quả nhiên là cái thiện giải nhân ý, nhìn ra được tới nàng còn ở vì vừa rồi hắn thắng nàng một phân để ý, sớm biết rằng hắn liền cùng nàng thế hòa, bất quá không biết vì cái gì, hắn liền tưởng ở nàng trước mặt bày biện ra chính mình tốt nhất, ưu tú nhất một mặt, thế cho nên luôn luôn không cùng nữ đấu nguyên tắc cũng quên mất. Hảo đi, chúng ta đây một người thắng một ván, hiện tại đi ăn kem đi. Nô cương nói kéo Phương Đông Hân tay liền hướng trường học giao lộ quẩy bán quà và chạy. lại là bắt tay, Phương Đông Hân lại là không có biện pháp tránh ra hắn tay, nhưng là như vậy bị một cái nam sinh lôi kéo, cảm giác luôn là có điểm quái quái là bởi vì nàng bản thân đặc thù cho nên mới có loại này đặc thù cảm rất sao, nàng không dám biểu lộ ra tới, trang làm giống bị một con cẩu lôi kéo giống nhau tự nhiên. Quay bán quả vật Aji vừa thấy tới hai cái học sinh, tươi cười liền lên mặt. "Nha, tiểu đệ đệ tiểu muội muội muốn mua điểm cái gì?" Này Aji luôn luôn là sưng hô trong trường học học sinh vì tiểu đệ đệ tiểu muội muội, chính là hôm nay Ngô Cương lại nghe cái này chữ nhỏ không thích, hắn đều 18, nơi nào nhỏ thời cổ hắn cái này tuổi đều khảo trạng nguyên cưới vợ sinh con Phương đông Hân nhưng thật ra không cái này cảm giác bởi vì nàng sắc còn rất nhỏ tính sinh ra tuổi nói nàng hiện tại mới một tuổi nữa, ừ. nếu nô cương Nếu là biết nàng chân thật tuổi phòng trừng đến dọa ngất xỉu đi nô cương mua hai chi kem mú quế một con dâu tây vị một con dưa hà mị vị hắn vừa rồi hỏi qua Phương đông vui sướng hoan chính là dâu Tây vị hắn đem kia chỉ đưa cho nàng chính mình để lại chỉ dưa hà mị vị kỳ thật hắn cũng thích dâu Tây Bất quá dâu tây vị nhan sắc là hồng nhạt, hắn tổng cảm thấy hồng nhạt cùng nam sinh không đáp, một cái đại nam sinh ăn một con hồng nhạt kem, nghĩ đến cái kia hình ảnh liền cảm thấy cả người lanh đến hoảng, cho nên, hắn vẫn là ăn dưa ha mì hảo. Phương Đông Hân một bên ăn kem, một bên tùy ý hỏi hắn, ngươi trốn học rất thục nha, không phải là thường xuyên trốn đi, trước kia cũng cùng cái nào nữ sinh cùng nhau tránh được hóa. Nô cương ăn hắn lời này, ăn ở trong miệng kem liền không nuốt vào, nhìn nhìn bên người cái kia nàng, Chính là nói xong lời này, sau nàng vẻ mặt tự nhiên, thực chuyên tâm mà liếm mau hòa tan kem. Hắn đem trong miệng đã dung thành một bãi thủy kem nuốt hạ hầu, mới nói: "Trốn học nhưng thật ra có, nhưng trước kia đều là một người trốn, chỉ có hôm nay cùng ngươi cùng nhau trốn, thật sự." Nô Cương nói xong, con dùng lực mà lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Đông Hân nhìn. Phương Đông Hân cảm giác được hắn chết nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, tạm dừng liếm kem, nâng lên con ngươi tới. "Nga, ta xem ngươi như vậy thuần thục, cho rằng thường xuyên luyện tập đâu?" Bất quá tuần sau ta cũng không thể bồi người cùng nhau chạy thoát, ta muốn chuyển trường. Phương Đông Hân tính thời gian, thứ hai tuần sau chính là một cái khắc nguyệt, ấn lệ thường, nàng nên chuyển tiến đại học. Bất quá nàng còn không có nghĩ đến muốn học cái gì, thật sự tuyển không ra, chỉ có thể học mụ mụ nghề cũ, ý nghĩa. Nô cương nghe nói Phương Đông Hân muốn chuyển trường, trong tay kem bám một chút rất tới rồi trên mặt đất. Ngươi không phải mới chuyển tới một cái nguyệt sao? Vì cái gì lại muốn chuyển trường? Hắn một bên có chút dồn dập hỏi nàng. Một bên con lưng đi đem trên mặt đất kem thu thập lên, ném vào bên cạnh thùng rác. Nga, ta mỗi tháng đều sẽ chuyển trường, này không có gì, ta đều thói quen, ngươi không cảm thấy ta lại trưởng cao 2cm sao, ta ngày hôm qua lượt qua, phía trước là 168, hiện tại là 170. Nô Cương nghe không hiểu Phương Đông Hân nói, nàng chuyển trường cùng nàng thân cao có quan hệ gì, hán thượng cao trùng cũng trưởng cao 10cm đâu, chẳng lẽ trưởng cao một chút liền phải chuyển trường, đây là cái gì đạo lý? Hơn nữa. Nàng vừa rồi nói mỗi tháng đều phải chuyển trường, nói dân đi, nàng năm nay 18 tuổi, nếu mỗi tháng đều phải chuyển một lần, toàn thành phố B trường học đều không đủ nàng luôn đọc. Phương Đông Hân thấy ngô cưng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, liền biết hắn không quá tin tưởng, tính, nói cho ai nghe ai đều sẽ không tin tưởng, nàng cũng không nghĩ giải thích cho nàng nghe. Nàng thượng chu mới 1m68, này chu liền 1m7, càng giải thích chỉ biết càng loạn, cuối cùng người khác sẽ đương nàng ở nói hiệu nói vượng. Điểm này nàng là đã có tiền lệ có theo. Nàng cũng không trông cậy vào hắn sẽ tin tưởng, chỉ là cảm thấy hẳn là nói cho hắn một tiếng, rốt cuộc cũng là cùng nhau lật qua tường gây, ăn qua kem, đánh quá bóng rổ quan hệ. Là này gian trường học không tốt sao, chính là này gian đã xem như bổn thị tốt nhất trường học, nhà ngươi tính toán đem ngươi chuyển đi đâu gian, là thi đại học có thêm phân vẫn là tham gia khảo trước đặc hơn cái loại này. Phương Đông Hân không biết như thế nào giải thích, bởi vì, lại chuyển, kỳ thật là trực tiếp tiến đại học chính là vô pháp giải thích, cũng không thể giải thích. Ta còn không rõ ràng lắm, chính là trước cùng ngươi nói một tiếng, này thứ bảy học bổ túc khóa thượng xong, ta liền không tới. Chính là, kia chẳng phải là chỉ còn lại có 3 ngày. Nô Cương đột nhiên huệ phải lên, mới ba ngày, quá ngắn. Đúng vậy, liền 3 ngày, ta còn rất hoài niệm cao trung sinh sống, đáng tiếc 3 tháng lập tức liền đi qua. Nô Cương đang suy nghĩ kế hoạch của chính mình, hoàn toàn không chú ý tới Phương Đông Hân nói cao trung sinh sống chỉ có 3 tháng. Đúng rồi, Chiều nay chúng ta thượng xong đầu hai tiết môn chính, tự hưu khóa bỏ chạy đến sau núi leo núi thế nào, ta trong chốc lát đi chuẩn bị tốt rất nhiều ăn ngon, mang lên sân đi, tầm giờ bắt đầu bò nói, bảo đảm ngươi có thể cùng bình thường tan học thời gian giống nhau đúng giờ về đến nhà. Phương Đông Hân cảm thấy chính mình lại bị câu kia chuẩn bị tốt rất nhiều ăn ngon cấp dụ hoặc tới rồi, nàng nghĩ nghĩ, cũng hảo, dù sao tự hưu khóa không phải làm bài vẫn là làm bài, rất nhằm chán, không bằng đi xem nàng tiểu bằng hưu. Những cái đó tiểu hoa tiểu thảo chim nhỏ tiểu trùng gì đó, gần nhất vẫn luôn ở vội vàng đọc sách truy tiến độ, đã lâu không đi dã ngoại, bỏ cái sơn, giống như cũng không tồi. Ăn xong rồi kem hai người liền tách ra, Nô Cương phải về ký túc xá chuẩn bị đồ vật, Phương Đông Hân hồi phòng học tiếp tục đi học. Đệ nhị đường khóa mới vừa vừa tan học, Nô Cương liền sách theo một đại bao đồ vật chạy đến Phương Đông Hân bản học trước. hắn hướng nàng lắc lắc trong tay đại ba lô, vước cái ánh mắt, ý tứ là, đừng làm cho người khác biết, chúng ta lặng lẽ đi. Phương Đông Hân cảm nhận được bốn phía phóng ra lại đây ánh mắt, hắn như vậy mà xuất hiện, như thế nào có thể không cho người biết? Nàng điệu thấp sinh hoạt từ gặp hắn, thật đúng là rất khó lại điệu thấp đi lên. Đi thôi, buổi tối bị Lão sư bắt được liền đi không xong. Nô cương nói xong kéo Phương Đông Hân tay liền hướng phòng học đi. Quả nhiên, toàn trường một mảnh kinh hô. Tiếp theo là không ít thổi huyễn sáo thanh âm, còn có người ở ở nào? Ở bên nhau, ở bên nhau. Phương Đông Hân thập phần biệt lưỡng mà bị hắn lôi kéo đi ra phòng học, bất quá. Các bạn học vì cái gì sẽ nói ở bên nhau đâu. Nga, là nói bọn họ hai người vừa rồi tay kéo ở bên nhau ý tứ đi. Phương Đông Hân lại tưởng rút ra tay tới. Chính là ngô cương vẫn là trảo đến gắt ga mà. Tránh thoát không hay. đi ngang qua tam ban thời điểm. Phương Đông Hân cảm giác được càng thêm nóng cháy vài đạo ánh mắt hướng trên người nàng xem ra. Không cần tưởng, liền biết là kia tam đoá kim hoa. Hai người vẫn là trèo tưởng. Bất quá lần này là Phương Đông Hân chính mình lật qua đi. Nàng cũng không dám nhảy dựng liền qua đi. Cũng học nô cương bộ dáng, lui về phía sau vài bước, dẫm lên tường mượn điểm lực mới lật qua đi. Nô cương xem xong nàng trèo tường, không khỏi dơ ngón tay cái lên, đây cũng là mẫu thân ngươi dạy ngươi, mẫu thân ngươi sẽ không khi còn nhỏ thường xuyên trốn học đi. Phương Đông hân hừ hai hạ, nay còn dùng giáo, ta vừa rồi xem ngươi phiền, học lại đây. Cái này nô cương hoàn toàn tròn váng, kia chiêu hắn chính là luyện vài tháng, nàng mới nhìn thoáng qua, học xong. Hắn vẫn luôn bị người khác nói là thiên tài, nguyên lai. Like. Thiên tài mặt trên còn có thiên tài, Phương Đông Hân mới thật là cái thiên tài. Biết điểm này, hắn trong lòng cư nhiên còn có nho nhỏ mất mát, hắn thưởng thức nàng, thích nàng, chính là lại không quá tưởng bị nàng siêu việt ở phía trước. Hắn là nam sinh, đại thụ là hắn mới đúng, nàng là nữ nhân, hẳn làỷ ủy lại thụ đằng. Bất quá, hắn đôi chính mình vẫn là có tin tưởng, Phương Đông Hân không phải chơi bóng không đánh quá hắn sao? Khảo thí sao? Tuy rằng nàng cố ý sai để phân không ra thắng bại, nhưng là hắn đều là mãn phân chiếm đa số. Toàn cấp đệ nhất không nói, các lao sư còn lén nói với hắn qua, hắn cái này thành tích, đặt ở toàn thị đều là bài đệ nhất, nhiều nhất về sau, hắn lại nỗ lực chút, nhất định sẽ không thua cho nàng một người nữ sinh. Nghĩ đến đây, hắn mới tìm về chút kiêu ngạo, dơ lên khỏe miệng, đem kia đại ba lô hướng trên lưng một bối, tiến lên một bước đi ở phía trước. Sau núi kỳ thật không lớn, liền ở trường học mặt sau, nhưng chính là bởi vì không lớn, hơn nữa không khai phá, trên cơ bản không có gì người tới bò. Chỉ có một cái người dẫm ra tới đường nhỏ, hiện tại là mùa hè, Thảo lớn lên đã rất sâu, liền điều đường nhỏ cũng bị Thảo cấp nuốt hết không thấy. Người theo sát ta, hiện tại con muỗi tương đối nhiều, Thảo nói không chừng còn có xà. Nô Cương nói lời này kỳ thật là có điểm tiểu tâm cơ ở bên trong, giống nhau nữ sinh đều sợ trùng, liền tính không sợ trùng cũng sẽ sợ xà. hắn tưởng phương đông hơn phỏng chừng nghe được xà cái này tự, nhất định phải chủ động đi lên kéo hắn tay gương hắn cùng nhau đi rồi. Ai ngờ mặt sau lại uy mắng mà không gì phản ứng, hắn quay đầu nhìn lại, Phương Đông Hân chính một đôi mắt khắp nơi nhìn, giống đang tìm cái gì dường như. Người tìm đồ vật. Nga, đúng vậy, tìm ngươi nói xà nha, chúng nha, đáng tiếc cũng chưa nhìn đến, Bằng không lần này leo núi nên thú vị nhiều. Nô Cương thiếu chút nữa cầm kinh rớt, hảo đi, nàng thật là cái không giống người thường nữ sinh, hắn cũng không dám nữa tùy tiện đem khác nữ sinh yêu thích hướng trên người nàng bộ. Mau đến hắn giữ mưu địa điểm, hi hi. Kỳ thật hắn vừa rồi vẫn luôn liền không hồi trường học đi học, chuẩn bị tốt đồ vật sau, hắn cũng đã chính mình đi lên quá một lần, ở kia đại thụ nơi đó cất giấu bạn cùng phòng của hắn nói tán gái thần khí. Nghe nói, này khí vừa ra, mặc kệ cái gì nữ, bao thu phủ, hảo đi, hắn lại đem khác nữ sinh hướng trên người nàng bộ, được chưa, thử qua mới biết. Phía trước liền có một cây đại đại hoại hoa thụ, cái này mùa đúng là hoa khai thời điểm, trên cỏ rơi xuống tràn đầy một tầng, giống một giường bạch bạch đông bị. Nơi này đã không sai biệt lắm là đỉnh núi, bằng không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, sau đó lại tiếp theo thượng đi. Nô cương giống như đã biết Phương Đông Hân uy hiếp, tung ra thức ăn vì nhị. Sự thật lại lần nữa chứng minh, hắn nhị vứt đến chuẩn chuẩn, Phương Đông Hân nghe được ăn liền mắt sáng rực lên, đột nhiên lật đầu, nói, hảo á hảo a, ta vừa rồi cũng khác. Kỳ thật là thèm mới đúng. Đã lâu không như thế nào ăn đồ ăn vặt, một là ở giảm méo nhị là không có thời gian. Hôm nay khó được có người bồi ăn đồ ăn vặt, nàng muốn rộng mở tới ăn. Sau đó, nhiều nhất trở về nhảy một vạn hạ thằng ném rất những cái đó cả lộ gì. Nô cương đi mau hai bước, đến huệ hoa dưới tảng cây tuyển vị trí, buông ba lô. Hắn ba lô còn chuẩn bị một trương bàn lớn bố. Còn từ quầy bán quả vật cái kia a nơi đó mở tới. Hắn vô hảo khăn trải bàn, đã kêu Phương Đông Hân tới ngồi. Hai người ngồi ở một con mọc lan tràn ra mặt đất dễ cây thượng, mở ra các loại đồ ăn vặt. Phương Đông Hân vừa thấy, còn rất phong phú. Có khoai lát, có bánh quy, có các loại quả khô bô, còn có nàng thích nhất ăn khô bò, cao nguyên bò Tây Tạng khô bò, nơi này rất ít mua được đến, không nghĩ tới hắn cư nhiên có. Này khô bò thật sự đặc biệt ăn ngon, ta một cái bằng hữu đi tảng khu tham gia quân ngũ, mỗi năm đều sẽ cho ta gửi. Nô Cương nói, Di, ngươi lần trước nói cái kia bằng hữu là võ cảnh, lần này là tham gia quân ngũ, ngươi bằng hữu đều là chút binh ca ca nhà. Phương Đông Hân một bên ăn khô bò, một bên nói, Đúng vậy. Ta phụ thân trước kia là bộ đội, sau lại bởi vì bị thương, liền lui, đến một nhà công ty làm đội trưởng đội bảo ăn, nhưng là phía trước chiến hữu đều thường lui tới, ta đi theo ta bà bà cũng kết bạn thật nhiều tham gia quân ngũ bằng hưu. Phương Đông Hân lại mở ra một bao khoái lát, trước đưa cho Nô Cương, ngươi cũng ăn một chút đi, bằng không đều bị ta ăn sạch. Nô Cương lúc này mới phát hiện, liền này trong chốc lát thời gian, Phương Đông Hân đã đem kia khô bỏ thu phục, còn không thấy một bao bánh quy, ha ha, thật đúng là cái đồ tham ăn. Nhưng nàng cư nhiên còn không hợp, buổi chiều nàng giống chính mình trên vai thượng tưởng thời điểm, hắn liền cảm giác được, hắn cho rằng nàng ít nhất có 100 cân đi, kết quả chỉ có một túi 20 tới cân mẹ trọng lượng, hắn vẫn luôn kỳ quái đến bây giờ đâu. Nô Cương đương nhiên không rõ, đó là Phương Đông Hân cố ý giảm bất chính mình áp lực, trên người nàng thanh phong châu, có phong âng, tưởng nhẹ như lông chim đều được, chẳng qua, trước nhất tình không nghĩ quá sớm làm nàng sử dụng linh lực, vẫn luôn không làm nàng điều động luyện tập nhưng sinh ra đã có sắn đổ vật Liền tính không đi cố tình luyện tập, nàng cũng nhiều ít có thể cảm giác được chúng nó tồn tại, hơn nữa ở bất chi bất giác chúng sử dụng ra tới. Đúng rồi, ngươi muốn nghe hay không ca? Nô cương đột nhiên hỏi nàng. Ca, ngươi mang di động ra tới. Trường học đều không chuẩn bọn họ mang di động, bởi vì sợ ảnh hưởng học tập. Không phải, bất quá ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ biến ra. Nô cương cười cười. Phương Đông hân dơ lên mi, ca còn có thể biến, đó là cái gì pháp thuật? Nàng như hắn như nói, nhắm hai mắt lại. Ngô Cương đánh giá Miêu Hành thái tay chân nhẹ nhàng mà đi đến cây hòe mặt sau. Phương Đông Hân nhắm mắt lại chờ đợi hắn biến ma thuật, sau đó, một fan dân giao đàn guitar thanh âm đàn tấu lên, nàng du mà mở bừng mắt. Chỉ thấy Ngô Cương ôm ấp một phen đàn guitar, trong miệng ngâm nga đảo chiếc bằng hữu bình thường từ sau thân cây mặt đi ra. Phiên ngoại 11 kết thúc lại, kinh thỉnh chờ mong tỷ muội thiên. Chờ đợi. Ta tùy thời tùy chỗ đang chờ đợi. Làm ngươi cảm tình thượng ý lại. Ta không có bất luận cái gì nghi vấn theo đàn guitar nhạc đệm, nô cương có điểm cùng loại nguyên sướng đào chất thanh âm truyền ra tới, hắn tiếng ca bất đồng với hắn nói chuyện tiếng nói như vậy nó nớt, mang theo điểm từ tính thành thục nam nhân thanh tuyến, nhưng lại giữ lại ánh mặt trời nam hài hào phóng thanh thoát, tóm lại, nghe có một loại thực thoải mái cảm giác là được rồi. Nay bài hát hắn ngày thường nhất định thường xuyên luyện tập đàn hát, phương đông hơn đoán, bởi vì hắn vẫn luôn nhìn chính mình, lại chỉ pháp một chút không loạn, trong miệng ngâm nga ca từ cũng rất rõ ràng. Ta vô pháp chỉ là bằng hữu bình thường. Cảm tình đã như vậy thâm. Tiêu ta như thế nào có thể buông tay? Ta không thể chỉ là làm ngươi bằng hữu, không thể chỉ là làm bằng hữu bình thường. Theo ngón tay chậm rãi kích thích đàn guitar, cuối cùng nhẹ nhàng mà một cái quét ngang, một bài hát đã hạ màn. Nô Cương dừng động tác, lại nhìn Phương Đông Hân, trong ánh mắt có thứ gì ở tỏa sáng. A, không nghĩ tới ngươi đàn hát đều tốt như vậy, quá tuyệt vời. Phương Đông Hân cảm thấy lúc này hẳn là có vỗ tay, vì thế vỗ tay, liên thanh trầm trồ khen ngợi. Nô Cương nghe được nàng trầm trồ khen ngợi thành, đã đi tới, đột nhiên liền như vậy vươn đôi tay, nắm lên trước mặt Phương Đông Hân đôi tay, đặt ở chính mình ngược. Phương Đông Hân không biết hắn muốn làm gì, ngẩn ra, thế nhưng quên bắt tay rút về tới, hắn như vậy bắt lấy, muốn rút về tới vẫn là rất dễ dàng. Nô Cương tựa muốn nói lời nói, chính là mới vừa trước miệng, lại không có phát ra âm thanh, ngược lại là một khuôn mặt giống như nghẹn họng dường như, trướng đến đỏ bừng. Ngươi, bị nước miếng nghẹn. Phương Đông Hân cao mày quan tâm hỏi. Không phải, ta là tự nói. Nô Cương nói nửa câu lại dừng lại, thoáng sửa sang lại một chút nghị săn trong đầu, tựa hồ hạ quyết tâm, chỉ thấy hắn nhấp một chút miệng, khít sâu một hơi, lại ngẩn đầu nhìn Phương Đông Hân. Phương Đông Hân, làm bạn gái của ta đi. Ách, Phương Đông Hân nghi hoặc nhìn Nô Cương. Bạn gái, đây là gì quan hệ, nàng nỗ lực mà ở trong đầu nghĩ, trong TV giống như xuất hiện quá cùng loại tình cảnh. Bạn gái, giống như chính là tay nắm tay cùng nhau đi dạo phố, xem điện ảnh, ăn cái gì. Theo chân bọn họ hiện tại tình hình không phải không sai biệt lắm sao, chỉ nội dung thoáng không quá giống nhau. Bất quá, nàng tiếp theo Chu liền phải chuyển giáo nha, liền tính nàng đáp ứng cũng chỉ có thể làm mấy ngày bạn gái đi, cho nên muốn đến nơi đây, nàng cảm thấy vẫn là không thể đáp ứng, bởi vì mụ mụ cùng ba ba đều nói qua, đáp ứng người khác sự, chính là cả đời sự, không thể chỉ là mấy ngày. Phương Đông Hân nhìn ngô cương lắc đầu, không được, ta thứ hai tuần sau liền đi khắc trường học, làm không được ngươi bạn gái, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Nô Cương đem tay nàng chảo đến căng khẩn, ngươi có thể cùng cha mẹ ngươi nói không cần chuyển giao A, dù sao còn có một tháng liền phải thi đại học, như vậy trong thời gian ngắn còn muốn thích hướng khách trường học, cũng bất lợi với thi đại học, ta tưởng cha mẹ ngươi nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa, ngươi thành tích như vậy hảo, ngươi chỉ cần lấy ra thực lực tới, ở đâu khảo thí đều có thể khảo ra một cái hảo thành tích. Phương Đông Hân vẫn là có điểm do dự, một tháng chuyển một lần trường học, đã là này một năm dưới tới cố định tiết mục, nàng không biết vì hắn phá hư, rốt cuộc được không? Bất quá, nói thật, nàng rất thích cùng ngô cương cùng nhau leo núi, cùng nhau ăn cái gì, cũng cùng nhau chơi bóng Nếu đây là bạn gái nói, nàng cảm thấy kia cũng không tồi Hoặc là nàng có thể thử cùng mẫu thân giảng một chút, nàng hiện tại trường tốc đã không có trước kia nhanh như vậy Tại đây trường học lại ngây ngốc một tháng hẳn là vấn đề không lớn đi, chỉ cần mụ mụ đồng ý Ba ba bên kia khẳng định là không thành vấn đề, đừng nhìn nàng mới một tuổi nữa Chính là trong nhà ai nói tính, nàng vẫn là xem đến rất rõ ràng Nàng nhìn còn đang chờ nàng hồi đáp nô cương nói, ta đây đến trước cùng ta mụ mụ nói một chút, nếu nàng đồng ý, ta liền không cần chuyện giáo. Nô cao nghe được nàng nói như vậy hưng phấn đến nhảy dựng lên, như vậy, ngươi là đáp ứng làm ta bạn gái. Hắn một đôi tay vẫn là lôi kéo tay nàng không bỏ, thân thể miêu thấp một ít, nhìn nàng đôi mắt tiểu tâm mà chứng thực. Phương Đông Hân cũng quyết định, ở nàng xem ra hắn là một cái không tồi bạn chơi cùng ăn hiếu, ơn, đáp ứng ngươi, bất quá ta xem trong tivi mặt nam nữ bằng hữu đều là cùng nhau đi dạo phố xem điện ảnh gì đó kỳ thật ta càng thích leo núi chơi bóng một ít Ngô Cương cười gật gật đầu ân kỳ thật ta cũng thích leo núi chơi bóng chúng ta quả nhiên là cùng chung chí hướng một đôi nhi Phương Đông Hân còn muốn nói cái gì lại thấy Ngô Cương đột nhiên lại mặt đỏ lên sau đó hắn lại đột nhiên tới gần chính mình chiều chính mình trên chán nhanh chóng mà ấn hạ một hôn hôn môi mà thôi Phương Đông Hân này cái chán thường bị mụ mụ thân ba ba thân lớn nhỏ gì thân Còn có dạ lân giống như cũng thân quá, một cái hôn môi mà thôi, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại là chủ động thân nhân ngô cương một khuôn mặt hồng đến giống cái mùa thu quả táo dường như. Ta, ta, chúng ta trở về đi, hiện tại thời gian không còn sớm. Ngô cương đột nhiên liền cong lưng thu thập khởi đồ vật tới, chỉ là luống cuống tay chân mà, nhặt cái này lẩu cái kia, phương đông hân vội vàng cũng cong lưng giúp đỡ hắn nhặt, hai tay không cẩn thận đụng tới cùng nhau thời điểm, ngô cương lại giống xúc điện dường như thức mất tự nhiên động đất một chút. Phương Đông Hân cảm thấy cái này ngô cương kỳ quái cực kỳ, như thế nào nàng đáp ứng rồi hắn làm bạn gái, hắn ngược lại giống như trạng thái không tốt, này quan hệ thay đổi có kia đại sao, yêu cầu kích động thành như vậy. Hai cái rốt cuộc thu thập hào đồ vật, ba lô vẫn là ngô cương bối ở trên lưng, lần này hắn không phải một người đi ở phía trước mở đường, mà là lôi kéo Phương Đông Hân tay cùng nhau hướng dưới chân núi Phương diện đi, cùng phía trước lôi kéo tay nàng gắt gao mà sợ nàng sẽ rút ra đi. Hiện tại còn lại là nhẹ nhàng mà ôn nhu mà lôi kéo, có khi thậm chí sẽ dùng ngón tay ở tay nàng tâm chọc chọc, chỉ là hắn tựa hồ vẫn là thực khẩn trương, bởi vì phương đông hân cảm giác hắn lòng bàn tay ra thật nhiều. Hãn! Đi tới chân núi thời điểm, vừa lúc gặp phải trường học tăn học, mấy cái nam sinh giống như còn có mấy nữ sinh ở chân núi đứng bất động, như là đang đợi người. Những người đó cũng nhìn đến bọn họ hai cái, trong đó mấy cái nam sinh chiều bọn họ bên này phất tay. Là ta cùng thất kia mấy cái ra hỏa. Bọn họ hôm nay chính là thua, muốn mời chúng ta ăn cơm. Ngô Cương tâm tình thực hảo, cũng chịu bên kia phất phất tay. Phương Đông hân nhãn lực cực hảo, đương nhiên thấy được nơi đó mặt trong đó ba nữ sinh, đúng là Tiền kiểu Kiều cùng nàng hai cái tùy tùng nữ, tựa hồ chính vẻ mặt không tin thả đấu kỵ ánh mắt nhìn nàng, chẳng lẽ các nàng cũng muốn làm Ngô Cương bạn gái? Phòng trưng là, lần trước cái kia Tiền Tiểu Kiều không phải bởi vì nàng cự tuyệt Ngô Cương mới tìm nàng phiền toái sao? Nàng cảm thấy hẳn là cùng Ngô Cương nói một chút. Cái kia, tiền tiểu kiều, kiều có phải hay không cũng muốn làm ngươi bạn gái. Nô cương sửng sốt, đột nhiên hơi có chút ý cười, nói, có thể là đi, muốn làm ta bạn gái người như nhiều, bất quá, ta chỉ thích người một cái, cũng chỉ sẽ có ngươi một người bạn gái. Phương Đông Hân nghe xong những lời này, trong lòng mạc danh có chút vui mừng, nhưng vui mừng chút cái gì, nàng không hiểu được, dù sao hắn nói kia chỉ, một cái, loại này chữ thời điểm, giống như nàng là trên đời độc nhất vô nhị bảo bối dường như. Làm nàng cảm thấy có một loại bị trân trọng cảm giác Cái loại cảm giác này làm nàng có điểm nho nhỏ kiêu ngạo Nô cương lôi kéo Phương Đông Hân vẫn luôn đi đến kia mấy cái bạn cùng phòng trước mặt Đột nhiên trịnh trọng mà giới thiệu nói Chào mọi người, cho đại gia nghiêm túc mà giới thiệu một lần Này, là bạn gái của ta, Phương Đông Hân Kia mấy cái bạn cùng phòng đều nhìn về phía Phương Đông Hân Sau đó đồng thời thổi bay huyết sao tới Trong đó một cái cùng nô cương đồng dạng cao lớn giống như cũng là giáo đội còn treo gẹo nô cương nói uy anh em, mới mấy ngày đã bị ngươi mưu hoa thành công một người bạn gái, ngươi này vạn nhân mê danh hiệu thật đúng là không phải thổi. Bọn họ mấy cái đang nói đùa, tiền kiều kiều cùng nàng kia hai cái tùy tùng nữ lại vẻ mặt giận dữ mà quay đầu đi rồi, nhưng ai sẽ để ý các nàng đâu, đi rồi thật lâu, những người khác mới nhớ tới vừa rồi giống như còn có ba nữ sinh ở chỗ này tới. Nô cương mấy cái bạn cùng phòng nói muốn thỉnh bọn họ ăn cái gì, bất quá phương đông hân nghĩ hôm nay đã có sự yêu cầu mụ mụ đến sớm một chút về nhà trước vứt cái khấn ngợi mới hảo để điều kiện hơn nữa bọn họ mấy cái nam sinh muốn ăn cái gì nàng xem náo nhiệt gì đâu vì thế cùng nô cưng cáo biệt một chút liền vội vàng về nhà cưới nàng tiểu xe đạp trở lại biệt thự ba ba vừa mới làm cơm mụ mụ cũng chỉ so nàng về sớm vài phút chính giặt sạch tay ở giúp ba ba từ trong phòng bếp hướng nhà ăn đoan mâm phương đông hân cũng chạy nhanh giặt sạch tay hỗ trợ ăn một nửa thời điểm phương đông hân nhìn mụ mụ nói chuyện mụ mụ Ta tưởng ở cái này trường học đọc được thi đại học thời điểm, dù sao cũng mới một tháng thời gian, hơn nữa ta gần nhất đều không có lại trường cao. Phương Đông hân che giấu kia 2cm độ cao. Phương Đông không bạch nhìn nhìn Tiểu Bảo Châu, không, nàng cái dạng này đặt ở trong đám người đã là 18 tuổi, xem như người trưởng thành rồi, không thể lại kêu Tiểu Bảo Châu, nên cứ gọi đại danh vui sướng. Một tình, ta xem vui sướng gần nhất trường tốc thật sự chậm lại thật nhiều, tạm thời không chuyển trường giáo cũng đúng chưng nhất tình cũng nhìn Phương Đông Hân, phát hiện nàng gần nhất đích sắc không có trước kia lớn lên như vậy mánh, chỉ là, nữ nhi vì cái gì sẽ đột nhiên nói ra không chuyển trường đâu, luyến tiếp lớp học đồng học cùng lao sư. Hẳn là, nàng tuy rằng nhìn không có gì cảm xúc, kỳ thật mỗi lần chuyển trường kia hai ngày, rõ ràng lời nói thiếu rất nhiều, tâm tình hạ xuống đến liền tính là cố tình cất giấu, cũng không tàng trụ. Hảo đi, nếu sẽ không quá khác hẳn với thường nhân, ngươi tưởng lưu tại hiện tại cái này trường học liền lưu đi. Phương Đông Hân thấy mụ mụ đồng ý, vui vẻ cực kỳ, buông chén đũa, vòng quanh cái bàn chạy tới đối diện, ôm Trương nhất tình đầu liền hôn má nàng một chút. Cảm ơn mụ mụ. Phương Đông Hân cười nói, Trương nhất tình có nửa giây ngẩn ngơ, sau đó, nàng cười quay đầu nhìn chính mình nữ nhi, rõ ràng mới một tuổi nửa trẻ nhỏ, lớn lên lại giống 18 tuổi thiếu nữ. Như vậy, một cái thơ hấu liền không có, nàng đau lòng đến không được, kia vốn dĩ thuộc về nàng thơ hấu, hoàn toàn không có mang cho nàng một chút vui sương, ký ức cũng đã phiên thiên. Nàng đã lâu không có cùng chính mình đưa ra cái gì yêu cầu, cũng đã lâu không có chủ động hôn chính mình. Từ nhà trẻ lần đó chuyển giáo sau, nàng thật giống như đột nhiên trở nên an tinh thật nhiều. An tinh đã có khi nàng rõ ràng ở nhà, đều không cảm giác được nàng tồn tại. Cùng nàng quan hệ càng là mới lạ thật nhiều. Nàng vẫn là tôn trọng nàng, ái nàng, chính là lại không hề hướng nàng trong lòng ngược lại, không hề thân nàng. Hôm nay nàng cư nhiên thân nàng, trương nhất tình đột nhiên có đã lâu là mụ mụ cảm giác. Hảo, nhanh lên ngồi trở lại đi ăn cơm. Bằng không trong chốc lát đồ ăn nên lạnh Trưng nhất tình bỏ qua một bên đầu Không nghĩ làm nữ nhi nhìn đến nàng trong mắt lóe nước mắt Phương Đông không bạch lại thấy Từ cái bàn phía dưới đem tay nàng chảo vào chính mình một con bàn tay to Kia chỉ bàn tay to cho nàng ăn ủi Cho nàng lực lượng Làm nàng cái gì đều không hề sợ hãi Ngay hôm sau Phương Đông hân một hồi đến trường học liền đi theo nô cưng nói tin tức tốt này nô cưng nghe xong lúc ấy liền đem nàng một phen ôm lên Tại chỗ xoay mấy cái vòng mới đem nàng buông xuống Còn hảo không có lao sư cùng đồng học thấy, bằng không, hậu quả giống như rất nghiêm trọng. Giống như bọn họ như vậy thuộc về yêu sớm, là trường học không có văn bản rõ ràng quy định cấm kỵ, một khi bị lao sư phát hiện, tuyệt đối là muốn thỉnh ra trường, ai phê bình, văn phòng dạy bảo thêm phạt trạm gì đó, tóm lại hậu quả rất nghiêm trọng nói. Nhưng là bọn họ này một đôi nhi, mức độ nổi tiếng thật sự quá cao, muốn đồng học lao sư không biết, kia khả năng tính bằng không. Buổi chiều, Phương Đông Hân, Nô Cương Đồng thời bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng, trừ bỏ hiệu trưởng, bên cạnh còn có bọn họ hai cái ban chủ nhiệm lớp. Các ngươi nói nói, này có phải hay không thật sự, đều phải thi đại học, tự nhiên còn nói khởi luyến ái tới, không nghĩ thi đại học phải không, đặc biệt là ngươi, Ngô Cương, ngươi ba ba hiện tại sinh bệnh, trong nhà điều kiện lại không tốt, nếu không nỗ lực khảo một cái tốt đại học, tương lai như thế nào trở thành trong nhà trụ cột. Hiệu trưởng nâng nâng trên mũi kính viên thị, chờ chịu phê bình người chủ động nhận sai. Bất quá Phương Đông Hân cảm thấy bọn họ cũng không có ảnh hưởng học tập A, cả ngày vùi đầu học tập nói hiệu suất cũng không cao, giống bọn họ như vậy có thể đánh chơi bóng bò leo núi, hoạt động hạ gân cốt, nói không chừng còn có thể khảo đến càng tốt. Nô Cương trước nay đều là đệ tử tốt, đồng học cái lao sư đau cái loại này, lần này là lần đầu tiên đã chịu phê bình, nhưng là, hắn cũng hoàn toàn không tưởng nhận sai. Hiệu trưởng, ta bảo đảm không ảnh hưởng học tập, hơn nữa chẳng những ta bảo trì toàn cấp đệ nhất. Ta còn có thể làm Vương Đông Hân thành tích cũng cùng ta không sai biệt lắm, hoặc là càng tốt. Hiệu trưởng vẻ mặt mà giật mình, nay tiểu hài tử là ở cùng chính mình nói điều kiện sao, ý tứ là nói làm cho bọn họ nói bọn họ lên ái, sau đó, bọn họ bảo đảm ra một cái hảo thành tích. Nô Cương thấy hiệu trưởng còn ở suy xét, liền lại nói chuyện, nếu hiệu trưởng không đồng ý, ta chỉ có thể chuyển giáo, đến lúc đó Phương Đông Hân cũng sẽ chuyển, ta tưởng khẳng định sẽ có trường học nguyện ý thu lưu chúng ta hai cái cho phép chúng ta ở không chậm trễ học tập dưới tình huống yêu đương. Vừa rồi đó là nói điều kiện, lần này chính là trần chủi mà uy hiếp, nô cương vốn di chính là này, gian trường học đi hắn nguyên lai like trường học đảo tới lao tới thi đại học vì trường học tranh danh dự, nô cương trong nhà không phải thực giàu có, một bút phong phú tiền thưởng đủ để cho nhà hắn hảo quá rất nhiều, cho nên trường học người phụ trách vừa đi đến nhà hắn giảng, hắn mụ mụ liền đồng ý, thực mau liền giúp hắn xử lý chuyển trường. Nói cách khác, hắn là bị trường học này số tiền lớn đào lại đây. Hiệu trưởng đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng một cái chất lượng tốt sinh lý giáo. Quả nhiên, hiệu trưởng thỏa hiệp. Hảo, ta liền cho ngươi phá lệ một lần, bất quá, không cần quá khoa trương ha, nên học tập còn phải học tập. Hơn nữa hiện tại không phải mỗi tuần đều có một lần chu chắc sao, mỗi lần đều sẽ xếp hạng thứ. Nếu không giống ngươi nói, ngươi bảo trì đệ nhất, Phương Đông Hân cũng tại tiền tăm nói. Như vậy, các ngươi liền phải nghe ta, không thể yêu đương, chỉ có thể chuyên tâm học tập. Nô Cương trước đối với hiệu trưởng nói thanh không thành vấn đề, lúc này mới nhìn Phương Đông Hân liếc mắt một cái, ý tứ là người muốn phối hợp, lần này thật sự không thể lại che giấu thực lực. Phương Đông Hân tuy rằng đáp ứng rồi mụ mụ không nổi bật không chọc người chú ý, bất quá, nàng xếp thứ hai hoặc là đệ tam, hẳn là không tính cái gì đi, luận nổi bật, khẳng định là đệ nhất Nô Cương nha. Vì thế, nàng yên lặng mà cho hành, ta đáp ứng là được ánh mắt cấp Nô Cương. Nô Cương cười, kéo Phương Đông hơn tay, hướng về hiệu trưởng lắc, lắc tay. Hiệu trưởng Tai Kiến, chúng ta đây đi học tập. Nói xong hai cái liền nên ngang mà đi ra hiệu trưởng văn phòng. Thực mau chính là Chu Chắc, Nô Cương quả nhiên vẫn là đệ nhất, Phương Đông Hân thành tích tắc từ nguyên lai like hơn 30 danh nhảy lên đệ tam, vừa vận đạt tới hiệu trưởng yêu cầu. Cái này vốn dĩ trở thành tích ra tới liền nghĩ đến một lần toàn giáo tập hội, chuyên môn nhằm vào yêu sớm vấn đề dạy bảo hiệu trưởng cũng trận tròn mắt. Thật đúng là có người là bởi vì càng yêu đương càng tiến bộ đâu. Mấy cái lao sư cũng đều không lời nào để nói. Dù sao bọn họ xem chính là thành tích, điểm lên rồi, bọn họ cũng không nghĩ quản mặt khác sự. Bất quá, Nô Cương cùng Phương Đông Hân ở người nhiều địa phương vẫn là rất điệu thấp, tuyệt đại đa số thời điểm đều là chính mình thượng chính mình khóa, chỉ là ở tự hưu khóa thời điểm chạy thoát đi sân bóng rổ chơi bóng, hoặc là đến sau núi leo núi ăn cái gì. Phương Đông Hân nghe lần trước hiệu trưởng nói Nô Cương gia cảnh không phải đặc biệt hảo, liền chính mình mang theo thật nhiều đồ ăn vạt, tất cả đều là Phương Đông không bạch từ các nơi cho nàng tìm ăn ngon đồ vợ có chút vẫn là chính. Hắn ở nhà làm, ở bên ngoài chính là mua không được, cho nên Nô Cương ăn cũng luôn là khen không dứt miệng. Đúng rồi, ngươi đại học tưởng khảo nào gian, cái gì chuyên nghiệp? Nô Cương nằm ở trên cỏ, một bên chết biên trong tay thảo, một bên hỏi bên người phương đông hân. ân cái này à, ta cũng là đến bây giờ còn không có quyết định hảo đâu, ta cảm thấy cái gì chuyên nghiệp đều thích, ha ha, tốt nhất là 3-4 tháng đổi một cái chuyên nghiệp, đem nhân loại 5.000 năm văn minh tích lũy đồ vật đều cấp học xong rồi Phương Đông Hân sắc thật cũng có nghĩ như vậy quá, dù sao nàng học đồ vật mau, ba bốn tháng liền đủ để đem nào đó ngành học đồ vật nắm giữ hơn phân nửa, chỉ là đại học nội dung không giống như là tiểu sơ cao này đó thuần lý luận, đại học chú trọng là lý luận cùng thực tiễn kết hợp, càng tốt mà ở công tác chung vận dụng, thực tiễn đồ vật là yêu cầu thời gian cùng đoàn đội phối hợp, chỉ là nàng một người nhìn xem thư cũng không được, cho nên vẫn là đến chậm rãi đi theo các đồng học tiến độ đi. Bước một học tập, chính là rốt cuộc tuyển cái nào chuyên nghiệp đâu. Càng là xem đến nhiều lựa chọn đến nhiều, nàng càng là mê mang. Vậy con ngươi, tính toán học cái gì? Nàng hỏi ngô cương. Ta cũng còn không có hoàn toàn định ra tới, toán học, máy tính, thậm chí di chuyển sinh vật gì đó, ta đều có hứng thú. Bất quá, ta tưởng cùng ngươi báo cùng cái đại học, hoặc là ở cùng cái thành thị cũng hảo. Như vậy, tương đối gần, cho nên, ngươi nghĩ kỹ rồi nhất định phải trước nói cho ta, ta tới liền ngươi báo. Nô cao nhìn bên người phương đông hân, nàng vừa vặn lùn chính mình một đầu tản ra tóc đẹp rối tung ở trên cổ góc độ này gần gũi mà xem qua đi, hắn phát hiện nàng có một đầu thật xinh đẹp đầu tóc, hát đến tỏa sáng, một tia một tia mà nhu thuận thon dài, mỗi một cây tóc đều giống có được từng người sinh mệnh giống nhau, hướng ra phía ngoài rối thân mở ra, bày ra không giống nhau Mỹ, nhưng lại hài hòa mà trở thành một cái chính thể, cuối cùng thành chủ nhân điểm suyết. Nô cao bật cười, nếu không phải ngẫu nhiên phát hiện Phương Đông Hân chơi bóng, hắn khả năng còn sẽ không phát hiện nàng không giống người thường mỹ Hắn trong lòng 100 vạn lần may mắn chính mình ngày đó trốn học đi sân bóng, nếu bằng không, hắn sẽ bỏ lỡ trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật. Hắn đột nhiên cảm thấy rất nhiều đồ vật không quan trọng, hắn chỉ nghĩ muốn mỗi ngày có thể nhìn đến nàng, có thể cùng nhau chơi bóng, cùng nhau ăn cái gì, cùng nhau chia sẻ hắn có được hết thảy. Bọn họ sẽ vinh viên ở bên nhau, hắn cùng nàng còn như vậy tuổi trẻ, tương lai còn có vài thập niên, dài dòng năm tháng, có nàng làm bạn, hắn ngấm lại đều cảm thấy mỹ tư tư mà. Chỉ là Trên đời sự, thường thường không phải một người tuổi trẻ người muốn thế nào là có thể thế nào. Có một số việc, nguyên lai căn bản không đến người lựa chọn. Phương Đông Hân không có chuyển trường, Nô Cương lại muốn chuyển trường. Nghe nói, là một nhà khác tư lập cao trung giá cao đào hắn. Nghe nói, cùng nhau chuyển trường còn có học cha ban tiền kiểu tiểu Tháng 6 thiên, hoa hoa mặt, buổi sáng vẫn là mặt trời lên cao, giữa trưa thời điểm lại là tầm tã đại trời mưa. Một thua màu đen o đi ngừng ở trường học giao lộ. Nô cương cùng tiền kiểu kiểu cùng nhau làm tốt chuyển trường thủ tục, liền một trước một sau cách xa nhau một mét bung rủ từ trường học đi ra. Phương Đông Hân không có mang rủ, nàng chưa bao giờ mang rủ, vũ đối nàng tới nói, giống như là bằng hưu đến thăm giống nhau, nàng thích vũ sôi ở trên người cảm giác, chính là hôm nay, nàng lại cảm thấy này trời mưa ra thê lương cảm giác, nàng vẫn luôn đang đợi ngô cương tới cùng nàng nói, chuyển trường gì đó chỉ là một cái lời đồn, hoặc là tới cùng nàng nói, hắn chỉ là chuyển trường mà thôi còn sẽ cùng nàng thượng cùng sở đại học, nàng vẫn là hắn bạn gái, chính là không có, sáng sớm thượng đều không có, thẳng đến nàng từ hành lang vọng đi xuống, nhìn hắn bung dù vẫn luôn hướng giáo ngoại đi đến, phía sau còn có một phen hoa dù, kia dù hạ là tiền kiều kiều, nàng nghe nói, nàng cùng cùng nhau chuyển giáo, nàng lạnh lùng mà nhìn kia đem màu đen dù sắp biến mất ở chính mình trong tầm mắt mặt, tầm đã mưa to đem thiên địa liền trở nên mơ hồ, phương đông hân chỉ cảm thấy chính mình nhìn cái gì đồ vật đều cách một tầng hơi nước, hướng trên mặt một mặt. Trên tay cư nhiên có thủy. Nghe nói đây là khóc, nàng sinh hạ đều không có đã khóc, không nghĩ tới lần đầu tiên khóc cư nhiên là hôm nay. Nàng đột nhiên nhanh chân hướng giáo ngoại chạy tới, liền ở cổng trường. Kia chiếc màu đen Audi phía trước, Nô Cương đang ở mở cửa xe lên xe. Phương Đông hân đột nhiên xuất hiện, mang theo một thân nước mưa, hắn sửng sốt một chút, sau đó vội vàng tiến lên đem rủ đánh vào nàng trên đầu. Sao ngươi lại tới đây? Hạ lớn như vậy vũ, không bung rủ sẽ xối cảm bạo. Hắn không biết nên nói cái gì. Không biết nên như thế nào đi giải thích chính mình chuyện giáo, hắn kỳ thật hy vọng không cùng nàng gặp mặt, như vậy liền không cần phải nói xuất ly khác lời nói, ly biệt nói, lại dễ nghe cũng là đả thương người, huống chi, còn không dễ nghe. Ngươi không phải nói tốt muốn cùng nhau tại đây gian trường học cùng nhau tham gia tài cao, cùng nhau thượng cùng sở đại học sao. Phương Đông Hân Bình đạm hỏi hắn, nô cương trầm mặt không nói lời nào, tiền kiều kiều lại đã đi tới. Nô cương, đừng quên ngươi đáp ứng rồi sự, ngươi liền cùng nàng hảo hảo nói rõ ràng. Bất quá là tiểu hài tử gian một cái nhàm chán trò chơi mà thôi. Tiêu nàng đừng quá nghiêm túc, hảo hảo trở về đọc sách, nói không chừng vẫn là có thể thượng một cái hảo đại học, tìm một phần hảo công tác. Tiền tiêu kiều, kiều so với phía trước bất cứ lần nào đều càng thêm cao ngạo mà nâng lên cảm. Nàng đương nhiên có thể cao ngạo, tiền là văn năng, nàng ba có rất nhiều tiền, hoa đi ra ngoài cũng đủ tiền, nàng là có thể làm hết thể khinh thường nàng người đều thần phục ở nàng dưới chân, bao gồm nàng thích người. Sau đó, nàng nhìn phía Ngô Cương, Cái này ở trong lòng nàng mặt cao cao tại Thượng Nam Thần, lúc này đột nhiên nhỏ bé đến giống nàng trong chén một cái mễ. Cho ngươi hai phút, ta đi trên xe chờ ngươi. Nàng từ trong lỗ mũi gửi một tiếng, sau đó quay đầu, đã có tài xế đã đi tới giúp nàng bùng rủ, nàng đầu một toảng, vào ghế sau. Sao lại thế này, ngươi nói. Phương Đông Hân mới không để ý tới cái loại này đại tiểu thư, nàng để ý chỉ là chính mình để ý người. Ta đáp ứng rồi một nhà khác cao trung đi bọn họ trường học. Sau đó thi đậu bọn họ hy vọng đại học, bọn họ liền sẽ cho ta một tuyệt bút tiền. Tiền, liền có thể mua hắn một cái quyết định. Bao nhiêu tiền? Nàng lệnh lùng hỏi. 50 vạn. Hắn hồi. Nguyên lai, like, bọn họ quan hệ, hắn hứa hẹn chỉ trị giá 50 vạn. Phương Đông hơn cười, 50 vạn mà thôi. Ba ba cho nàng một cái quả sinh nhật kim cài áo cũng không ngừng 50 vạn. Nàng cười, cười đến nước mắt cũng ra tới. Cười đến mặt đất bắt đầu run rẩy. Cười đến hai bên đường thụ tất cả đều nổi điên rối dài thụ điều, cười đến phong bắt đầu cuồng loạn mà thổi, cười đến vũ giống cục đá lớn nhỏ mà thành đôi mà hướng ngầm nện xuống tới, mặt đất vô cơ xuất hiện một đại điều cái khe, kia chiếc màu đen oỉ giống cái món đồ chơi giống nhau rớt xuống cái khe, cái khe còn ở kéo dài, nô cương lún cuống, đây là động đất sao? Hán quăng dù tưởng hướng phương đông hơn đến gần, chính là phong nhưng vẫn đem hắn hướng phía sau kéo, hắn đôi mắt đều mau không mở ra được, dùng sức hướng phía trước hướng phương đông hơn bên người dựa sát. Nhưng chính là đi bất quá đi. Phương Đông Hân, mau tránh ra a nơi này nguy hiểm. Hắn hô to, chính là Phương Đông Hân giống như nghe không thấy, nàng bộ dáng trở nên hảo kỳ quái, mắt kính rơi xuống đất, tàn nhang biến mất, lộ ra một trương mị đến kinh người khuôn mặt ra tới. Hơn nữa nàng đôi mắt biến thành bảy màu nhan sắc, không có tiêu cự mà nhìn hắn phương hướng, phát ra một loại làm hắn cảm thấy tận thế tiến đến khủng bố cảm. Chẳng lẽ này hết thệ cùng Phương Đông Hân có quan hệ, nàng rốt cuộc là người nào? Bất quá! Hắn đã không có biện pháp lại đi tự hỏi, cái khe kéo dài đến hắn dưới thân, hắn thân thể thẳng tắp về phía kia cái khe ngã xuống đi. Dạ lân đi vào thời điểm, nhìn đến đúng là như vậy một bộ thiên địa giống như đều phải hủy diệt bộ dáng. Hắn cắn xuống tay trên cánh tay một miếng thịt, đem máu loang phun ở mưa gió, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Trong thiên địa dần dần bình phục xuống dưới, màu đen oải xe cùng mới vừa rơi xuống khe đất nô cương từ bên trong lên tới trên mặt đất, cái khe một lần nữa hợp ở cùng nhau, phảng phất không có vỡ ra quá giống nhau. Dạ lân rốt cuộc đến gần rồi Phương Đông Hân, chiều nàng trên đầu một tá, nàng liền ngã vào ở trong lòng ngực hắn. Con hảo, hắn vừa mới xuất quan liền cảm giác được nàng dị thường, lập tức liền đi lên mặt đất, bằng không lại làm nàng như vậy mất khống chế đi xuống, thiên địa đều phải cho nàng hủy hoại. Lúc này Phương Đông không bạch cùng Trương Nhất Tình cũng tới rồi. Vui sướng đây là làm sao vậy? Trương Nhất Tình ngồi sổm xuống nhìn ở dạ lân trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích mà Phương Đông Hân, nữ nhi gần nhất vẫn luôn khá tốt nha, trường Tốc cũng chậm lại. Còn thường thường cười đến giống hoa khai dường như. Dạ lân bắt tay phóng nàng trên đầu, gần nhất phát sinh sự giống điện ảnh giống nhau ấn vào hắn trong đầu. Không có gì, một đoạn tiểu chảy qua thôi, chờ nàng tỉnh lại liền đã quên. Dạ lân đem phương đông hân bế lên tới, giống ôm một kiện chân bảo giống nhau thật cẩn thận. Ta đem nàng mang về minh giới, nàng năng lực chính mình còn không thể không chế, lại ngốc tại nhân loại thế giới quá nguy hiểm. Đến nỗi, vừa rồi nàng khiến cho trận này thai nạn, không có ai sẽ nhớ rõ cũng không có ai bị thương hoặc tử vong, bọn họ chỉ cho là một hồi tiểu động đất. Dạ Lân nói xong mang theo Phương Đông hân liền biến mất, phong ấn yếu bớt, hắn làm Minh Vương đã có thể từ bất luận cái gì mặt đất địa phương trực tiếp hạ đến Minh giới. Trương Nhất tình tưởng ngăn trở hắn, lại bị Phương Đông không bạch kéo lại, làm hắn mang đi, vui sướng giao cho hắn là nhất thích hợp bất quá, hắn vừa rồi dùng chính hắn huyết vì vừa rồi ở vui sướng chế tạo trận này hai nạn chung chết đi người hoàn hồn liền không có hắn mới vất vả tu một năm dưới linh lực, hắn đối vui sướng làm cũng không á với chúng ta làm phụ mẫu. Trương Nhất Tình cũng biết Dạ Lân sẽ đối chính mình nữ nhi hảo, chính là hạ đến minh giới trưởng thành, kia nàng chẳng phải là muốn gặp thượng một mặt liền rất khó khăn. Đừng sợ, chúng ta có thể thường đi xem nàng, đừng quên, ta còn là muôn vàn yêu ma chi vương đâu. Phương Đông Không Bạch đem Trương Nhất Tình đầu ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Ân Trương Nhất Tình nhẹ nhàng mà lên tiếng. Đột nhiên, Trương Nhất Tình chuyển ngẩng đầu lên nhìn Phương Đông Không Bạch, biểu tình nghiêm trọng. Đúng rồi, Ngươi tính toán khi nào cấp một giọt huyết cho ta? A mô Cương thi định trụ, run rẩy môi hồi, ta cho rằng ngươi không muốn. Ngươi cái này ngu ngốc, ta khi nào nói ta không muốn, hơn nữa ngươi nói 28 tuổi sinh nhật thời điểm chính thức cưới ta đâu? Ta nhị bắt sinh nhật sớm qua, phía trước nhẫn đều phá, ta tân nhận ngươi chế tạo hảo không có. Tuần Trăng mật đi chỗ nào, kết hôn muốn hay không bãi rượu mời khách, thỉnh mấy bàn, thỉnh ai, quan trọng nhất chính là, ngươi thật sự có đang nghe ta nói chuyện sao? Phương Đông không Bạch từ khiếp sợ trung tỉnh lại, đem chương nhất tình một phen bế lên ở trong lực xoay quanh xoay quanh lại xoay quanh. Vừa mới mới ngừng lại mưa gió nhân gian, đột nhiên lại bị đất bằng quát lên một trận gió lốc tới một hồi trận mưa, chỉ là trận này vũ rõ ràng mang theo vui mừng hương vị. Lão bà, ta yêu ngươi. Lao công, ta cũng yêu ngươi. Phiên ngoại lãnh vô song. Nàng là thế giới ngầm tu luyện 2.000 năm xả yêu, nàng yêu lãnh vô song, tài bạo thế vô song. Hắn là nhân loại thế giới đại danh đỉnh đỉnh trả ma đường lão đại. Hắn yêu Lý Quang ảnh, chém yêu cùng trừ ma. Nàng chưa bao giờ đến quá mặt đất thế giới. Nàng hướng tới những cái đó trong truyền thuyết trời xanh, mây trắng, thanh sơn, cỏ xanh, xuân hạ thu đông, ban ngày cùng đêm tối. thằng đến có một ngày, lãnh vô song từ một cái linh hồn ký ức cảnh trong gương nhìn thấy Lý Quang ảnh, hắn sạch sẽ lưu loát thân thủ, đảo mắt đem một con lợi quỷ thu vào trong túi. Như vậy ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt, phảng phất núi cao đích tiên phong thái. Nàng liếc mắt một cái liền định ra cả đời, thể phi quân không gả. Các đồng bạn cười nàng là thiêu thân lao đầu vào lửa, hai cái thế giới phong ấn là thượng cổ thiên sư sở thiết, muốn phá tan, nhẹ thì linh lực hoàn toàn biến mất, nặng thì phi phi mai một. Nàng làm tốt nhất hư tính toán, không thành công liền xả thân thôi, hai ngàn năm yêu thân mà thôi, nếu không có hắn, nàng sống được lâu lắm, còn không phải hôm nay lặp lại ngày hôm qua nhật tử, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ai ngờ nàng vẫn luôn ngước nhìn vương cho nàng một cái thiên đại cơ hội tốt. Hắn vì nàng giải phong ấn, chỉ vì làm nàng đi lên nhân gian chiếu cố một nữ hải tử. Nàng mừng rỡ như điên, phong ấn nếu giải trừ, kia nàng hạnh phúc sinh hoạt cũng chỉ có một bước xa, thử hỏi, còn có cái gì so phá tan thượng cổ thiên sư thiết hạ phong ấn càng khó sự đâu, nàng cảm thấy hẳn là đã không có. Cái kêu kêu chương nhất tình nữ hải tử nguyên lai là hắn sư muội nữ hải sung phong nhận việc mà giúp nàng giắt thơ hồng, nàng nói nàng chính là trời cao phái tới đánh cứu lão đại, nàng phải làm nàng nội ứng tuyệt đối có thể giúp nàng nhất cử đem Lý Quang Ảnh bắt lấy, thì hì, nàng cũng là như vậy tưởng. Nàng tuy rằng phá tan phong ấn, lại phong ấn linh lực, nhưng yêu thân còn tại, không thể ban ngày đi ra ngoài, đành phải buổi tối hành động, ban đêm, vốn di chính là dụ dỗ nam thần tốt nhất thời gian. Hắn có thể đưa nàng quý báu kim cương vòng cổ, có thể làm nàng tài xế, có thể ngăn lại ý đồ thường tổn nàng yêu ma, thậm chí có thể lấy mệnh cứu rút, chính là hắn, duy nhất sẽ không chính là yêu nàng. Nàng rốt cuộc đã biết, Hắn trong lòng đã sớm đã ở người, mà người kia không phải nàng. Bạch nương tử không phải cũng đã trải qua lôi phong tháp để ép 18 năm mới cùng hứa tiên cuối cùng ở bên nhau sao, nàng đều còn không có thủy mạng kim sơn, cũng còn không có cùng hắn sinh một cái hoa, nàng là không dễ dàng như vậy từ bỏ, còn không phải là một đoạn liền thổ lộ đều còn không có quá yêu thầm sao, nàng cũng không tin, bằng nàng thiên kiểu bá mị, núi lửa dường như nhiệt tình tre không hóa một khối băng. du hoặc một, du hoặc, nàng bò lên trên hắn giường. Cởi hết quần áo, trần như nhộng hoành nằm ở trên giường một bộ mặc hắn thịt cá bộ dáng, Hắn không rên một tiếng, liền mỹ mắt cũng chưa ngâng một chút, trực tiếp dùng chăn đơn cấp bọc, đẩy ra ngoài cửa. Dù hoặc nhị, thôi tình dược thêm dụ hoặc. Nàng ở hắn rượu hạ dược, kia dược là từ thế giới ngầm khổng tức yêu nơi đó muốn tới mạnh mẽ nhất thôi tình dược, nghe nói dược đến sự thành. Mỹ tư tư mà lại lần nữa cởi sạch dọn xong tư thế, hắn lại một đao hoa ở chính mình thủ đoạn, thà rằng lấy máu cũng không phải phạm. Mà nàng vẫn là chỉ kiếm được hắn một cái chăn đơn. Dụ hoặc tam, tăng mạnh bản thôi tình dược thêm dụ hoặc. Lần này, nàng liền chính mình đều hạ dược, nàng cũng không tin. Lấy hắn luôn luôn thấy nguy tức cứu phong cách, hắn còn không phải thuận nước đẩy thuyền liền đem nàng cấp giải dược thuận tiện phá thân. Từ đây thu tại bên người, chính là nàng vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi, nhân ra căn bản không đem nàng đường một chuyện, vẫn là một cái chăn đơn. Ba lần tỉ mỉ kế hoạch dụ hoặc kế hoạch, ba lần thu hoạch đều là một cái chăn đơn. Đương Trương nhất tình cùng Vương ở cờ tờ vơ trong phòng tìm được rồi phong túng chính mình nàng, nàng tuy rằng ở cú sốc diễm vũ, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong lòng chảy giống tịnh linh nước sông giống nhau nhiều nước mắt. Phá tan phong ấn nguyên lai like không phải khó nhất, khó chính là đi vào hắn trong lòng, tuy rằng nàng có thể cùng hắn cách xa nhau như vậy gần, lại trước sau đi không tiến kia trái tim, nàng có khi thật muốn đem hắn tâm mổ ra đến xem, nhìn xem rốt cuộc là cái gì làm, như thế nào liền công không đi vào đâu. Trương nhất tình nói muốn đổi phương thức Không thể quá mức xinh mánh, luôn muốn hướng trên người hắn phát, đến vu hồi chút, từ hắn yêu thích, từ hắn có thể tiếp thu phương thức chậm rãi đả động hắn. Nàng bị dạ lân bày một đạo, toàn thân là thường, hoàn toàn nhìn không ra nàng nguyên lai mỹ diễm bộ dáng, không một mảnh hoàn chỉnh làn da đều không tồn tại, sống thoát thoát giống như là bị lột bỏ ra xà, bất quá, đương như vậy nàng xuất hiện ở hắn cửa, hắn lại một tay đem nàng ôm vào phòng, đặt ở hắn luôn luôn liền cho bụi đều không tồn tại một chút trắng tinh trên giường. Hắn cẩn thận mà vì nàng tô lên chân quý nhất dự liệu, gầm nhẹ hỏi nàng là ai làm. Lãnh vô song khóc lại cười, hắn nguyên lai like cũng là để ý chính mình, chỉ là nàng vẫn luôn không cảm nhận được. Nàng bắt đầu mượn cơ hội an vạ không đi rồi, hắn ban ngày đi 33 tầng tầng cao nhất văn phòng, nàng cũng đi theo văn phòng. Buổi tối hắn đi chả ma đường, nàng cũng đi theo trả ma đường, hắn thích hạ cờ vây, nàng liền bồi hắn hạ cờ vây, hắn thích bắt quỷ vẽ bừa, nàng liền bồi hắn bắt quỷ vẽ bừa. dù sao, có hắn địa phương. Nhất định có nàng, hắn không bao giờ khả năng đem nàng cấp thoát khỏi rớt. Hắn cấp sắc mặt cho nàng xem, nàng nhìn như không thấy, làm theo ý mình. Hắn không cho nàng vào cửa, nàng liền nằm ở ngoài cửa một đêm, xem hắn đau lòng không đau lòng. Nàng hai ngàn năm xả yêu, cái gì chưa thấy qua, nàng cũng không tin, bạch nương tử có thể thu phục hứa tiên, nàng còn trị không được cái lý quang ảnh. Trương nhất tình nói mặt đất thế giới giống như tới yêu loại, còn bắt người, hơn nữa vương đi điệu tâm còn không có trở về nàng cảm thấy không thể người khác phái không yêu tính. lúc này, nàng hẳn là ngốc tại trương nhất tình. nàng bằng hữu bên người, nàng thu thập hảo hành lý liền dọn đi trương nhất tình tiểu phong ở. kỳ thật, nếu không phải bởi vì trước coi trọng lý quá ảnh, trương nhất tình khẳng định là nàng yêu nhất. ha ha khuê mật chi ái cái loại này, nàng thích cùng nàng ở bên nhau, thích cùng nàng nằm ở trên một cái giường giảng thuật nữ nhân chi gian tiểu bí mật. quả nhiên là có yêu, vẫn là lang yêu tộc trưởng nguyệt thắng đàn, đánh nhau chung, các nàng thực lực quá yếu. Nàng đành phải lấy ra bọt nước, lần đầu tiên miễn cưỡng tránh được một kiếp, chỉ là lần thứ hai liền không có may mắn như vậy. Vương đi phía trước cùng nàng nói phải hảo hảo bảo hộ Trương Nhất Tình, Lý Quang Ảnh cũng thích Trương Nhất Tình, cho nên nàng không thể làm nàng có việc, nàng cùng nàng, nếu chỉ có thể sống một cái, nàng cảm thấy sống sót hẳn là ai đều thích Trương Nhất Tình, mà không phải không ai đau không ai ái nàng, nàng thúc giục bọt nước thậm chí gồm thâu bọt nước cùng chính mình dung hợp, mượn bọt nước lực lượng phá tan vương cho chính mình hạ phong ấn phóng xuất ra linh lực mới có thể cùng nguyệt thắng đàn một trận chiến đáng tiếc nàng vẫn là thua nam ở lạnh băng mà đầm nước phía trên nàng hảo tưởng lại xem một cái hắn chẳng sợ liếc mắt một cái cũng hảo trời cao vẫn là thương hại nàng liền ở nàng nhắm lại mí mắt trước một giây nàng giống như nhìn đến hắn nhìn đến hắn hướng nàng vội vàng mà chạy vội mà đến tuy rằng nàng biết kia khẳng định là nàng trước khi chết ảo giác nhưng nàng vẫn là rất thỏa mãn mà cười cuối cùng nàng vẫn là thấy được hắn cư nhiên vẫn là một bộ khẩn trương sợ hai bộ dáng. Hắn ở, lo lắng nàng, sợ hãi nàng rời đi sao, liền tính là ảo giác, nàng cũng hảo thỏa mãn. Tư thật dài một trong mộng tỉnh lại, Lãnh Vô Song phát hiện chính mình cư nhiên là nằm ở Trạm Ma Đường kia trường trên giường, bên người còn có Trương Nhất tình, hơn nữa nàng cư nhiên còn mang thai, bụng đỉnh đến cao cao, phòng trừng 8 tháng tả hữu, chính là vì cái gì nàng lại ở chỗ này, vì cái gì sẽ tiêu không tỉnh, Lý Quang Ảnh cũng không ở Trạm Ma Đường, nàng chỉ phải mang theo hôn mê không tỉnh Trương Nhất tình đi biệt thự tìm Vương. Vương cùng Dạ Lân Minh Vương đều ở, bọn họ nhìn đến. Trong lúc hôn mê Trương Nhất Tình, lại không phải thực lo lắng, Phảng Phất biết chút cái gì dường như, chỉ nói kêu nàng hảo hảo nhìn Trương Nhất Tình, sau đó bọn họ liền thần sắc khẩn trương mà đồng loạt đi rồi. Sau lại, nàng mới biết được, nguyên lai Lý Quang Ảnh giải trừ vạn năm trước cái kia cương thi Vương Phong ấn, vì chính là giải trừ Trương Nhất Tình trên người luân hồi chú, bởi vì nếu luân hồi chú khó hiểu, Trương Nhất Tình liền sẽ bởi vì cái kia ngày phơi linh hồn đầu thai tác dụng phụ thập thế mà thành ma. Nguyên lai trương nhất tình chính là cái kia vạn năm trước phong ấn hồng đồng nhân loại kia thiên sư chuyển thế đầu thai, cũng là vạn năm trước cũng đã cùng phương đông không bạch muôn vạn yêu ma vương nhận thức cũng yêu nhau, vì kéo dài tình duyên, nàng chịu được ngàn năm ngày phơi chi hình đổi một cái 28 năm luân hồi, vạn năm đến nay, thập thế, 10 cái luân hồi. Này thế lại vô kết quả, nàng đem nhập ma đạo, trở thành trên trời dưới đất mạnh nhất không thể phá ma, đến lúc đó trương nhất tình sẽ không bao giờ nữa là nguyên lai trương nhất tình chỉ là chiếm cư nàng thân thể ma. Khó trách Lý Quang Ảnh thà rằng thả ra hồng đồng, cũng muốn thử một lần. Hồng đồng một trận chiến, nàng làm một cái người đứng xem, chỉ có thể ở nơi xa xem, trận chiến ấy, đánh đến trời đất hú ám, cắt bay đá chạy, trận chiến ấy, nàng thiếu chút nữa cho rằng liền mất đi Lý Quang Ảnh, mất đi Vương, mất đi Trương Nhất Tình, còn Hảo, ông trời nguyên lai chỉ là ái khai điểm tiểu vui lùa bọn họ ba cái, nàng sinh mệnh quan trọng nhất ba cái, đều không có chết. Hán hôn nàng. Liên ở kia khói thuốc súng hương vị còn không có tan hết chiến trường phía trên, hắn hôn nàng. Không phải lễ phép, không phải có lệ, không phải thay thế. Chỉ là từ tâm mà phát, chủ động, lần đầu tiên hôn nàng. kia một khắc, nàng cảm thấy, cái gì đều là đăng giá, vứt bỏ gia viên, vứt bỏ người nhà, vứt bỏ vinh quang, thậm chí vứt bỏ 2.000 năm yêu thân, chỉ vì đổi hắn này một hôn, đều là đăng giá. Hắn cùng nàng nói, hắn không phải chân chính người chỉ là một cái có được phương đông không bạch một giọt huyết bóng dáng, bởi vì có chương nhất tình trừ ma chú, trừ ma sứ mệnh làm hắn có chấp nhiệm. Vạn năm tới ngưng tụ thành hồn phách, chính là kia không phải chân chính ba hồn bảy phách, không có tiền sinh, không có đời sau, chỉ có thể sống này ngắn ngủn vài thập niên, cũng lời nói này một đời kết thúc, hắn liền lại hồi phục thành cái kia cái gì đều không có bóng dáng. Nàng nói, nàng không sợ, không có hắn nhật tử, sống thượng vạn năm lại có cái gì ý nghĩa, nếu hắn nguyện ý. Nàng vứt bỏ yêu thân, cùng hắn đều là nhân loại, bên nhau này một đời, liền này ngắn ngủn vài thập niên, là một đôi nhân gian ân ái phu thê, chỉ tiện duyên nương không tiện tiên. Trứng nhất tình rốt cuộc tiếp nhận rồi Vương Huyết, Lục Hàm muốn cùng giữa tháng Thiên cùng ở Minh giới bảo vệ cho bọn họ vọng Nguyệt Sơn, bảo hộ bọn họ Lang yêu nhất tộc, lãnh vô xong liền cùng Lục Hàm thương lượng hảo, song song nằm vào Tịnh Linh Hà, Phương Đông không bạch vì bọn họ thi thuật, đổi hồn thuật. Gửi hồn thuật giống nhau, đều là muốn đem hồn phách tử trong thân thể rút ra. Thống khổ cùng cấp lột ra chịu cốt bất đồng chính là phương đông không bạch sẽ đem rút ra lãnh vô song hồn phách để vào lục hàm mà lục hàm hồn phách tắc bỏ vào lãnh vô song yêu thân đổi hồn thuật giống nhau sẽ căn cứ thay cho hồn phách ký ức thay đổi gửi thể bộ dáng một nén hương thời gian trôi qua đứng lãnh vô song lại lần nữa từ tịnh linh trong sông đi lên tới nàng đã không phải nguyên lai like cái kia nàng thân thể của nàng đã cảm thấy minh giới hạn khí lạnh đến làm nàng run lên lý quang ảnh đem một kiện mà lao thụ vào cây làm đại áo choàng khoác ở nàng trên người Ngươi hảo, một lần nữa giới thiệu một chút, ta là lãnh vô song, một cái hàng thật giá thật nhân loại. Nàng hướng về Lý Quang Ảnh cười nói như vậy. Ngươi hảo, như vậy Mỹ lệ nhân loại lãnh vô song, có thể cho ta nắm tay ngươi, mang ngươi về nhà sao? Lý Quang Ảnh như vậy ôn nhu hỏi. Đương nhiên có thể à, ta còn muốn một cái long trọng hôn lễ, ta muốn thỉnh mọi người tới gặp trứng, ta còn muốn sinh một đống lớn hoa, ta muốn cho ngươi làm trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Có ngươi... Ta cũng đã là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Lý quang ảnh thật sâu mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tịnh linh bờ sông, gắt gao ôm nhau hai người, liền đầy trời linh hồn ánh sáng đều nhảy lên lên, vì bọn họ kết hợp mà vui mừng. Ái, ai, ai nói nhất định phải thiên trường địa cửu, vài thập niên, cũng đủ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.